613, hâm mộ chương sáu trăm mười ba hâm mộ t r ư ơ n g sáu trăm mười ba hâm mộ hậu sinh khả lý diệp an nhiên lần nữa xem hết chiến đấu hình ảnh hắn vô cùng cảm k h á i cao khiêm kiếm pháp độ cao để hắn đều muốn vì đó thắng phủ chém giết những tạp ngư kia cũng không cần nói b à n g giai mỹ dạng này lục phẩm tu giả tại cao khiêm thủ hạ cũng không chịu nổi m ộ t k ích từ chiến đấu trên hình ảnh nhìn cao khiêm đích thật là đã đạt đến lục phẩm tu vi nhưng là hắn cùng b à n g giai mỹ so sánh cũng không có cái gì rõ ràng ưu thế chân chính lợi hại là cao khiêm tinh diệu nhập vi kiếm pháp thắng qua bảng giai mỹ lấp trăm lần song phương vừa đọc thủ lập tức phân cao thấp nhất là chém giết quách nộ một kiếm kia dù ý không dùng sức tinh diệu nhẹ nhàng kiếm ý quách nộ yếu kém nhất chỗ nhẹ nhàng một k í c h dẫn động đối phương lực lượng phản vệ nhẹ nhàng thoải mái chém giết cường định diệp an nhiên có tự tin cưỡng ép canh sát quách nộ cũng tuyệt đối làm không được cao k h i ế m như vậy hời hợt không chút nào dùng sức như vậy kiếm pháp để hắn cũng vì đó kinh diễm diệp an nhiên biết trên đời này có rất nhiều thiên phú tuyệt thế thiên tài bọn hắn có thể thông qua các loại con đường đi ngộ đạo giống cao khiêm loại này thông qua kiếm pháp xâm nhập lý giải tinh lực khống chế tinh lực nói một câu lấy kiếm nhập đạo tuy diệp an nhiên lại nhìn diệp ra đám người chính là xuất sắc nhất diệp tử tình cùng cao khiêm t r ê n lệch cũng là mắt trần có thể thấy thậm chí có thể nói không ở cùng một cấp bậc đừng nhìn diệp tử tình đã là ngũ phẩm thật cùng cao khiêm đối chiến có tám chín phần mười m u ố n t h u a cao khiêm trên thân bộ kêu huyết hồng tinh giáp tinh lực biến hóa tối nghĩa bí ẩn hắn cũng nhìn không ra lai lịch cho nên nhìn hồi lâu cũng chính là có thể nhìn ra cao khiêm kiếm pháp cao tuyệt cái gì khác đều không có thấy rõ diệp an nhiên trong lòng cũng có chút hổ thẹn sống hai ngàn năm bị cái bốn mươi tuổi thanh niên cho làm khó hắn nhìn xem diệp ra đám người ánh mắt mong chờ ho khan một tiếng nói ra các ngươi có ý kiến gì không diệp ra mấy vị này người chủ sự đều có chút mờ mịt bọn hắn nếu có thể nhìn ra cũng đã s ớ m nói làm gì trông mong nhìn xem diệp an nhiên đương nhiên đang ngồi đều là người thông minh đều lập tức kịp phản ứng bất kể như thế nào không thể để cho diệp an nhiên lời nói rớt xuống đất diệp ra ra chủ diệp trung bình nói ra cao khiêm mạnh như vậy đã vượt qua lẽ thường nhất định có vấn đề những người khác nhau nhau gật đầu đây là bọn hắn nhất trí phán đoán mặc dù bọn hắn không biết nơi nào có vấn đề k h á thường cường đại bản thân liền là vấn đề lớn nhất diệp an nhiên nhìn về phía diệp tử tình ngươi cùng cao khiêm nhận biết ngươi thấy thế nào ta không biết diệp tử tình l ắ t đầu nàng cùng cao khiêm tiếp xúc rất ít lại thường xuyên nghe mọi mọi cùng tiêu thanh phương nói lên cao khiêm cao khiêm cường đại đến các t h ư ờ n g là để nàng không thể nào hiểu được bởi vậy liền kết luận cao khiêm có vấn đề lại quá mức vó đoán lại nói cao khiêm là người của tiêu gia coi như bọn hắn cảm thấy cao khiêm có vấn đề cũng không thể đối với cao khiêm như thế nào trận chiến này tất nhiên sẽ kinh động tiêu gia tiêu gia chỉ cần khúc nốc liền tất nhiên muốn hết sức bảo hộ cao k i ê m nàng ngừng bên dưới lại bổ sung coi như cao khiêm có vấn đề đó cũng là tiêu g i a vấn đề chúng ta không có khả năng làm loạn diệp an nhiên gật gật đầu không sai điểm này rất trọng yếu lao tổ cao khiêm lợi hại như vậy ta sợ hắn làm loạn a diệp trung bình một mặt lo lắng nói nhìn mấy lần cao khiêm chiến đấu ghi chép trong lòng của hắn thật có chút hư lấy cao khiêm b ả n sự tuy tiện liền có thể g i ế t sạch bọn hắn trừ phi là lao tổ xuất thủ tứ phẩm phía dưới cơ hồ không ai có thể ngăn được cao k i ê m một nhân vật như vậy đối với thương lan thành quyền lực cân bằng sẽ tạo thành phá hư khổng độ diệp an nhiên suy nghĩ một chút nói ra tiêu minh nghi là người thông minh sẽ không làm loạn các ngươi về sau chú ý một chút không nên đi t r e o trọc cao khiêm diệp trung bình muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn không dám nói thêm cái gì hắn cảm thấy tốt nhất là d i ệ t trừ cao khiêm thừa dịp cao khiêm còn không có trưởng thành lấy cao khiêm thiên phú về sau rất có thể sẽ thành t i ể u tứ phẩm khi đó thương lan thành ai có thể k ề m chế được cao khiêm điểm này lao tổ sẽ không nhìn không ra lại một câu không đ ể cập tới diệp trung bình cũng không có cách nào từ lao trạch đi ra diệp trung bình đem diệp tử tình đơn độc gọi lại tử tỉnh ngươi nhìn còn có cơ hội đem cao khiêm kéo qua hắn cười cười nói ta nghe nói tử doanh cùng cao khiêm quan hệ cũng rất tốt cao khiêm mặc dù cùng tiêu thanh phương cùng đi tiêu g i a trước mặt mọi người biểu diễn cho thấy thân phận dù sao không có đính hôn càng không có kết hôn hết thệ còn có chỗ trống diệp tử doanh là đỉnh cấp đại mỹ nữ húng chi còn có diệp tử tịnh tại một đôi s o n g bảo thai mỹ nữ tính cách khác nhau phong tình khác nhau đây là nam nhân khó mà chống cự dụ hoặc diệp trung bình không có nói rõ nhưng hắn tin tưởng diệp tử tình minh trắng hắn ý tứ cao khiêm nhìn xem ôn hòa khiêm tốn lòng dạ lại sâu không lường được ta không biết người này muốn cái gì cũng không biết người này muốn làm gì diệp tử t i n h lắc đầu mặc kệ nguyên nhân gì hắn lựa chọn thanh phương liền sẽ không tùy tiện cải biến t ử doanh hàm chơi tính tình tuyệt đối không vào được cao kiếm mắt nàng đương nhiên minh bạch diệp trung bình ám chỉ nàng chán ghét nhất chính là muốn lợi dụng sắc đẹp của nàng đi làm việc đến diệp ra loại địa vị này không thành được sự tình dùng nữ sắc không dùng nữ sắc có thể thành sự tình đối với diệp ra cũng không có gì đại dụng thúng chi cao khiêm cũng không phải người bình thường nàng cũng không muốn không biết liêm sỉ đi thông đồng cao k i ê m cùng hào tỷ bội trở mặt càng có thể bồn chính là nàng chính là không biết xấu hổ chuyện này cũng thành không được diệp tử tình không muốn trò chuyện tiếp những n à y nàng tìm cái cơ hội vàng rời đi nàng khởi động phi xa lên không thời khắc liền thấy diệp trung bình tại gió đêm n ố t điếu thuốc trong bóng đêm một điểm kia khói lửa sáng tối chợt trởn tỏa ra ra diệp trung bình sắc mặt cũng dị thường phức tạp diệp tử tình yên lặng thở dài nhìn ra cao khiêm đột nhiên xuất hiện để vị này diệp ra ra chủ tiếp nhận áp lực thật lớn đáng tiếc nàng không giải quyết được vấn đề này tiêu ra lao trạch tiêu lao thái quân tiêu diệp các loại tiêu da nhân vật trọng yếu đều ở đây một đám người cũng đang nhìn cao k i ê m chiến đấu g i chép Phần này ghi chép đến từ tiêu thanh Phương chép ghi Thanh kính, ghi chép tương đối không trọng Bất quá, vẫn có thể nhìn thấy cao Khiêm kiếm chém bàng dai Mỹ, nhìn thấy cao Khiêm kiếm chém này đến quan tương trọng bẹn. vẫn bàng nộ. Tiêu đối kiếm dai kiếm có Cao Cao từ sát Bất quất quá, Mỹ, lúc đó tiêu thanh phương mặc dù thần ý bị ma thần c h ấ n nhiếp quan sát kính lại trung thực ghi chép xuống hết thảy tiêu thanh phương biết chuyện này vô cùng vô cùng trọng yếu mà lại bởi vì diệp tử tình tỷ tỉ bội ở đây căn bản không có khả năng giữ bí mật vì thế nàng nhất định phải nhanh cùng g i a tộc báo cáo việc này tiêu thanh phương cũng không thấy đến đây là chuyện xấu đối với cao khiêm đối với nàng đối với tiêu già đây thật ra là chuyện tốt cao khiêm đã chứng minh năng lực của mình thể hiện ra chính mình giá trị nàng đã chứng minh ánh mắt của mình gia tộc trên giới từ đây sẽ không đi đối với nàng lựa chọn chỉ trò có cao khiêm gia nhập tiêu g i a nhiều một cái tiền đồ vô lượng cao thủ đối với toàn cả gia tộc đều có cực kỳ trọng yêu ý nghĩa trên thực tế tiêu thanh phương y nguyên đánh giá thấp chiến đấu ghi chép đối với đám người rung động tiêu l á o thái quân đều thấy hết sức chăm chú mà lại lặp đi lặp lại nhìn mấy lần tiêu diệp bọn người càng là vẻ mặt nghiêm túc bọn hắn đều nhìn ra cao k i ê m đáng sợ lại không biết loại lực lượng đáng sợ này căn nguyên đây càng để bọn hắn bất an lão thái quân cao k i ê m sẽ có hay không có vấn đề à một cái người tiêu ra cẩn thận từng ly từng t í hỏi cao k i ê m trong chiến đấu biểu hiện đem hắn hù dọa lấy hắn bản sự tuyệt đối chịu không nổi cao k i ê m một kiếm đáng sợ như vậy cao thủ hắn lúc trước thế nhưng là đối với người hờ hững lạnh lẽo ngẫm lại liền nghĩ mà sợ tiêu lão thái quân lạnh lùng liếc mắt người kia có thể có vấn đề gì người kia nhìn ra không đối đ ú i đầu không còn dám lên tiếng tiêu lão thái quân còn nói thêm cao k i ê m muốn thật có vấn đề hắn cũng sẽ không trực tiếp biểu hiện ra ngoài nếu biểu hiện ra ngoài liền không sợ các người suy nghĩ nhiều Các được người động náo được hay không? Nàng hay tiêu u t r n giận ôn n mặt mặt sắc mặt giận dữ h đối với、tiêu、thanh i ê u t phương nói, nha tốt đại ầ u ánh mắt c n hỷ ư không thái công. kệ, tìm tốt lão công. Rất tốt. Tiêu láo láo đây chính là nàng lớn nàng n ộ i vàng cảm ơn lão thái quân đây làm việc vui tất cả mọi người cao hứng tiêu lão thái quân tiếu ngâm ngâm nói ra chúng ta hảo hảo xử lý một chút đem các nhà đều mời đến cao k i ê m nhân vật như vậy chúng ta không thể để cho hắn bị hủy khuất tiêu diệp bọn người chỉ có thể liên tục gật đầu đồng ý đợi đến tiêu thanh phương rời đi tiêu diệp mới có hơi lo lắng hỏi lao thái quân dạng này liền để cao k i ê m vào cửa có thể hay không quá qua loa hắn thật có chút lo lắng lấy cao k i ê m thiên phú và năng lực không chừng về sau đảo khách thành chủ đem tiêu ra biến thành c a o g i a đó mới thật sự là dẫn sói vào nhà thanh phương là ngươi k u ê nữ ngươi cũng không yên lòng tiêu lão thái quân lắc đầu các ngươi những người này à từng ngày không hảo hảo tu luyện liền đem tâm tư dùng tại phía trên này tất cả mọi người bị nói có chút xấu hổ bọn hắn phụ trách quản lý gia tộc sản nghiệp mỗi ngày đều quen thuộc lục đục với nhau cũng hoàn toàn chính xác không tâm tư tu luyện cao k i ê m nếu không tiến tứ phẩm cái kia tiêu ra cũng không tới phiên hắn làm chủ tiêu lão thái quân lạnh nhạt nói ra nếu là hắn tứ phẩm hắn muốn cái gì thương lan thành cũng không ai chống đỡ được nàng nói ngẩng đầu nhìn một chút trong s u ố t mái vòm bên ngoài vô tận tinh không thế giới rất lớn các ngươi để ý đồ vật bất quá là trong giếng cạn b ụ n não đối với đại bằng tới nói không đáng mỉm cười một cái đám người bị nói không chịu được như thế trong lòng cũng không phải là rất chịu phục chỉ là không ai sẽ công nhiên phản bác lao thái quân lời nói tiêu lao thái quân cũng biết ý nghĩ của mọi người nàng cười lạnh từ các ngươi đề phòng thái độ liền biết các ngươi không có cái này cách c ù trong nhà ra tuyệt thế kiếm khách không phải là đại hỷ sự à các ngươi cái thứ nhất nghĩ tới lại là sợ đối phương tranh quyền đ o ạ t lợi ha ha tiêu lao thái quân ý vị phức tạp thở dài đi mặc kệ trong lòng các ngươi nghĩ có bao nhiêu bận đều cho nó chứa bảo xuất r a ngươi tốt nhất một mặt đi đối đ ã i cao khiêm chính là như vậy lao thái quân có chút chán ghét k h á c k h o tay ra hiệu đám người có thể lui xuống đám người không dám nói lời nào cung kính thi lễ sau cấp tốc rời đi trong đại sảnh chỉ còn lại lao thái quân một người ngồi một mình c h ủ v ị nàng nhìn xem chống trải đại sảnh lần nữa thở dài trên đời lại thật có thiên tài như thế thật sự là thật sự là hâm mộ a chương sáu trăm mười bốn dị bảo một chương sáu trăm mười bốn dị bảo một chương sáu trăm mười bốn dị bảo ôn tuyển sơn trang một trận chiến không có bất kỳ cái gì công khai đưa tin thương lan thành người bình thường thậm chí không biết có chuyện này tại trong một thời gian ngắn có biết hay không ôn tuyển sơn trang một trận chiến có biết hay không cao khiêm thành cân nhắc người đẳng cấp một cái minh sát tiêu chuẩn nếu như ngươi biết những này ngươi chính là thương lan thành người thượng đẳng nếu như ngươi đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả cái kia ngươi chính là người bình thường cao kiêm đối với cái này có minh xác nhận biết bởi vì thanh vân đạo viện viện trưởng các loại có h ạ n mấy vị đại lãnh đạo đối với hắn đều biểu hiện ra không hề tầm thường quan tâm hắn chỗ phòng chủ nhiệm mặc dù đối với hắn cũng là nhìn với con mắt khác lại hoàn toàn là vốn cho rằng viện trưởng đối với hắn coi trọng là một loại đối với lãnh đạo mù quáng đi theo về phần hắn đồng học phương đại hải chỉ cho là là bởi vì hắn cùng tiêu thanh phương quan hệ công bố lúc này mới đưa tới viện trưởng coi trọng tiêu g i a cũng tương đối ra sức hoặc là nói là nghiêm túc không đến thời gian mười ngày cao k i ê m liền thăng chức thành công đem nguyên bản chủ nhiệm đá một cái bay ra ngoài hắn chính thức đảm nhiệm chủ nhiệm đồng thời còn kiêm nhiệm đạo viện phó viện trưởng phó viện trưởng đó là cái hư chức có phó viện trưởng chức vụ trợ cấp tiền thưởng nhưng không có phó viện trưởng quyền lực thanh vân đạo viện đẳng cấp mặc dù không cao nhưng cũng là thương lan thành chính quy đạo viện đến phó viện trưởng cấp bậc này muốn lâm thời cho cao k i ê m an bài tốt tiêu ra cũng làm không được cao k i ê m đối với cái này cũng không yêu cầu hắn đều không có hứng thú là cái gì chủ nhiệm cũng may làm lãnh đạo l i ê n muốn học được vị quyền học được đem sự tỉnh phân công ra ngoài cao kiêm lúc này để bạn phương đại hải khi phó chủ nhiệm đem tất cả làm việc một mạch giao cho vị bạn học cũ này phương đại hải thiên phú tu luyện không quá được làm việc năng lực nhưng rất mạnh cũng rất biết làm người trước đó chính là không có cơ hội mới tại trong đạo viện làm ngựa hiện tại có cơ hội phương đại hải mặc dù bận b i ể u tương t n g lại là làm không biết mệt một vị nào đó nói qua quyền lực chính là nam nhân tốt nhất xuân dược nam nhân có quyền lực liền sẽ trở nên dị thường phấn khởi đây là rõ ràng phương đại hải thu được quyền lực cao kiêm thu được nhẹ nhõm có thể nói vẹn toàn đôi bên không đến thời gian một tháng tiêu ra ngay tại thương lan thành lớn nhất khách sạn cho cao kiêm tiêu thanh phương bảy lễ lính hôn khách sạn tầng cao nhất đủ để dung nạp ba nghìn người đại sảnh đã là kín người hết chỗ cao đài thượng ti nghi ngay tại khoe khoang cầu tài liều mạng tán dương tiêu thanh phương cùng cao kiêm diệp tử doanh tại hàng thứ nhất trên mặt bàn ngồi nàng có chút n h ả m chán đánh cái hà hơi nàng đối với một bên tỷ tỷ nói ra cái này ti nghi thật là ngu xuẩn ngươi chớ nói lung tung hắn có thể nghe được khoảng cách song phương mất quá mấy trượng ti n i làm sao cũng cái bát phẩm tu giả hai thính mắt tinh diệp tử doanh lớn như vậy liệt liệt đánh giá đối phương đối phương khẳng định nghe được nghe được liền nghe đến hắn chính là ngu x u ẩ n diệp tử doanh lơ đ ễ m còn tại điên cùng thổi p h ồ n g thanh phương nhưng lại không biết hôm nay lão cao mới là nhân vật chính liền không có người nhắc nhở đồ đần này một tiếng ti nghi cấp độ quá thấp không biết cao khiêm lợi hại nay sẽ chiếu vào lệ cũ khẳng định phải càng khuynh ê ư ớ n g thổi p h ồ n g tiều thanh phương cho nên diệp tử doanh mới nói cái này ti nghi là cái kẻ ngu cao khiêm sẽ không để ý diệp tử tình nhìn xem một thân đỏ t r o n trang phục chính thức cao khiêm ánh mắt cũng có chút phức tạp người đẹp như vậy xích hồng nữ nhân đều rất khó khống chế n h ă n sắc cao khiêm mặc lên người lại có vẻ như vậy mềm mại tự nhiên chủ yếu là cao khiêm khí chất bên trên thong dong hào phóng lại ôn hòa khiêm tốn cái kia ngăn chặn loại này nhiệt liệt n h ă n sắc không có bất luận cái gì xúc nổi ngược lại phụ trợ hẳn khí khái hào hùng b ừ n g b ừ n g cái này khiến diệp tử tình nhớ tới cao khiêm xích hồng tinh giáp nàng tra xét rất nhiều tư liệu xích hồng tinh giáp có khữ cao khiêm mặc trên người cô kia tinh giáp lại cùng những này tinh giáp có bản chất khác biệt diệp tử tình tự mình đi, đi tìm、diệp、an nhiên hy vọng có thể đạt được một hợp lý giải thích diệp an nhiên nói cho nàng có một ít t sau khi chết một sợi thần hồn sẽ chuyển thế c h g sinh cái này một sợi thần hồn có thể sẽ giữ lại cường giả tuyệt thế bộ phận thiên phú lực lượng giống cao khiêm loại này rất có thể chính là cường giả tuyệt thế chuyển thế đương nhiên trên đời này nhiều người như vậy xuất hiện mấy cái tuyệt thế thiên tài cũng phi thường bình thường tóm lại cao khiêm kiếm thuật mặc dù để cho người ta sợ hai thang phục cũng không có trái với lẽ t h ư ờ n g nghi thức đính hôn kỳ thật rất đơn giản chính là cao khiêm cùng tiêu thanh phương đứng tại lễ đài do thi nghi hướng đông đảo tân khách giới thiệu song phương về phần xính lễ loại hình nghi thức cũng sẽ không trước mặt mọi người cử hành cao k i ê m cùng tiêu thanh phương chính là mỉm cười đứng tại đó thỉnh thoảng bốn mắt nhìn nhau bày ra tỉnh thâm chậm rãi bộ dáng là được rồi diệp tử doanh liền không nhịn được nói ra thanh phương làm sao cười buồn nôn như vậy có vui vẻ như vậy à mắt to đều muốn toát ra nước đây ngay trước nhiều như vậy tân khách cũng không cần như thế phát xuân ngươi liền ghen ghét đi diệp tử tình biết mội mội tính tỉnh ngoài miệng nói càng cay nghiệt chứng minh trong lòng càng để ý ngươi không ghen ghét diệp tử doanh tức giận hỏi lại ngươi đời này cũng không tìm tới sánh vai k i ê m ưu tú hơn nam nhân đúng là như thế diệp tử tình thản nhiên thừa nhận cao k i ê m loại người này mấy trăm năm không ra một cái nàng cũng không có tiêu thanh phương bật k h diệp tử doanh không phản đối nàng trầm mặc một hồi đột nhiên thấp giọng hỏi ta muốn hay không cho cao khiêm thêm tiền lương à? cao khiêm tại xích h ỏ a bồi hấn xã còn có một phần cố v ẫ n làm việc nàng trước kia là xem ở tiêu thanh phương trên mặt mũi cho cao khiêm hai mươi không không không tiền lương hiện tại xem ra không phải nàng cho tiêu thanh phương mặt mũi là cao khiêm cho tiêu thanh phương mặt mũi nguyện ý bồi tiếp nàng chơi đến một bước này lại cho cao khiêm hai mươi không không tiền lương cũng quá không thích hợp lẽ ra nàng hẳn là thôi giữ chức vụ chỉ là nàng lại không nỡ tầm quan hệ này coi như cao khiêm thành khuê mật nam nhân mọi người cùng nhau cười cười nói nói cũng là tốt lại nói cùng cao khiêm cao thủ như vậy thành lập tốt đẹp quan hệ đây là chức trách của nàng diệp tử tình suy nghĩ một chút nói ra cho hắn lật gấp hai tiền lương là đủ rồi dù sao liền cố vấn quá ít đi không có thành ý diệp tử doanh có chút không hiểu người khác đều hận không thể cùng cao khiêm lôi kéo làm quen nàng tỷ này sẽ làm sao hẹp h ỏ i đứng lên cho nhiều liền biến chất diệp tử tình thâm trầm nói ta nhìn cao khiêm người này đối với tiền cũng không quá để ý cùng chỗ hắn tốt quan hệ căn bản cũng không tại tiền l i ê n ngươi chút tiền này đủ mua mệnh a diệp tử doanh có chút vô tội nói ra ngươi còn nói chúng ta không phải cố ý mua một thanh lục phẩm thiên s u kiếm đưa cho cao khiêm làm lễ vật ta còn ra ba mươi triệu đâu nàng mặc dù có tiền phần lớn cũng là trong nhà cho cái này mấy chục triệu đem nàng mấy năm tích xúc đều mắc làm còn có lần này đính hôn ta cũng mua rất đ ắ t kim diệp tinh liên làm lễ vật ta đều muốn phá sản diệp tử tinh nhìn mọi bội sầu mi khổ kiểm bộ dáng nàng không khỏi cười ngươi nhìn cao khiêm hắn sẽ quan tâm những vật này ác diệp tử tình nhìn rất cẩn thận trận n à y ở lễ đính hôn tiêu g i a đám người đối với cao khiêm thái độ đều phi thường nhiệt tình thậm chí còn mang theo điểm khiêm tốn lịnh n u ậ n cùng lần trước cuối năm tiêu g i a tụ hội tình huống hoàn toàn khác biệt người chính là như thế bỡ đỡ cao khiêm cùng nửa năm trước không có gì khác biệt đám người thái độ nhưng lại có l o n g trời lở đất biến đổi lớn chương 614, di bảo hai chương 614, di bảo hai chính là một mực đối với cao khiêm trướng mắt tiêu diệp còn không phải mặt mò đều cười thành một vá hoa tiến hội cuối cùng tiêu ra lao thái quân công khai lên lễ đài là đôi người mới này biểu thị ra thân thiết c h ú c phúc diệp tử tình cũng thấy rõ tiêu g i a đối với cao khiêm coi trọng như vậy đây là đại biểu toàn phương diện tiếp nhận cao khiêm có thể làm được một b ư ớ c này ít nhiều có chút vượt quá dự liệu của nàng trước kia tiêu g i a làm việc luôn luôn cẩn thận cũng tương đối nhỏ ra đình khí đối với cao khiêm biến số này thế mà có thể nhanh như vậy tiếp nhận thật đúng là thể hiện xảy ra chút thế g i a khí phách tham gia lễ đính hôn đại đa số người kỳ thật vẫn là không biết cao khiêm chân chính giá trị nhưng là không trở ngại bọn hắn phát hiện tiêu ra đối với cao k i ê m coi trọng chỉ này một chút l i ê n đầy đủ để bọn hắn đối với cao khiêm tôn vinh có thừa tiêu diệp tự mình bồi tiếp cao khiêm gặp các phương nhân vật trọng yếu một trận lễ đính hôn nhưng so sánh chiến đấu mệt mỏi nhiều lễ đính hôn kết thúc chính là thân thiết gia yến tiêu diệp một nhà mang lên cao khiêm một con rể tiêu thanh phương còn có hai cái ca ca một người một mội tiêu g i a hai minh đệ biết cao khiêm lợi hại đối với cao khiêm đều tương đối k h á c h khí nhỏ tuổi nhất tiêu thanh bánh liền không có nhiều như vậy ý nghĩ nàng một mực rất ưa thích cao k i ê m một mực cười hì hì bồi ngồi cao k i ê m một bên gia yến liền tương đối vững lòng mặc dù nhiều cao khiêm người ngoài này người một nhà uống vài chén lén rượu cao khiêm lại phi thường sẽ nói chuyện t i ế m bầu không khí rất nhanh liền dễ dàng hơn đợi đến gia hiến kết thúc tiêu diệp mang theo cao khiêm tiêu thanh vương đi thư phòng lúc đầu muốn cùng tham gia náo n h i ệ tiêu t thanh gánh bị tiêu diệp cường lạnh đổi đi tiêu thanh gánh rất hủy khuất vệch lên miệng nhỏ hầm hừ đi trong thư phòng thả mấy cái giá sách còn có chuyên môn uống t r à bàn t r à bố trí lịch sự tao nhã tiêu diệp tự mình pha trả cao khiêm xem xét cha vợ khách khí như vậy là hắn biết trả này nhất định khá nóng trả qua năm cua h ư ơ n g bị dần dần phai nhạt tiêu diệp cũng rốt cục vào chính đề cao k i ê m chúng ta bây giờ là người một nhà ta cứ việc nói thẳng đi nhạc phụ có cái gì một một nói cao k i ê m mỉm cười nói chúng ta là người một nhà tiêu ra sự tỉnh chính là ta sự tỉnh ngủ con gái người ta chưa từng có trắng ngủ đạo lý cao k i ê m phi thường minh bạch tiêu ra như thế cả một nhà người về sau không biết có bao nhiêu sự tình muốn tìm hắn t ầ n g quan hệ này cũng không phải hắn có thể vùng thoát khỏi nếu là hắn muốn không nhìn những n à y cũng đừng có cưới người ta nữa nhi tiêu thanh vương vụ trộm nắm lấy cao k i ê m tay nàng biết cao k i ê m tính tỉnh không thích nhất phiền phức chỉ là ba nàng trịnh trọng việc mở miệng nàng vẫn là hy vọng cao khiêm có thể xuất lực nhìn thấy cao khiêm phối hợp như vậy trong nội tâm nàng vừa cao hứng lại có chút không có ý tứ cao khiêm nắm chặt tiêu thanh phương tố thủ ra hiệu nàng không cần để ý coi như tiêu g i a muốn làm thương lan thành lão đại vậy cũng không tính là gì lại nói hắn không phải xem thường tiêu g i a bọn hắn cũng cầm không để cho hắn khó xử sự t ì n h đến tiêu diệp đối với cao khiêm thái độ cũng rất hài lòng hắn nói ra tiêu g i a chúng ta tiền bối tại thật lâu trước đó được một kiện dị bảo bảo vật này ngoài tròn trong g ô n vòng tròn t r ạ n đều là răng cưa đáng tiếc bảo vật này linh tính phong bế thành thần hồn đ ộ n g t i ê n khó mà khống chế tiêu diệp đem pháp bảo lai、like、lịch giới thiệu một lần lại nói lịch đại tiêu g i a cao thủ đều sẽ tiến vào thần hồn đ ộ n g t i ê n thăm dò đáng tiếc đều không giải được thần hồn đ ộ n g t i ê n chỗ này thần hồn đ ộ n g t i ê n rất là kỳ dị người tiến vào sẽ bị tước đoạt tất cả lực lượng tựa như tiến nhập một cái rất lại phía sau thời đại viết cổ đông đảo tiêu g i a cao thủ thăm dò lâu như vậy đều không thể tìm t ỏ i đến thần hồn đ ộ n g t i ê n bên liên giới không biết thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu cũng không biết như thế nào mới có thể phá giải thần hồn độc t i ê n tiêu lão thái quân từng mấy lần tiến vào cũng không tìm được bất cứ manh mối nào. tu vi cường đại tại thần hồn trong động tiên cũng không phát huy ra được cao khiêm cường đại kiếm v ậ t để tiêu l á o thái quân thấy được một tia hy vọng chí ít thuần t h y quyền thuật chi pháp so tinh lực thần thông càng hữu dụng tiêu thanh vương cũng không biết trong nhà còn có loại gì bảo này nàng chừng to mắt hỏi cha không có nguy hiểm gì đi bảo vật này bên trong thời gian trôi qua tốc độ so bên ngoài phải nhanh rất nhiều sau khi đi vào sẽ tiêu hao thần hồn bản nguyên cho nên tuyệt không thể trầm mê trong đó tiêu diệp đối với cao khiêm nói ra người đi vào trước nhìn xem cũng đừng sốt ruột phá giải trọng yếu nhất là bảo vệ tự thân đều thành người trong nhà tiêu diệt đối với cao khiêm cho dù có một chút cảnh giới cũng không nguyện ý cao khiêm chân xảy ra ngoài ý muốn cao khiêm nói ra t h ấ t ta thử trước một chút nếu thần thông pháp lực không dùng cao khiêm cũng không dám đánh cực bất quá tiêu hao thần hồn bản nguyên hắn đến không có gì đáng sợ trải qua thời không thiên luân t ẩ y luyện hắn trên thần hồn thời không ấn ký đều bị rửa đi cái này khiến hắn bảo lưu lại cường đại kim cương thần lực trải qua lực lượng bảo lưu lại v ạ n năm kinh nghiệm lịch duyện trí tuệ lại làm cho hắn khôi phục lại tân sinh trạng thái dựa theo tứ tượng thiên phát tắc lấy hắn thần hồn trạng thái sống ba năm vạn năm chẳng qua là bình thường đây cũng là hắn cũng không nóng nảy nguyên nhân tại thương lan thành địa phương nhỏ này vốn là không cần thiết s ố t ruột cho dù là tiến hành theo chất lượng không dùng đến mấy ngàn năm hắn liền đem bộ thân thể này thôi thăng đến kim cương thần lực trải qua đệ thất trọng đ ỉ n h phong tứ tượng thiên pháp tắc mặc dù nghiêm mật lực lượng hạn mức cao nhất lại cao hơn lấy hắn tích lũy lấy hắn v õ đạo thành cựu đột phá đến kim cương thần lực trải qua đệ bắt trọng cũng sẽ không nhiều khó có dạng này lâu dài kế hoạch cao k i ê m đối với tiêu gia dị bảo kỳ thật không h ư n g thú bất quá đến một mức này cũng nên thử một chút mới được cao k i ê m cũng không phải hoàn toàn tin tưởng tiêu diệp nhưng h ắ n tin tưởng mình tiêu ra cấp độ đặt ở cái này coi như muốn hại hắn cũng không có bản sự này người trước nghỉ ngơi thật tốt phá giải t h ầ n hồn động thiên sự tình không nóng nảy tiêu diệp đối với hội đàm kết quả rất hài lòng hắn cho cao khiêm nửa năm ngày nghỉ để hắn mang theo tiêu thanh phương ra ngoài nghỉ phép hào hào bông l ò n g một chút đính hôn hai người liền có thể danh chính ngôn thuận cùng xuất hành sẽ không còn người nói cái gì cao khiêm đối với cái này vẫn rất hài lòng cha vợ hay là rất thất thời biết trước cái cho đ i ể m ngon ngọt, ngọt tiêu thanh phương cũng xin nghỉ chả ma tin à n g đã đứng b ư ớ c chân đi ra ngoài chơi một đoạn thời gian không có ảnh hưởng gì Nàng một mực nóng trông cùng cao khiêm sớm c h i ề u ở c h ù n g lần này nghỉ ngơi chính là giấc mộng của nàng hai người cùng một chỗ định ra cái đơn giản du lịch nghỉ phép kế hoạch chạm thứ nhất chính là lam giang thành mỹ lệ mộng ảo làm sông trong lòng túc ba mươi sáu thành thế nhưng là phi thường nổi tiếng cao khiêm tại lam giang thành còn có bằng hữu lần này vừa bận mang theo tiêu thanh phương cùng đi học gặp chương sáu trăm mười lăm không chết không thôi một chương sáu trăm mười lăm không chết không thôi một chương sáu trăm mười lăm không chết không thôi lam giang đại tử lâu lam giang nổi tiếng nhất xa hoa nhất khách sạn nơi này phòng khách có được tốt nhất cảnh sông thị giác từ gian phòng phần cứng đến ẩm thực phục vụ chờ chút đều là lam giang thành cấp cao nhất cao k i ê m mang theo tiêu thanh phương ở bộ này t ầ n g cao nhất xa hoa phòng xếp còn tự mang ngắm cảnh sân thượng cùng một cái nước cấm bể bơi một ngày giá cả ba trăm h ô n g k h ô n g linh tệ chính là giá cả cỡ này cũng cần sớm nửa năm đ trước cao k i ê m có thể vào ở đến may mắn mà có đô minh n g u y ệ t vị này đã trở thành trị an tư phó ty trưởng lam giang thành đại danh đỉnh đỉnh nhân vật thực quyền đô minh n g u y ệ t thành công thợ vị đối với cao k i ê m vẫn có chút cảm kích một trăm triệu linh tệ là bút con số rất lớn cùng t i ệ t thiên kiếm so sánh còn kém nhiều lắm nếu không có cao khiêm hỗ trợ khả năng nàng cả một đời đều không giải được thiện thiên kiếm phong ấn biết cao khiêm muốn dẫn lấy lao bà tới nghỉ phép đỗ minh nguyện rất h ả o khí cho cao khiêm mua cấp cao nhất phòng x ế p tiêu thanh phương đối với khách sạn cũng rất hài lòng cho dù là ban ngày nước sông quần quận đều lộ ra một loại rực rỡ màu lam so biển cả nhan sắc càng xinh đẹp đứng tại lộ thiên trên quan cảnh đài trông về phía xa sông đại giang c h ả y về đông trông về phía xa như rừng không đều thành thị cao l ầ u đối diện gió mát nhẹ nhẹ phất qua mang theo lọn tóc dương nhẹ đã có thể ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống thiên đ i ệ lại thoải mái dễ chịu hài lòng trọng yếu nhất chính là cao khiêm ngay tại bên người tiêu thanh phương ôm cao khiêm cánh tay chỉ cảm thấy cuộc sống như vậy mới là nàng muốn nhất là nàng thích nhất nàng quả thực là vừa lòng thỏa ý lại không sở cầu cao khiêm mặc dù cảm thấy nơi này không sai cũng sẽ không giống tiêu thanh phương như thế không có tiền đồ ánh mắt của hắn chuyển động rơi vào bên cạnh một tòa cao lầu tầng cao nhất tòa cao lầu này có thể là xuất phát từ an toàn cân nhắc sân thượng là toàn phong bế t ư ờ n g ngoại pha lê đ ố i phương độ cao cũng so làm giang đại t i ể u lâu thấp mấy chục mét bất quá bởi vì tầng cao nhất là lộ thiên sân thượng mặc dù có phòng hộ pháp trận cách trở đối phương vẫn có thể nhìn thấy sân thượng bộ phận tình huống cao k i ê m bén nhạy chú ý tới nơi đó có người đang xem lấy bọn hắn thông qua một loại nào đó thăm dò pháp khí loại này thăm dò pháp khí cũng không trực tiếp nhắm ngay bọn hắn chỉ là chiếu dọi tại ngắm cảnh trên sân thượng thông qua hai lần pháp khí chuyển hướng hình ảnh cuối cùng chiếu ảnh tại trên q u a n kính bởi vì toàn bộ thiên cơ tính toán pháp trận tự động vận chuyển cho dù là cao giai tu giả cũng khó có thể phát giác loại này giám sát cao k i ê m không giống với hắn hai ớt thiên mệnh đao dung hợp vô thượng chính đẳng chính xác đối với bất luận cái gì cùng tự thân tương quan khác thường biến hóa đều sẽ làm ra phản ứng cái này cùng lần trước suối nước nóng sơn trang không giống mới quét nộ một đám người mặc dù khí thế h ù n g hổ trên thực tế nhằm vào cũng không phải là cao khiêm hiện tại đám người này lại là trực tiếp đang quan sát hắn cái này đã dẫn phát cao khiêm cảnh giác pha l ê màn tường có thể ngăn cản pháp khí nhìn t r ộ n lại ngăn cản không được cao khiêm ánh mắt trải qua nhiều năm như vậy tu luyện cao khiêm đối với tinh lực hệ thống cũng có nhất định hiểu rõ huyết dương thần quang đối với linh khí thôn vệ chuyển hóa cũng bị cao khiêm chuyển thành đối với tinh lực thôn vệ chuyển hóa chỉ là hiện tại cấp độ còn có chút thấp còn lâu mới có được lúc trước huyết dương thần quang bá đạo chính là như vậy cao khiêm thôi phát huy ế t dương thần quang cũng có thể nhẹ nhõm xuyên thấu đại đa số tinh lực cái này khiến cao khiêm có thể nhìn thấy đối diện cao ốc tầng cao nhất hai người nhìn thấy đối phương giám sát hắn q u a n kính nhìn thấy trên q u a n kính hắn cùng tiêu thanh phương d á n g v ẻ cao khiêm có chút ngoài ý m u ố n tại thương lan thành khả năng có rất nhiều người nghĩ hắn chết nhưng ở lam giang thành hắn hẳn là không cựu nhân thương lan thành người hẳn là cũng không có cái này năng lượng chạy đến lam giang thành náo sự tâm túc tam thập lục thành chủ thành tâm túc thành trưởng quản mặt khác ba mươi lăm thành ba mươi lăm thành ở giữa là song hành quan hệ lẫn nhau không lệ thuộc bởi vì thành thị ở giữa khoảng cách xa xôi lẫn nhau ở giữa cũng không có rất mạnh liên hệ cái này cũng liền tạo thành trên thực tế các thành độc lập các thành ở giữa lẫn nhau không thèm chịu nề mắn mũi đây là tất cả mọi người biết đến sự thật thương lan thành người chạy đến lam giang thành gây sự cần bỏ ra gấp trăm lần đại giới thật muốn có loại quyết tâm này tại thương lan thành gây sự dễ dàng hơn càng dùng ít sức cơ hội thành công cũng càng cao cao k i ê m phản ứng đầu tiên chính là đối phương là hướng về phía đô minh mười lai giám sát cao k i ê m hai người nhưng không biết cao k i ê m đã nhìn thấy bọn họ hai người chính hướng về phía quan kính nghị luật đôi nam nữ này vẫn rất phối hợp nam anh tuấn nữ xinh đẹp nam ta biết minh nguyệt kiếm sang huấn luyện viên gọi cao k i ê m kiếm pháp rất lợi hại À, đây là cao k i ê m mang theo nữ nhân nghỉ phép a người này trầm ngâm bên dưới nói ra đỗ minh nguyệt đối với cao k i ê m rất xem trọng a thế mà tự mình ra mặt cho hắn đặt trước phòng xếp cho nên ban đêm đỗ minh nguyệt sẽ đến bọn hắn ít nhất phải cùng một chỗ ăn một bữa cơm nói chuyện người này không có tóc một con mắt như là lưu ly li màu vàng nhìn xem dị thường c ổ q u á i cao k i ê m vừa nhìn liền biết đây là một viên mắt giả hẳn là một loại nào đó pháp khí có thể phóng xuất ra lực lượng đặc thù lại nhìn thân thể người này xương cốt làn da đều có rõ ràng cải tạo sau vết tích theo tinh giáp kỹ thuật tiến bộ một chút đê dài tu giả nóng lòng đem thân thể tinh g i á p hóa dạng này cải tạo sau thân thể sẽ trở nên cùng m ặ t tinh giáp tinh sư một dạng cường đại mà lại bởi vì là huyết đ ụ c tổ chức cải tạo thành tinh giáp điều động đến so phổ thông tinh giáp càng cường đại chỉ cần có thể không ngừng tăng lên mệnh tinh lực lượng liền có thể thông qua thay đổi tinh giáp tăng lên tự thân chiến l ự c loại này không phải người thăng cấp lộ tuyến tại tầng dưới chót tu giả đã thành chủ lưu đối với thân thể tiến hành tinh giáp cải tạo cái này cố nhiên nguy hiểm Thu h o ạ c h cũng đồng dạng t o lớn. khiêm ỹ t u ậ t không n g tại h h à n suối nước nóng trong sơn trang giết tà giáo đồ bên trong liền có hơn phân nửa đều đối với thân thể tiến hành tinh giác cải tạo chỉ là loại trình độ này cải tạo đối đầu cao khiêm cũng không có bất cứ ý nghĩa gì lại nhìn nói chuyện nam tử nói chuyện hành động diễn xuất rất có phía quan phương nhân viên tư thế trên thân thể khảm nạm tinh giác cũng càng đẹp đẽ cùng làm ẩu tà giáo đổ môn hoàn toàn khác biệt cao khiêm cơ hồ có thể xác định đối phương có phía quan phương bối cảnh có thể là lam giang thành cao tầng quyền lực đấu tranh cũng có thể là là gia tộc thế lực đấu đá đi qua vạn năm sinh mệnh trong lịch trình cao khiêm thấy qua quá nhiều tranh đấu vì sắc đẹp vì tiền tài vì pháp bảo vì bí tịch vì quyền thế thậm chí chỉ là vì tranh một hơi đều sẽ dẫn phát các loại loại tranh đấu này đến đ minh nguyện cấp bậc này gần như không có khả năng vì cược một hơi khẳng định có thực tế hơn càng quan trọng hơn xung đột lợi ích cái này cũng phi thường bình thường đỗ minh n g u y ệ t không d á m chết mấy cái nàng làm sao thừa bị cao k i ê m đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn chỉ là đối với bị dính líu vào không quá thoải mái thật tốt n g h ỉ phép vì cái gì đột nhiên liền có chuyện tìm tới cửa chương sáu trăm mười lăm không chết không thôi hai chương sáu trăm mười lăm không chết không thôi hai nam tử đầu chọc nói ra đi thăm dò một chút đỗ minh n g u y ệ t muốn mời khách tất nhiên là định cấp phòng ăn nửa năm này nàng đều không có đơn độc ra khỏi cửa rốt cục có một lần cơ hội không thể bỏ qua một người khác do dự một chút hỏi đây có phải hay không là quá mạo hiểm người suy nghĩ nhiều quá n g ư ờ i chỉ phụ trách đem sự tình làm tốt về phần làm sao quyết sách đó là phía trên sự tình nam tử đầu chọc nghiêm nghị k h i ề n trách vài câu nói chuyện người kia bị h ù s ắ t mặt trắng bệnh liên tục túi đầu nhận sai nói xin lỗi nam tử đầu chọc khoát tay chặn lại đừng lãng phí thời gian nhanh đi trà. đợi đến nam tử kia rời đi cao khiêm cũng thu hồi ánh mắt cao khiêm không cùng tiêu thanh phương nói những này thật vất vả khách du lịch không cần thiết phá hư tâm tình tốt của nàng về phần những người này giao cho đỗ minh nguyệt là được rồi cao k i ê m bị tiêu thanh phương về đ ế n phòng có người giám sát liền không thể ở sân thượng chơi thủy chiến đến x u ố n g buổi trưa đỗ minh nguyệt liên hệ cao k i ê m cao tiên sinh ta mua gấm long h ả o chúng ta ban đêm tại trên sông ă n long ngư yến ngươi thấy thế nào chúng ta khách theo chủ liền làm sao đều tốt cao k i ê m nói ra quan hệ giữa chúng ta cũng không cần khách khí như vậy tùy tiện họ gặp là được rồi cao k i ê m khách khí vài câu lúc này mới chậm rãi nói ra tại s á t vách cao ốc có người giám sát chúng ta ta đoán đối phương nhằm vào hẳn không phải là chúng ta xã trưởng còn muốn cẩn thận một chút ta ta đã biết ta sẽ trả rõ ràng trong máy truyền tin đỗ minh nguyệt lộ ra rất trầm ổ n đợi nàng đóng máy truyền tin sắc mặt liền trở nên có chút khó coi đỗ minh nguyệt trầm mặt một hồi lâu nàng mới trầm mặt đi đi ra phòng làm việc nàng đối với trực ban trợ lý nói ra đi xưng số một đội hành động tập hợp chị an tư phó ti trưởng quản lý thập bát chi trực t r ú c hành động đội mỗi chi hành động đội đều có một trăm người kém g ỏ i nhất cũng bắt phẩm tu giả có nguyên bộ tinh giáp trang bị nhất là đệ nhất hành động đội thấp nhất tác phẩm tu giả sử dụng cao dai nhất tính giáp chỉ là mỗi bộ tinh giáp phí tổn liền cao tới tám mươi triệu đệ nhất hành động đội cũng là biết đánh nhau nhất đỗ minh n g u y ệ t đảm nhiệm phó thi trường sau liền đối với nặng điều chỉnh đệ nhất hành động đội tất cả chức vị trọng yếu đều đổi lại người một nhà còn một lần nữa điều chỉnh đệ nhất hành động đội tiền lương phúc lợi đãi ngộ chờ chút không phục đau đầu một mực đã đi trong thời gian ngắn đỗ minh n g u y ệ t đã thu được đệ nhất hành động đội tuyệt đối trường không quyền n à y sẽ ra lệnh một tiếng đệ nhất hành động đội rất liền liền võ trang đầy đủ tập hợp các người đi cầm giang t i ể u điếm tầng cao nhất đem người bên trong không chế lại có dám h à n kháng giết chết bất luật tội đỗ minh nguyện ra lệnh một tiếng đội hành động lập tức xuất phát một khác đồng hồ sau đội hành động đã trở về đồng thời còn mang về bảy người cầm đầu nam tử đầu chọc nhìn thấy đô minh n g u y ệ t thời điểm cái k i a hậu trang trúc long c i u hình ánh mắt điên cuồng lân lóe đáng tiếc tại đặc thù pháp trận che đậy bên dưới tất cả tin tức đều không thể hướng ra phía ngoài truyền lại đỗ minh n g u y ệ t điều chỉnh ống kính đầu nam tử cởi lệnh tiền thông người đi tiến tâm ta sẽ thật tốt chiêu lãnh ngươi nàng k h o á t k h o á t tay c h ỉ các ngươi cố gắng trả hỏi đem sự t ì n h hỏi rõ ràng đừng oan u ủ người tốt một đám như lang như hổ thủ hạ ẩm bàng xác nhận mang theo bảy người tiến vào phòng thẩm vấn tại chị an tư nơi này cũng không có gì nhân quyền đầu c h ọ không đợi cầu xin tha thứ chúc long k i ể u hình ánh mắt liền bị nạnh sinh sinh móc ra ngoài ánh mắt mặc dù là mắt giả lại cùng hắn thần kinh tương liên lần này đau nam tử n ẹ n ngào k ê u thảm hắn tinh thông các loại nhìn trộm bí thuật một mực gỡ thích phía sau quan sát nhìn trộm bởi vì là thân ở phía quan phương tổ chức làm việc cũng không có gì kiên kỵ nam tử đầu chọc đây là lần thứ nhất bị người khác thu thập chỉ là lần này hắn thì không chịu nổi động thủ mấy người sắc mặt băng lãnh một người nam nhân lạnh nhạt nói ra lúc này mới bắt đầu ngươi kiên nhẫn một chút nam tử đầu chọc đội b ằ n ó i ta nói ta nói các ngươi phải biết cái gì không cần phải gấp gáp bàn g a o trước hết để cho ngươi thể nghiệm một chút chúng ta chỉ an tư thủ đoạn nam tử dẫn đầu khoát tay chặn lại mấy người đi lên đệ lại nam tử đầu chọc một cây côn kim loại con mánh liệt cắm vào nam tử đầu chọc thể nội nam tử đầu chọc còn đến không kịp tê u thảm kim loại trong xương bên trên điện quang bốn phía trực kích đối phương tạm khí dù là thân thể bị cải tạo qua tạm khí cũng chịu không được dạng này thô bạo lực lượng nam tử đầu chọc còn lại một mực con mắt đột nhiên trắng g ã người n g ấ t đi tại chỗ động thủ mấy người nhưng không có bất luận cái gì thương hại đây mới là bắt đầu mà thôi đối phó tu giả bình thường bọn hắn cũng sẽ không cuồng bão như vậy lần này là đ ỗ minh n g u y ệ t tự mình mệnh lệnh mọi người liền biết mức độ nghiêm trọng của sự việc làm đ ỗ minh n g u y ệ t tâm phúc bọn họ cũng đều biết đ ỗ minh n g u y ệ t cùng t r ả m a ti tiền thông đánh đến rất lợi hại đ ỗ minh n g u y ệ t trường chính là xinh đẹp có thể nàng hung tàn thủ đoạn ác nghiệt lại làm cho người không rét mà run lúc này có bất kỳ trần trờ nương tay liền sẽ dẫn phát đ ỗ minh n g u y ệ t hoài nghi ngoài cửa sổ đ ỗ minh n g u y ệ t lạnh lùng nhìn xem nàng đường đường trị an tư phó ty trưởng khỏi cần phải nói chỉ là đối phương dám giám thị nàng chuyện này đáng chết mặc kệ đối phương nói hay không lần này hắn đều khó có khả năng còn sống rời đi nơi này đô minh、Nguyệt、đợi đến ban đêm đem bảy người đều tra hỏi một lần bảy người đều là tiền gia cấp dưới làm loại chuyện này tiền thông cũng không có khả năng đi tìm người khác lúc chiều tiền thông dẫn một đám người nổi giận đùng đùng tìm đến đỗ minh n g u y ệ t n g ư ờ i quá phận tiền thông chỉ vào đỗ minh n g u y ệ t kêu to lập tức đem người của ta thả bọn hắn d á m thị ta đây là tội chết đỗ minh n g u y ệ t lạnh lùng nói ra tiền thông thân hình c a o lớn diện mục anh tuấn một thân t r ả ma ti chế ngự nhìn xem rất là v y phong bất quá n à y sẽ hắn biểu lộ có chút dữ thợn tóc đều dựng đứng một bộ tùy thời muốn chở mặt động thủ bộ dáng hắn nghiêm nghị nói bọn hắn chỉ là chấp hành nhiệm vụ giám sát dị địa tu giả đây là xuất phát từ cơ bản an toàn cân nhắc đừng nói nhảm đỗ minh nguyệt chỉ vào tiền thông cái m ũ i nói ra ngươi vượt biên giới tiền thông trầm mặc bên dưới nói ra ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi t ố t chúng ta lập xuống sinh tử khế ước phân cao thấp đỗ minh n g u y ệ t có chút n g o à i ý mớn ngươi là chăm chú đương nhiên ngươi sẽ không không dám đi như ngươi mong muốn tiền thông gật gật đầu t u t buổi tối hôm nay giờ tý cả câu nguyện đạo gặp đỗ minh nguyện trong lòng có loại dự cảm xấu câu nguyện đạo danh tự này cũng có chút khắt nàng thế nhưng là lời đã nói đến đây nàng cũng không có khả năng lại lùi không gặp không về không chết không thôi chương 616, di trúc chương 616, di trúc chương 616, di trúc cho nên người hôm nay ban đêm muốn cùng người tại câu nguyện đ ả o bên trên quyết đấu cao kiêm có chút ngoài ý m u ố n đỗ minh n g u y ệ t lanh tĩnh như vậy người lựa chọn thế nào như vậy không lý trí phương thức đỗ minh n g u y ệ t hiện tại là bên thắng làm gì tự mình hạ cuộc chiến đấu nếu là quyết đấu liền có khả năng thất bại một khi người đã chết thu hoạch được hết thể liền đều mất đi ý nghĩa đối phương chủ động đưa ra quyết đấu bản thân cái này đã nói rõ vấn đề đỗ minh nguyện biết cao khiêm ý tứ nàng lắc đầu tiền thông hùng hổ dọa người để cho ta không đường t ố i lui phía trên đối với chúng ta tranh đấu đã chắn ghét bọn hắn sẽ không cảm thấy tiền thông là nháo sự mà là cảm thấy ta vô năng không cách nào khống chế thế cục tiến ra cùng đô ra vì chuyện này cũng đang không ngừng tiêu hao đại lượng tài nguyên ta có chút mệt mỏi cao khiêm đối với cái này vẫn có chút lý giải có lúc chính là như vậy người đứng ngoài quan sát cảm thấy có rất nhiều lựa chọn thân ở trong đó thì thật thật không có đến tuyển hắn nói ra ban đêm chúng ta cũng đi qua con chiến giúp xã trưởng góp phần trợ y đỗ minh n g u y ệ t cười cười các ngươi tới nghị phép lại đem các ngươi cuốn tới trong loại chuyện này đến thật sự là không có ý tứ lời nói này quá khắc khí chúng ta thế nhưng là bằng hữu cao k i ê m nhắc nhở đối phương chủ động đề nghị quyết đấu khả năng cất giấu cái gì tính toán xã trưởng hay là cẩn thận một chút trên đời này pháp khí ngàn ngàn vạn bí thuật thần thông nhiều vô số kể cao k i ê m cũng nói không chính xác đối phương sẽ làm cái gì chuẩn bị chỉ có thể nhắc nhở một câu để đỗ minh n g u y ệ t không nên t i n h thường đỗ minh n g u y ệ t đột nhiên nói ra ta nếu là xảy ra chuyện thay này tiện tiến liền đưa ngươi Ấn. cao kiêm càng ngoài ý m u ố n đố ra to như vậy gia tộc vực này ra chuyển trí bảo sao có thể cho hắn một ngoại nhân lại nói còn không có động thủ đâu đỗ minh n g u y ệ t liền nghĩ bàn giao hậu sự chẳng những là điểm báo không tốt càng nói rõ đỗ minh n g u y ệ t thiếu khuyết tất thắng lòng tin đỗ minh n g u y ệ t giải thích nói t i ệ t thiên kiếm là phụ thân ta nhất hệ này chuyển xuống chúng ta cùng đố ra các hệ quan hệ luôn luôn không tốt lắm thanh kiếm này theo lý thuyết là muốn chuyển cho em g á i ta thế nhưng là nàng nếu là tay cầm t i ệ t thiên kiếm sống không quá ba ngày coi như không có thanh kiếm này vì chúng ta nhất hệ này tại phú nàng cũng sống không được bao lâu đỗ minh nguyệt nói thật sâu thở dài đời ta cũng không có gì bằng hữu liền cùng ngươi có giao tình kiếm pháp của ngươi ta không gì sánh được bội phụ ta cũng tin tưởng nhân phẩm của ngươi ngươi cầm thiệt thiên kiếm giúp ta bảo hộ thanh nguyện cái này ta k h ẩ n cầu cao kiêm cảm thấy đỗ minh nguyệt có chút suy nghĩ nhiều quá còn nữa mặc dù song phương quan hệ không tệ nhưng cũng không tới một bước này hắn nói ra còn không có quyết đấu xã trưởng liền giao phó hậu sự cái này quá không may mắn ta tin tưởng xã trưởng nhất định có thể thắng quyết đấu đỗ minh nguyện nghe rõ cao kiêm đây đã là cự tuyệt nàng lấy nàng tâm cao khí ngạo tính、tình. bị người cự tuyệt không có khả năng lại nói cái gì thế nhưng là đây là phía sau nàng sự tỉnh nếu là nàng chết thật mội mội nàng duy nhất đường sống chính là cao khiêm vì mội mội vì gia tộc truyền thừa nàng nhất định phải bông xuống mặt mũi đỗ minh n g u y ệ t đứng người lên đối với cao khiêm túi người chào thật sâu cao tiên sinh chúng ta quen biết không bao lâu có câu nói tốt đầu bạc như mới nghiêm n đóng như cũ ta tin tưởng cao tiên sinh cũng chỉ tin tưởng ngươi còn xin cao tiên sinh không cần chối tử tiêu thanh vương không biết nguyên do chuyện từ đầu đến cuối chỉ là nhìn đỗ minh nguyện nghiêm túc như vậy thành khẩn thật cậu nàng đều có chút không đành lòng nhưng là nàng biết loại đại sự này k i ê m kỵ nhất chính là nói lung tung nàng chỉ là mắt nhìn cao khiêm cũng không có thay cao khiêm tỏ thái độ cao khiêm trầm ngâm bên dưới đỡ dậy đỗ minh nguyệt xã trưởng không cần như vậy ta đáp ứng là được hắn chỉ là không thích nhiều chuyện cũng không phải sợ phiền phức cùng đỗ minh n g u y ệ t tương giao một trận nói lời không nhiều nhưng cũng được cho hợp ý dạng này bằng hữu phó thác thân hậu sự hẳn ứng một câu lại có cái gì cao khiêm còn nói thêm xã trưởng không cần bi quan như thế lấy kiếm pháp của ngươi lấy tiệt thiên kiếm chi uy muốn thua cũng khó khăn đ ỗ minh nguyện đạt được cao k i ê m hứa hẹn nàng cũng vô cùng vui sướng Ta chỉ là dự phòng vật nhất nếu không có năm chắc ta cũng sẽ không hướng chiến bởi vì ban đêm liền muốn quyết đấu đỗ minh nguyệt còn có rất nhiều sự tình muốn đi an bài nàng để cao k i ê m cùng tiêu thanh phương nghỉ ngơi trước chờ thuyền đến câu nguyệt đảo lại để cho người gọi bọn họ đợi đến đỗ minh nguyệt rời đi tiêu thanh phương có chút lo lắng nói ra đỗ tỷ tỷ làm sao lo lắng không có việc gì bất quá là dự phòng vật nhất cao k i ê m hơi xúc động nói nàng sống cũng không dễ dàng thế mà chỉ có ta một người bạn như vậy hắn chuyển còn nói thêm bất quá cũng chứng minh nhân phẩm của ta tốt đáng tin cậy tiêu thanh phương cười ôm lấy cao k i ê m đạo cái này không cần phải nói ta đã sớm biết nàng ôn lu nói đạo viện thời điểm nam sinh đều nhìn l é n ta chỉ có ngươi xưa nay không nhìn lén ta liền biết ngươi cùng bọn hắn cũng không giống nhau cao k i ê m cười ha ha đứng lên hắn có v ạ n nằm kinh nghiệm trí tuệ làm sao để ý một thiếu nữ càng sẽ không nhìn trộm dù thuyền loa kéo vang tiêm lợi lại to lớn thanh â m tại trên mặt sông quanh quần trong phòng khách cao k i ê m nghe được tiếng kèn liền biết đến chỗ rồi cao k i ê m mang theo tiêu thanh phương đi vào tầng cao nhất bong thuyền nơi này đã tụ tập không ít người trong đám người ở giữa đỗ minh nguyện một thân màu làm tinh giáp tay cầm tiệt thiên kiếm hai đầu lông mày đều là băng l á n h sắc khí đỗ thanh nguyệt một mặt bất an đứng tại đỗ minh n g u y ệ t bên người trong mắt sáng đều mang nước mắt nhìn xem tội nghiệp mặt khác đỗ gia nhân cũng từng cái sắc mặt nghiêm túc lần này đột nhiên buộc phát quyết đấu để đỗ gia cũng có chút trở tay không tìm lâm thời an bài rất nhiều phương diện đều có thể xảy ra sơ hở gia chủ đỗ phong điền đối với đỗ minh n g u y ệ t nói ra tiền thông tu vi giống như ngươi kinh nghiệm chiến đấu kém sang ngươi động thủ thời điểm liền dùng toàn lực không cần cho đối phương thi triển pháp khí bí thuật cơ hội cao k i ê m ở một bên nghe thần xác hắn bất động trong lòng lại xem thường còn không biết chiến trường tình huống cụ thể trước hết lan bài cụ thể chiến thuật đây thật ra là tối kỵ đương nhiên cũng có thể là cái này tóc nâu trắng tiểu hài đối với tiền thông h i ể u rất rõ cao k i ê m không biết tình huống cũng không tốt nói cái gì chỉ là trong lòng hắn cái này ngũ phẩm gia chủ lập tức liền thành không h i ể u chuyện tiểu hài tử hắn không thấy được có tứ phẩm tu giả trọng yếu như vậy quyết đấu đỗ ra tứ phẩm cao thủ không ra đối với cuộc quyết đấu này cao k i ê m thật là có điểm xem không hiểu đỗ minh nguyệt tiên lặng nghe gia chủ dạy bảo các loại lão đầu nói xong nàng mới khé gật đầu ra hiệu nàng nghe được nàng đột nhiên đối với cao khiêm vẫy tay một cái cao tiên sinh mò mời tới cao khiêm biết đỗ minh n g u y ệ t muốn nói gì nhưng hắn đã đáp ứng coi như không muốn dính vào đô gia loạn thất bát tao sự t ì n h này sẽ cũng chỉ có thể mỉm cười đi qua cao khiêm ta bản thân cũng là ta tín nhiệm nhất nể trọng nhất người đỗ minh n g u y ệ t cho đỗ phong điền giới thiệu cao khiêm thân phận đỗ phong điền đám người sắc mặt đều có chút c ổ a k á i nghe đỗ minh n g u y ệ t ý tứ không biết còn tưởng rằng đây là nàng chọn lao công tất cả mọi người thấy rất rõ ràng cao khiêm mới vừa rồi cùng một cái xinh đẹp mỹ nữ tay trong tay đi tới loại thân mật kia t ư thái xem xét chính là t h n h lữ đỗ minh nguyệt cũng không có giải thích nàng nói ra nếu ta chết tiệt thiên kiếm liền cho cao k i ê m nàng lại một chỉ đỗ thanh nguyệt m ộ i m ộ i về sau ngươi liền theo cao tiên h sinh đỗ phong điền bọn người là một mặt trần kinh bọn hắn nhìn đỗ minh nguyệt ánh mắt thật giống như đỗ minh nguyệt là thằng điên bình thường đỗ minh nguyệt minh bạch đố ra ý nghĩ của mọi người nàng có thể đi đến một bước này cũng không ít dựa vào đô ra lực lượng hiện tại muốn đem tiệt thiên kiếm đưa cho ngoại nhân đây là đô ra nhân khó mà tiếp nhận nàng kỳ thật cũng không nguyện ý làm như vậy chỉ là muốn để cao k i ê m hộ ở mỗi mượn ảng cũng chỉ có đem tiệt thiên kiếm cho cao k i ê m mới được tay cầm trí bảo như vậy cao khiêm mới có năng lực bảo vệ thanh nguyện về phần đô gia nhân nàng là một m cái đều không tin đỗ minh nguyệt còn nói thêm ta một chi này tất cả tài sản đều lưu cho các ngươi nàng nhìn về phía đỗ phong điền gia chủ đây chính là ta di trúc ở đây chư vị đều là công chứng viên đỗ phong điền nhữ mày trầm mặc một hồi lâu mới an ủi nói ngươi không nên nghĩ quá nhiều trận chiến này ngươi t ấ thắng t đỗ minh nguyệt trực thẳng nhìn chằm chằm đỗ phong điền đôi mắt gia chủ ta di trúc ngươi sẽ làm theo đi còn không có đậu thủ nói cái gì di trúc quá không may mắn đỗ phong điền có chút không cao hứng đỗ minh nguyệt trước mặt mọi người bức bách như thế hắn làm ra hứa hẹn cái này quá vô lễ đem tiệt thiên kiếm đưa cho ngoại nhân hắn càng là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận chỉ là quyết đấu sắp đến hắn cũng không tốt dăn dạy đỗ minh nguyệt cũng là sợ ảnh hưởng đến đô minh nguyệt cảm xúc trạng thái bất kể như thế nào trận chiến này nếu là thắng liền có thể dết tiền ra cái này tiền đổ vô lượng hậu bối đô gia cũng tất nhiên thanh thế phóng đại đôi này đô gia quá có lợi hắn mặc dù không thích đỗ minh nguyện lại hy vọng đô minh nguyệt có thể thắng được quyết đấu đỗ minh nguyệt lại không để cho đỗ phong điền đ i vào mèo nàng lần nữa trực tiếp hỏi, gia chủ ngươi có đồng ý hay không vầu không khí đột nhiên trở nên rất ngưng trọng nghiêm túc chung quanh đô gia nhân đều nhìn về đô phong đ i ể n bọn hắn tự nhiên không đồng ý đô, minh loại này ăn bài, đều hy vọng đô phong đ i ể n minh biểu thị phản đối đỗ phong đ i ể n bị buộc hỏi không có biện pháp hắn suy nghĩ một chút nói ra minh người ta thiệt thiên kiếm là chúng ta đô gia trí bảo ngươi cầm coi như xong sao có thể cho ngoại nhân đâu thiệt thiên kiếm là chúng ta một chi này bảo vật đợi lời truyền lại quyền sở hữu phi thường minh xác đô minh nguyện cười lạnh làm sao ta còn sống đều không có quyền lực xử trí thanh kiếm này thuộc về một câu nói kia liền hỏi rất chú tâm đỗ phong điền chỉ có thể thở dài ta không có ý tứ kia t h i ệ t thiên kiếm tự nhiên là các ngươi một chi này ngươi có quyền xử trí ngươi di c h ú c ta không có ý kiến nghe được đỗ phong điền nói như vậy đỗ minh n g u y ệ t gật gật đầu đa tạ gia chủ nàng lại đối đô ra mọi người nói chư vị đều nghe được cũng đều làm chứng đỗ ra tất cả mọi người không thấy đ ỗ minh n g u y ệ t mà là nhìn về phía cao khiêm đối với cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa đỗ ra đám người trong ánh mắt viết đầy ác ý cao khiêm mỉm cười đối với đám người g a hiệu loại ác ý này hắn gặp nhiều làm sao để ý đám người tản ra đỗ minh nguyện tìm tới cao k i ê m nói ra chỉ là cái gì t r ư ớ c bọn hắn liền không vui có thể thấy được bọn hắn đã sớm đem thiệt thiên kiếm coi là bọn hắn vật trong bàn tay thật sự là b u ồ n cười cao khiêm nói ra ngươi vẫn là phải tĩnh tâm dưỡng thần không nên bị những việc vật vánh này phân tâm ta có ba tấm thế thân linh phủ còn có thay mệnh khôi lỗi đỗ minh n g u y ệ t nắm thiệt thiên kiếm mười phần tự tin nói ra trận chiến này ta tất thắng chương sáu trăm mười bảy át chủ bài chương sáu trăm mười bảy át chủ bài chương sáu trăm mười bảy át chủ bài đỗ minh n g u y ệ t đối với cao khiêm vô cùng tín nhiệm đem nàng thủ đoạn bảo mệnh nói hết ra một chút những bí mật này nàng tuyệt sẽ không cùng đỗ gia nhân nói một câu cao khiêm gật gật đầu đỗ minh nguyệt là người thông minh d á m mạo hiểm khẳng định có lá bài tẩy của mình thế thân linh phủ có thể làm hóa thân thay người ngăn cản trí mạng thương hại thay mệnh khôi lỗi thì càng lợi hại hoàn toàn có thể thay thế người đi chết thí dụ như địch nhân thi triển cường đại pháp thuật trực chỉ đô minh n g u y ệ t vận mệnh tuyến nàng đều có thể thông qua thay mệnh khôi lỗi ngăn trở loại pháp thuật này thế thân linh phủ tương đương với đa trọng hộ thân pháp bảo thay mệnh khôi lỗi hoàn toàn chính là nhiều một cái mạng đồ tốt như vậy đương nhiên phi thường chất quý quả nhiên là có tiền cũng mua không được cho nên hôm nay kỳ thật cũng là đỗ minh nguyệt đối với đô i a một lần dò xét đỗ minh nguyệt cố ý đem hắn kéo qua muốn đem t i ệ t thiên kiếm giao phó cho hắn chính là muốn nhìn một chút đô i a nhân phản ứng gì nếu như mọi người tại ý chính là nàng liền sẽ không đi trước xoắn suýt t i ệ t thiên kiếm thuộc về đỗ phong điền bọn người lại rõ ràng đối với t i ệ t thiên kiếm thuộc về phi thường để ý cũng không có người đi nghĩ đến giải quyết như thế nào t i ề n thông nghĩ đến cuộc quyết đấu này mọi người chú ý lực đều bị chuyển rời đến t i ệ t thiên kiếm bên trên cao k i ê m cũng cảm thấy đô ra nhân có chút quá thực tế người còn chưa có chết liền đã nhớ thương tiệc thiên kiếm cùng đỗ nhắc tới chút cũng là đô gia tài sản bọn hắn nhớ thương cũng không tính lớn bao nhiêu sai chỉ là đám người này tâm tư có chút quá nông cạn đỗ minh nguyệt t ù y tiện thử một chút liền kiểm tra xong đến cái này có chút thật mất thể diện lần này đỗ minh nguyệt có thể nói là lợi dụng hắn để hắn hấp dẫn từ trên xuống dưới nhà họ đỗ c ử hận cao k i ê m đối với cái này cũng không có gì không cao hứng đỗ minh nguyệt thăm dò là thật ủy thác cũng là thật đô gia nhân đối với hắn có ý kiến gì không căn bản không quan trọng gì mười giờ rưới tối thiền ra du thuyền cũng đến du thuyền nhìn xem so đô gia càng lớn cũng càng khí phái trên du thuyền đèn đ u ố c sáng trưng bong thuyền đầy ấp đều là người cao k i ê m thô sơ giản lược đoán chừng một chút chí ít tới hơn một ngàn người đứng tại bong thuyền phía trước nhất một người nam tử cao giọng têu to đỗ minh nguyệt ta ở trên đảo chờ ngươi nam tử nói thôi phát tinh giáp bay đến vài dặm bên ngoài trên đảo nhỏ t o a đảo này giang lưu trùng kích mà ra bay biện ra một cái hình trăng non hình cung ở giữa hòn đảo nhỏ còn khép con nước hồ tựa như là một vòng càng nhỏ hơn trăng non được xưng câu n g u y ệ đạo hẳn là có người tại trong hồ nước thả câu tựa như câu mặt trăng bình thường buổi tối hôm nay đúng lúc là mười lăm trăng trọn lúc này thắng ở chính giữa trời trong trèo ánh trăng minh chiếu thiên đ i ệ m xanh t h ẳ m nước sông quấn đảo m à đi như là một đầu rộng lớn băng dua màu lam màu lam nước sông chiếu đến ánh trăng lập lòe ra mỹ lệ như màu ức vạn linh quang trên đảo nhỏ khét con nước hồ cùng nước sông g ầ n lần lẫn nhau chiếu rọi đem đảo nhỏ kẹp ở giữa đảo nhỏ tựa hồ cũng sống quay tới nhiều hơn mấy phần linh động chi khí tiêu thanh phương tại cao khiêm bên thai nói nhỏ thật xinh đẹp tại dạng này ánh trăng thủy quang bên trong quyết đấu cũng rất đẹp cao khiêm lật gật đầu một màn này thật là phi thường tú lệ so với như màu đảo thủy quang ánh trăng h ắ n kỷ thật càng ch nam nhân này trên thân lưu c h u y ể n tinh lực chính là ngũ phẩm so đ ô minh nguyệt càng tinh thuần hai điểm nam tử trên người tinh g i á p phẩm giai c ự cao c đều là đỉnh cấp tinh phẩm có thể cùng tiệt thiên kiếm so sánh những này coi như kém rất nhiều rất nhiều người khác không nhìn thấy cao k i ê m lại có thể nhìn thấu trên thân nam nhân tinh g i á p bao quát hắn beo mấy món pháp khí dựa vào loại trang bị này tuyệt đối không thể thắng đô minh nguyệt cao k i ê m duy nhất nhìn không thấu chính là người này thần hồn hắn thần hồn chỗ sâu có cố lực lượng rất mạnh bảo hộ mệnh của hắn tinh hẳn là kiện rất cường đại pháp khí cao k i ê m đối với cái này không quá xác định hắn đối với tinh lực lý giải còn rất nông cạn đối với cái này giới pháp khí cũng chưa quen thuộc hắn ngẩng đầu nhìn một chút tinh không hắn có thể cảm ứng được kiện pháp khí này cùng sao bắc cực có vi diệu liên hệ sao bắc cực là đế tinh cũng là tứ tượng thiên tinh lực hệ thống trí tôn trí cao lực lượng biểu tượng tứ tượng tiên h bên trong cũng không biết có bao nhiêu pháp khí pháp thuật cùng sao bắc cực có quan hệ chỉ bằng mối liên hệ này kỳ thật không cách nào làm ra bất kỳ phán đoán gì đỗ minh nguyệt mang theo đỗ thanh nguyệt đi đến cao khiêm bên người cao huynh liền làm phiền n g u y ê giúp ta áp trận cao khiêm lật gật đầu yên tâm hết thể có ta n g u y ê một mực thắng là được rồi hắn cũng không có nhắc lại đỗ minh nguyệt cái gì chống r ô n g nhắc nhở không có chút ý nghĩa nào đỗ minh nguyệt đối với đỗ thanh nguyệt nói ra n g không cần lo lắng trận chiến này ta tất thắng ấ t t đỗ minh nguyệt lại nhìn mắt đỗ phong điền b ọ n người nàng đối với đám người này mặc dù thất vọng nhưng cũng không tốt cùng bọn hắn m v t mặt nàng đối với đỗ phong điền mấy người cũng gật gật đầu lúc này mới tay cầm tiệt thiên kiếm bay lên trời thẳng đến đảo nhỏ đỗ minh nguyệt k h ẽ động lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt cùng lúc đó bong thuyền p ư ơ n lên một mặt to lớn q u a n kính cao khi biết đó là trên du thuyền thông qua nhiều loại pháp khí quét hình quan sát cuối cùng thông qua thiên cơ tính toán pháp t r ậ n hợp thành hình ảnh loại này hình ảnh đều là thông qua pháp khí thu hoạch được tất nhiên sẽ có bộ phận sai lệch đối với trên du thuyền đại đa số tu giả tới nói cái này cũng đầy đủ bởi vì dựa vào chính bọn hắn năng lực căn bản là không có cách bắt vài g i ả m bên ngoài chiến đấu đỗ minh n g u y ệ t tiền thông đều là ngũ phẩm hắn thực lực tại lam giang thành đều là hàng đấu ở đây tuyệt đại đa số người chính là đứng tại đỗ minh n g u y ệ t bên cạnh bọn họ cũng nhìn không ra đến cái nguyên cớ tu vi trên cấp độ t r a n lệch có chút lớn vì bảo hộ đám người này an toàn trên du thuyền đã dâng lên tầm tầm p h á p trận linh q u a n g tránh cho du thuyền bị tản mát pháp lực phá hư tiền ra du thuyền cũng là như thế cao khiêm mắt nhìn tiền ra du thuyền cũng không có tứ phẩm tu v i là cao thủ nhìn như vậy đến song phương đều có ăn ý tiểu bối lại thế nào đâu tứ phẩm cao thủ sẽ không ra mặt thật ra mặt liền không có bất luận cái gì khoan l ư ợ n g hai nhà đều không muốn liều mạng từ chiến đều có lưu mấy phần chỗ trống một phương diện khác hẳn là tứ phẩm cao thủ cũng không nguyện ý liều mạng đến tứ phẩm chính là kỳ thủ những người khác tại quân cờ cao khiêm cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào tiền thông trên thân nếu có cần hắn vô vô quanh quanh nói g u y ệ n ý Đô m i chuyện n thời điểm mi tâm xuất hiện ra một viên màu vàng bảy mang tinh trên bầu trời đem sao bắc cực có chút lập lòe một đạo như có như không tinh quang màu vàng từ cựu thiên là xuống chính rơi vào đô minh nguyện trên thân đỗ minh nguyệt mới muốn rút kiếm xuất thủ thân thể nàng đột nhiên y m ắ n g vỡ b ụ n thành từng khối huyết sắc lưu quang đột nhiên một màn để đỗ ra nhân chỉnh tề phát ra thấp giọng kinh hô tiền thông thấy thế cũng lộ ra vẻ đắc ý nhưng hắn lập tức liền phát rác k h ô n g đối vỡ b ụ n đỗ minh nguyệt bên người lại hiện ra một cái đ ỗ minh nguyệt trong b ắ t như nước chạm nhiên kiếm quang chất động tiền thông liền mang theo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tại kiếm quang bên dưới bạo thành một đám huyết vụ tiền ra trên du thuyền đám người nguyên bản còn tại nhảy cấm hoan hô này hội sợ có âm thanh im bật mà dừng đột nhiên tới n g ư ờ h u y ể n để người tiền ra đều khó mà tiếp nhận từ trên xuống dưới nhà họ đ ố lại tại sau khi hết khiếp sợ phát ra tiếng hoan hô đ i ế t thái như góc đỗ minh nguyệt lạnh lùng mắt nhìn tiền ra trên du thuyền đám người nàng nhanh nhẹn thu kiếm vào vỏ quay trở về nhà mình du thuyền không đợi đỗ minh nguyệt rơi xuống một đám đỗ gia nhân liền b â y lại minh n g u y ệ t làm thật xinh đẹp đỗ phong điền mặt mũi tràn đầy vui mừng tán dương mọi người khác cũng là nhao nhao gật đầu tán thưởng cung duy đỗ minh n g u y ệ t không để ý đám người cung duy nàng đi đến cao khiêm bên cạnh đem tiệt thiên kiếm đưa cho cao k i ê m cao hinh xin nhờ cao k i ê m tiếp nhận tiệt thiên kiếm hắn nghiêm mặt nói ra xã trường cứ yên tâm ta nói được, thì làm được. có n g ư ơ i câu nói này ta cũng có thể an tâm đi đỗ minh nguyệt mặt mũi tràn đầy không thôi sờ lên mội mội mặt không cần ngươi báo t h ủ cũng không cần nhớ n h u n g ta hảo hảo sống sót là được rồi đỗ thanh nguyệt nghe ra không đối nàng vừa muốn nói chuyện liền thấy t ỷ t ỷ thân hình dần dần h ư hóa cuối cùng hóa thành điểm điểm lưu quang theo gió phiêu tán t ỷ đỗ minh nguyệt ý đồ đưa tay muốn tóm lấy phiêu tán lưu quang lại cái gì đều bắt không được nàng biết thương yêu nhất t ỷ t ỷ của nàng chết không chịu được ngồi yên ở trên bong thuyền n ẹ n ngào khắp giống chung quanh đô gia nhân đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhưng là đỗ phong điền bọn người rất nhanh kịu ph không ai để ý khóc giống đô thanh n g u y ệ t tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển đến cao khiêm trong tay tiệt thiên kiếm bên trên a căn đình phế thải a có chút khó chịu hôm nay chỉ có một canh t r ư ơ n g 618, uy hiếp t r ư ơ n g 618, uy hiếp t r ư ơ n g 618, uy hiếp đô minh n g u y ệ t trước mặt mọi người lập xuống di trúc đem tiệt thiên kiếm giao cho cao khiêm ở đây đô gia nhân đều là nhân chứng hiện tại đô minh n g u y ệ t trước khi chết đem tiệt thiên kiếm giao cho cao khiêm dựa theo đô minh n g u y ệ t di trúc cái này vốn là không có bất cứ vấn đề gì nhưng là đô gia nhân đúng vậy nghĩ như vậy tiệt thiên kiếm là đô gia thần kiếm đô minh nguyện cầm tiệt thiên kiếm đô gia đã có rất nhiều thành em phản đối chỉ là đô minh n g u y ệ t tính cách cường ngạnh thiên phú lại cao tương lai rất có thể thành t i ể u tứ phẩm từ trên xuống dưới nhà họ đỗ chính là nhớ thương t i ệ t thiên kiếm cũng không tốt trắng trợn tất đoạn đô minh n g u y ệ t nếu chết bất luận nàng khi còn sống nói qua không có cái gì ý nghĩa trọng yếu là t i ệ t thiên kiếm nhất định phải lưu tại đô gia trên một điểm này từ trên xuống dưới nhà họ đỗ đều có minh sắc chung nhận thức đối mặt đô gia nhân tràn đầy á c ý ánh mắt cao khiêm khe khẽ thở dài hắn không phải để ý đô gia nhân càng không phải là bởi vì đô gia nhân ngấp nghẽ t i ệ t thiên kiếm mà cảm thán hắn là vì đô minh nguyện thở dài lúc đầu có hắn ở đây làm sao cũng có thể bảo trụ đô minh nguyệt tiền thông căng hết cỡ chính là ngũ phẩm coi như nhà hắn người mạnh nhất cũng chỉ có tư phẩm bọn hắn cả nhà cùng một chỗ động thủ cũng không có uy hiếp đợi đến tiền thông tôi phát pháp khí cao khiêm liếc mắt liền nhìn ra pháp khí đẳng cấp không bằng t i ệ t t h i ê n kiếm đô minh nguyệt lại có thay mệnh khôi lỗi kết quả kiến pháp khí này cũng không phải là dùng để đối phó đô minh nguyệt mà là đã dẫn phát đô minh nguyệt thay mệnh khôi lỗi tự bạo muốn luyện hóa thay mệnh khôi lỗi đương nhiên cần dùng mệnh tinh đi lợi chế thay mệnh khôi lỗi cùng đô minh nguyện mệnh tinh cũng có được rất chặt chẽ liên hệ cũng chính là mối liên h thay mệnh khôi lỗi mới có thể thay đỗ minh nguyệt ngăn cản trí tử tổn thương thay mệnh khôi lỗi bản thân xảy ra vấn đề chẳng những không thể trợ giúp đỗ minh nguyệt ngược lại trực tiếp dẫn bảo đỗ minh nguyệt mệnh tinh thần hồn cao khiêm tuy mạnh cũng không tốt xâm nhập xem xét đỗ minh nguyệt thần hồn mệnh tinh trạng thái hắn cũng liền không thể nhìn ra vấn đề chờ hắn phát hiện không ổn loại này từ trong ra ngoài tự bạo đã không cách nào ngăn cản đỗ minh nguyệt ỉ vào thiệt thiên kiếm cường đại một sợi thần hồn lấy t i ệ t thiên kiếm làm gốc miễn cưỡng duy trì một đoạn thời gian lúc này mới có thể tự tay chém giết tiền thống đem thiệ cuộc quyết đấu này có thể nói là tất cả tiền thông tính toán bên trong cao khiêm là đỗ minh n g u y ệ t cảm thấy tiếp cận nhưng là thay mệnh khôi lỗi trọng yếu như vậy pháp khí đều xảy ra vấn đề đây cũng là đỗ minh n g u y ệ t chính mình không cẩn thận tính toán không đến chiến đấu chính là như vậy kẻ thắng làm đùa về phần làm sao thắng xưa nay không trọng yếu song phương tranh đấu dùng hết khả năng quyết đấu b ấ t quá là một bước cờ cuối cùng đỗ minh n g u y ệ t kỳ kém một nước thua không a n tiền thông tính toán nhiều như vậy cũng không thể chống đỡ được đỗ minh nguyện trước khi chết phản kích ván này l ỡ mại câu vong không có bên thắng hiện tại đỗ minh mới chết lưu lại tiệt thiên kiếm lưu lại đỗ thanh nguyệt cao k i ê m đối với tiệt thiên kiếm cũng không thèm để ý một thanh thập giai kiếm khí lại cùng giới này tinh lực không phù hợp cái này muốn hàng một phẩm giai kiếm linh mặc dù tại nhưng không có ý thức tự chủ lại phải hàng một phẩm giai lấy tứ tượng thiên vi tắc để cân nhắc cũng liền tương đương với tam phẩm kiếm khí đối với đô gia thiên gia dạng này gia tộc tới nói tự nhiên là không gì sánh được chân quý đỉnh cấp kiếm khí từ hiện thực góc độ tới nói đem tiệt thiên kiếm lưu cho đỗ gia nhân có thể tránh khỏi tất cả phiến phức coi đây là trao đổi cũng có thể tùy tiện mang đi đỗ thanh nguyệt cao k i ê m ánh mắt rơi vào khóc giống đô thanh n g u y ệ t trên thân lấy đô thanh n g u y ệ t tư chất thiên phú đợi này đều không có khả năng không chế thiệt thiên kiếm thanh kiếm này lưu cho nàng chỉ làm cho nàng mang đến hai hoạn từ mọi phương diện tôi nói đem thiệt thiên kiếm lưu cho đô ra đều là tối ưu dài chỉ là dạng này vi phạm với hắn đối với đô minh nguyện hứa hẹn cao k i ê m đưa tay đỡ dậy ngồi liệt khóc giống đô thanh n g u y ệ t nơi này gió lớn chúng ta về trước đi lại nói đô thanh n g u y ệ t này sẽ đầu góc đều một căn bản sẽ không suy nghĩ chỉ là từ đối với cao k i ê m tín nhiệm nàng mới tùy ý cao k i ê m bị nàng đi ra phía ngoài nhìn thấy cao khiêm muốn dẫn lấy đỗ thanh n g u y ệ t rời đi đ ô gia nhân không làm nữa một đám người rất tự nhiên đem cao khiêm cùng đỗ thanh n g u y ệ t vây quanh có cái trung niên nhân một mặt nghiêm túc đối với cao khiêm nói ra cao tiên sinh thiệt thiên kiếm là đô gia đỗ minh n g u y ệ t chỉ có quyền sử dụng vừa rồi tình huống đặc thù chúng ta không muốn áp chế đ ỗ minh n g u y ệ t nghệ khí liền không có nói chuyện ngươi chắc hẳn cũng minh bạch điểm này vị trung niên nhân này không có đi v ò n g m è o đi thẳng vào vấn đề trực tiếp chỉ rõ chủ đề bọn hắn liền muốn tiệt thiên kiếm về phần đô minh nguyện hậu sự cái gì khác đều không trọng yếu đỗ thanh nguyệt này sẽ cũng hơi chậm tới một hơi nàng nhìn xem trung niên nhân k i a cao giọng kêu to thất thúc tỷ ta đã sớm đã thông báo các ngươi cũng đáp ứng hiện tại các ngươi muốn trái với hứa hẹn các ngươi xứng đáng tỷ ta a bởi vì đỗ minh nguyệt chết đỗ thanh nguyệt cũng tương đối kích động nàng không biết rõ tỷ tỷ vì cái gì đem tiệt thiên kiếm giao cho cao k i ê m thế nhưng là đây là nàng tỷ á n bài nàng cảm thấy cái này không có bất kỳ cái gì dị nghị đỗ gia không nói là tỷ tỷ báo thủ lại trước ngăn đón cao k i ê m đòi hỏi tiệt thiên kiếm quá không biết xấu hổ nàng sao có thể dễ dàng tha thứ đỗ thanh nguyệt cái này thất thúc đột nhiên quát to một tiếng đây là địa phương nào ở đây đều là ngươi trưởng bối đến t i ê n ngươi làm cản nếu không chúng ta những trưởng bối này chiếu cố các ngươi t ỷ b ộ i chết sớm hiện tại xương cốt cứng rắn không biết trưởng ấu tôn ti cẩu vật câm miệng cho ta mặt khác đô gia nhân cũng nhao nhao quát mắng thứ gì đến t i ê n ngươi nói chuyện cũng không nhìn một chút đây là lúc nào còn dám đ u ồ n g l ị c h tính tình muốn chết t i ê n hóa ngươi muốn làm gì một đám đô gia nhân đều chỉ vào đỗ thanh nguyệt mắng to đỗ thanh nguyện đều bị t r ư ở n ộ bình thường nàng mặc dù tính tình rất lớn kỳ thật làm việc không có gì chủ kiến tất cả đều nghe t ỷ t ỷ an bài đỗ minh n g u y ệ t vừa đi nàng liền không có chủ tâm cốt bị đám người mắng to trong nội tâm nàng điểm này nộ khí liền đều bị ép diệt trong lòng cũng chỉ có ủy khuất sợ sệt nàng nước mắt lưng chòng nhìn xem đỗ gia đắng người xấu xí s ắ c mặt cũng không dám lên tiếng chỉ có thể ô ô thấp giọng t h ố c thít chư vị các n g ư y i n i ê n kỷ cũng không nhỏ khi dễ tiểu nữ hải không tốt lắm cao k i ê m nói dương một tay lên bên trong tiệc thiên kiếm chư vị ta vô ý ham bảo vật này ta biết đây là đỗ gia chuyển thừa kiềm khí để cho ta mang đi cũng về lý không hợp nghe được cao k i ê m như thế thông tin đạt lý đô ra mọi người sắc mặt cũng đẹp không ít bọn hắn cũng không quá rõ ràng cao khiêm lai lịch có thể làm cho đô minh nguyệt coi trọng như vậy cao khiêm khẳng định cũng có chút bản sự chỉ cần cao khiêm nguyện ý thanh kiếm giao ra bọn hắn cũng không muốn khó xử cao khiêm vị kia thất thúc gật gật đầu kiếm này là ta đô ra trí bảo minh n g u y ệ t trước đó tùy hứng làm loạn chúng ta cũng không tốt nhiều lời may mắn cao tiên sinh rõ lý lẽ người này nói đi lên trước hai bước đưa tay liền muốn cầm t i ệ t thiên kiếm cao khiêm nắm t i ệ t thiên kiếm tay hướng về sau nhiều lối thất thúc sắc mặt trở nên phi thường khó coi có ý tứ gì thiệt thiên kiếm là đô ra ta cũng nguyện ý còn cho đô gia. cao khiêm k h ẽ khẽ thở dài thế nhưng là có một cái khó xử chỗ đô ra tất cả mọi người là sắc mặt có chút phức tạp bọn hắn cảm thấy cao khiêm là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi h g ô i của cầm tiệt thiên kiếm cùng bọn hắn muốn c h ỗ t ố t cái này khiến đ ỗ gia nhân đều rất không cao hứng không ít người đều nhìn về đỗ phong điền chờ đợi vị gia chủ này lên tiếng đỗ phong điền mắt nhìn thất thuốc ra hiệu hắn tiếp tục cùng cao khiêm đàm luận hắn không muốn đem sự tình gây quá khó nhìn cũng không k h ô n g n g u y ệ n ý cùng cao khiêm bàn điều kiện xem trước một chút cao khiêm ra giá bao nhiêu mã không phải rất quá đáng trước hết đem tiệt thiên kiếm cầm về lại nói v ề phần có phải hay không thực hiện điều kiện vậy liền nhìn hắn tâm tình thất thúc minh bạch đỗ phong điền ý tứ hắn lạnh lùng nhìn xem cao khiêm nói ra cao tiên sinh có cái gì khó xử chỗ không đợi cao khiêm nói chuyện hắn lại không kiên nhẫn nói ra ngươi liền nói rõ đi ngươi muốn cái gì cao khiêm cũng không tức giận hắn chậm rãi nói ra ta cái gì cũng không cần chỉ là ta đáp ứng minh n g u y ệ t ta không có khả năng lợi lọc chư vị muốn t i ệ t thiên kiếm cũng dễ dàng đem minh n g u y ệ t mời đi ra nói một câu cao khiêm lời còn chưa dứt thất thúc đã tức sắc mặt v à bừng hắn chỉ vào cao khiêm mắng to tiểu tử ngươi là muốn chết mặt khác đố gia nhân cũng đều nhao nhao mắng to hôn đản muốn cướp chúng ta đố gia k i ế m khí đáng chết đừng nói nhảm giết chết tiểu tử này đố gia nhân cũng không phải hù dọa cao khiêm có mấy người đã vũ trang bên trên tinh d i p rút kiếm ra khí chỉ hướng cao khiêm mặt khác đố gia nhân cũng nhao nhao tàn ra cao khiêm chung quanh lập tức chống đi mảng lớn không gian dày đặc s á t k h í ở trên vòng thuyền tản m á t ra hôm nay cũng chỉ có canh một chương sáu trăm mười chín nhu kế chương sáu trăm mười chín nhu kế chương sáu trăm mười chín nhu kế một tiếng kéo dài tiếng kiếm reo đột nhiên chuyển vào đố gia chúng nhân trong hai cũng để lại mặt khác tất cả thanh tựa như một thanh vô hình thần kiếm đảo qua đám người thần hồn trong nháy mắt đem tất cả mọi người rú khí nộ khí đấu trí chờ chút cảm xúc đều chém chết đỗ ra chúng nhân lập tức tỉnh táo lại bọn hắn lại nhìn cao khiêm trong mắt cũng chỉ còn lại có sợ hãi cùng sợ hãi mấy cái vũ trang tinh giáp tu giả thảm hại hơn mạn bọn họ tinh bị vô hình thần kiếm chém chúng mấy người đầu tựa như nổ tung bình thường trước mắt một mảnh xích h ồ n g tại chỗ liền c h i n g ất cao khiêm trong tay tiệt thiên kiếm b ấ t quá rút ra tấp hơn t í c h phát kiếm y đã áp đảo tất cả mọi người hắn tiện tay trả lại kiếm vào vỏ đối với ngây n g ư ờ i như phong đô phong đ i ể n nói ra đô gia chủ các ngươi có chút quá vô lễ đô phong đ i ể n từ từ chuyển động đôi mắt nhìn về phía cao kiêm hắn trong ánh mắt đều là không thể tin cái này cao kiêm so đỗ minh n g u y ệ t còn mạnh hơn rất nhiều không đối uy thế như vậy so với lao tổ đều không kém cao kiêm bị đỗ thanh n g u y ệ t quay người rời đi đi không có mấy bước hắn lại quay người lại đối với đô phong đ i ể n nói ra xem ở minh n g u y ệ t trên mặt mũi lần này coi như xong nhưng là không có lần tiếp theo đỗ tiên h sinh hy vọng ngài có thể minh bạch ý của ta gặp lại cao kiêm khẽ gật đầu ra hiệu lúc này mới một tay vị n đỗ thanh nguyệt k h á c một bên mang lên tiêu thanh phương thôi phát tiệt thiên kiếm hóa thành một đạo kiếm quang sông lên trời đỗ ra chúng nhân đưa mắt nhìn c h ạ m nhiên minh chỉ toàn kiếm quang hoành phá tinh không một đám người thần sắc đều phi thường phức tạp có phẫn nộ có e ngại cũng có hâm mộ g h e n ép thời đại này mặc dù các loại pháp thuật vô cùng t ậ n tiến đã thẩm thấu đến sinh hoạt từng cái phương diện người bình thường cũng có thể hưởng thụ được pháp thuật tiện lợi nhưng là đối với tu giả tôi nói lực lượng mới là hết thẻ quyền thế tại phú căn cơ trong ừ t dưới nhà thiên thiên h lão tổ đối với đỗ minh nguyệt liền đặc biệt chiều cố cũng chính là lão tổ giữ gìn mới khiến cho đỗ minh nguyệt có thể nắm chặt thiện thiên kiếm đám người mặc dù đối với cái này rất ghét nhưng cũng biết bọn hắn không có cái thiên phú này đỗ minh nguyệt chính là tính cách cường thế đến cùng cũng là người trong nhà nàng có t i ệ t thiên kiếm tất cả mọi người có thể đi theo nhờ kết quả hiện tại cao khiêm đem t i ệ t thiên kiếm cứ như vậy cầm đi ở ngay trước mặt bọn họ quang minh chính đại cầm đi đám người càng nghĩ càng khó chịu thất thúc nhìn về phía gia chủ đỗ phong điền gia chủ tuyệt không thể để hắn chạy hắn lại cường điệu một câu người khác có thể đi t i ệ t thiên kiếm nhất định phải lưu lại đỗ phong điền rất là phẫn nộ hiện tại ngươi khả năng vừa rồi ngươi tại sao không nói chuyện thất thúc một chút không có động tĩnh người khác xem xét tình huống không đúng vội vàng khuyên giải nói gia chủ đừng nóng giận chúng ta đây không phải đều gấp a đúng, đúng. chúng ta đều sợ thần kiếm rơi vào ngoại nhân trong tay chúng ta hay là nhanh lên thông chi lao tổ xin mời lao tổ xuất thủ một đám người trợ lý không được n g h ị kê nhưng đều là hảo thủ đỗ phong điền càng xem càng tức giận tất cả câm miệng tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên không biết đỗ phong điền vì cái gì giận dữ như vậy ký đỗ phong điền khoát tay c h ặ ả lại người không liên quan tất cả l ư i ra ở đây đều là đỗ g i a dòng chính ai cũng không cảm thấy chính mình là không cho phép ai có thể vất quá một đám tiểu bối vẫn tương đối có tự mình hiểu lấy không cần ai nói trước hết đều rời đi còn lại mấy lao giả đều tại đỗ ra có trọng yếu chức vụ ai cũng không chịu rời đi đỗ phong điền cũng không nói gì thêm nữa vừa rồi quá nhiều người n g h một câu ta một câu loạn thành một bầy không còn hình dáng hiện tại ít người liền tốt làm việc hắn đối với thất thúc mấy người nói ra ta nhìn cao khiêm kiếm pháp cao tuyện thiệt thiên kiếm lại là tam phẩm k i ế m khí coi như lão tổ tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể tùy tiện cầm xuống cao khiêm mấy người nghe chút lời này liền đều có chút không cao hứng chỉ bằng tiểu tử kia hắn làm sao có thể cùng lão tổ so sánh thiệt không loại khả năng này mấy người đều đối với lao tổ dị thường sùng b á i tín nhiệm không tin một cái cùng đỗ minh nguyệt kết giao tiểu bối có thể cùng lao tổ đối kháng đỗ phong điền cũng có chút im lặng đám người này tu vi không được miệng lại là ai cũng không phục hắn nói ra thật muốn lao tổ bởi vậy chịu tổn thương các ngươi phụ trách ta một câu để mấy người cũng không dám lên tiếng thất thúc mặt mũi tràn đầy không cam tâm hỏi tiệt thiên kiếm là ta đô ra trí bảo chẳng lẽ cứ tính như thế đỗ phong điền trầm giọng nói ra cái này hiển nhiên không được nhưng là chúng ta cũng không cần quá gấp độc thủ cao k i ê m có danh tiếng hắn có thể chạy đến đâu đi nói thì nói như thế đỗ phong điền trong lòng kỳ thật đối với cao khiêm phi thường kiên kỵ cao khiêm lúc gần đi lời nói rất rõ ràng lại động thủ hắn không chút lưu tình đỗ phong điền biết cao khiêm cũng không phải là nói ngoa đe dọa người này là thật là có bản lĩnh để lao tổ xuất thủ cố nhiên là biện pháp đơn giản nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất lao tổ mới là đố gia an toàn căn đoan vạn nhất lao tổ bởi vậy t h ụ thường toàn bộ đố gia đều sẽ lâm vào nguy hiểm tiệt thiên kiếm tuy tốt cũng không đáng đến làm cho lão tổ đi mạo hiểm đỗ phong điền nói ra các ngươi không ngại đem tin tức chuyển bá ra ngoài liền nói cao k i ê m mang đi tiệt thiên kiếm lam giang thành bên trong không biết có bao nhiêu người trông mà thèm tiệt thiên kiếm bọn hắn biết tin tức này khẳng định phải đọc thủ chúng ta liền cho bọn hắn mượn lực lượng đi dò xét cao khiêm thất thúc một mặt xem thường nếu là bọn hắn đem tiệt thiên kiếm cướp đi sẽ làm thế nào hắn cảm thấy chủ ý này cũng quá xấu rõ ràng là nhà mình có thể làm được sự tình lại phải lớn dương cờ chống đem tất cả mọi người kêu đến càng nhiều người càng khống chế đỗ phong điền không để ý thất thúc chuyện này ta sẽ cùng lao tổ nói các ngươi liền không cần quan tâm hắn ngừng tạm còn nói đến thật muốn rơi vào trong tay người khác lại cướp về là được rồi đỗ phong điền bị cao khiêm kiếm ý c h ấ n n h ế p hắn chính là không dám cùng cao khiêm chính diện là địch cho nên mới nghĩ ra chủ ý ngu ngốc này những người khác mặc dù cũng bị cao khiêm kiếm ý c h ấ n n h ế p lại không nhận cao khiêm đặc thù chiếu cố cũng không có vì vậy đối với cao khiêm quá kính sợ bởi vậy đều rất khó lý giải đỗ phong điền đỗ phong điền đến cùng là gia chủ mấy lao g i ả mặc dù không đồng ý quyết định của hắn lại không cách nào vi phạm ý chí của hắn đỗ phong điền thì về đến phòng dùng máy truyền tin liên hệ nhà mình lao tổ đem chuyện đã xảy ra nói một lần cao k i ê m lợi hại như vậy trên quang kính đô bất hối khẽ như mày hắn sống hai n g à n năm gặp qua không biết bao nhiêu cao nhân dị sĩ tự nhiên biết trên đời này chính là có một ít không thể lẽ thường cân nhắc t ừ n giả lao tổ t ạ t u y ệ t vô hương ngôn cao khiêm người này hẳn là có ngũ phẩm tu vi ta nghe đỗ minh n g u y ệ t nói qua cao khiêm kiếm pháp cao tuyệt cực kỳ hiện tại dẹp xong thiệt thiên kiếm thật phi thường đáng sợ đỗ phong điền biết lao tổ có chút hoài nghi hắn vội vàng giải thích lao tổ đánh giá đỗ phong điền tại đỗ phong điền trong đôi mắt hắn thấy được loại kia đối với cao khiêm có loại ý sợ hãi cái này vô cùng k h ắ thường lại thế nào đỗ phong điền cũng là n ũ phẩm tu giả người mang cường đại dị bảo sao có thể sợ thành cái dạng này chẳng lẽ lại là bị đối phương kiếm ý tại trong thần hồn lưu lại ân ký mới có thể như vậy mềm yếu thất thố nếu là như vậy cao k i ê m liền thật sự có chút khó giải quyết đỗ bất hối trầm ngâm bên dưới nói ra cũng được cứ dựa theo ngươi nói tới đi không bao lâu thời gian đỗ minh nguyện cùng tiền thông lưỡng bại cầu vong tiệt h thiên kiếm chuyển giao cho ngoại nhân cao k i ê m cái này hai đầu tin tức liền đã chuyển khắp lam giang thành thượng tầng đỗ minh nguyện cùng tiền thông chết đối với lam giang thành các đại gia tộc không có ảnh hưởng gì thế nhưng là tiệt thiên kiếm rơi vào ngoại nhân trong tay cái này lại không biết đã dẫn phát bao nhiều người tham n i ệ m tất cả mọi người cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc đố ra tại sao phải để cao khiêm mang đi thiệt thiên kiếm cái này rất không hợp lý nhưng là tham nghiệm lại là không thể ngăn chặn mặc kệ có vấn đề gì luôn có người muốn thử xem cao khiêm ở tại lam giang đại tiểu lâu tầng cao nhất phòng xếp đây không phải bí mật gì liên quan tới cao khiêm lai lịch thân phận cũng không tính là bí mật chỉ cần tìm một cái thương lan thành người cũng rất dễ dàng có thể nghe ngóng rõ ràng trên trời trăng tròn dần dần chìm bóng đêm càng thâm trầm lam giang đại t i lâu bên ngoài đã tụ tập bài phe thế lực chương sáu trăm hai mươi tham lang chương sáu trăm hai mươi tham l a n g chương sáu trăm hai mươi tham lăng mưa gió nổi lên nhìn lên trên trời tụ tập mây đen cao khiêm có tâm h ý cảm thán một câu chu thanh phương hơi có bất tán hỏi khiêm ca chúng ta hướng lao thái quân xin giúp đỡ đi không cần làm phiền lao thái quân cao khiêm vô vô trong tay thiệt thiên kiếm có kiếm này nơi tay đủ để quét ngang si mị vắng l ư ợ n g cao khiêm ngữ khí lạnh nhạt bình thản ánh mắt t r ầ m n g ư n g tự nhiên là có một cỗ không thể gây gây cường đại tự tin chu thanh phương có chút mê mẩn nhìn xem cao khiêm nàng chính là ưa thích cao k i ê m loại này bình tĩnh t ô n g dòng luôn cảm thấy nam nhân này có loại không có gì sánh kịu bị lực nàng nhẹ nhàng nói ra, ta tất cả nghe theo ngươi lam giang rất đẹp đáng tiếc ra loại chuyện này cũng không có thời gian dung o ạ n cao k i ê m nắm cả chu thanh phương b ả vai có chút ấy này nói bọn hắn lần này tới vốn là n g h ỉ phép lại gặp loại chuyện này chỉ có thể sớm rời đi đỗ thanh nguyệt trong phòng nhìn xem ôm nhau cao k i ê m cùng tiêu thanh phương nàng lại nghĩ tới tỉ tỉ nước mắt không bị khống chế chạy ra đến đã mất đi tỉ tỉ nàng mới phát hiện chính mình là yếu đất như vậy cao k i ê m nghe được đỗ thanh nguyệt đang khóc hắn đối với cái này cũng bất lực chỉ có thể để tiêu thanh phương đi an ủi đỗ thanh nguyệt nhìn xem mạnh mẽ trên thực tế bất quá là không trải qua thế sự tùy hứng lớn mật gặp đ ư ợ cao sự tình, lập tức liền nhìn liền lập r bản tính của c n n giai ư ờ c o k ê m c tu giả không p đều có một cái ngầm thừa nhận quy tắc chiến đấu không có khả năng lan đến gần bình dân tam thập lục thành mặc dù tương đối độc lập có thể công nhiên đang nháo thị ra tay đánh nhau tâm thức thành tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ tâm t ú c bộ làm hai mươi tám bộ một t r ò n g cao thủ cũng không ít thật muốn đem sự tình làm lớn chuyện hắn có thể tiêu sái rời đi tiêu ra có thể chạy không được đến hắn cái tuần này làm việc cũng sẽ không như vậy không quan tâm sông ngang sông thẳng rết máu chạy thành sông cố nhiên thông thoái lại không bao lớn ý nghĩa muốn quét dọn một đám tham lam linh cầu căn bản không cần như vậy cao k i ê m bay ngược về phòng để tiêu thanh phương mang theo đỗ thanh n g u y ệ t đi nghỉ trước cảm xúc kích động như thế chập trùng đối với thần hồn đều là một loại tổn thương lấy đỗ thanh nguyện tu vi căn bản là nhịn không được cao k i m an bị tại trên ghế rửa mềm Tiên i k ế xoay sự tại bên chân, hắn mở ra quanh tại không trung ngàn trượng bên trên vô ảnh ba q thông qua pháp khí mạnh mẽ có thể quan trắc đến khách sạn trên sân thượng hết thể rất nhỏ tình huống tiến sát ra hút loay hoay trong tay điều khiển khí vô ảnh bay q quan sát kính lấy được hình ảnh đồng bộ ở trước mặt hắn trên quang kính bởi vì hắn tùy ý điều khiển trên quang kính hình ảnh không ngừng chuyển đổi hắn hơi không kiên nhẫn nói chúng ta còn đang chờ cái gì cao khiêm là ở chỗ này trực tiếp động thụ là được rồi tiến minh chừng tiến ra hút một chút liền đầu góc của ngươi để cho ngươi làm cái gì liền làm không cần nhiều miệng t i ê n g i a húc một mặt khưng phục ta đã, đã điều ã đ tra xong cao khiêm bất quá là cái nho nhỏ thất phẩm tu giả hắn lưng tựa tiêu da tại thương lan thành còn có thể tính cả số một nhưng tại lam giang thành nơi nào có bọn hắn tiêu da nói chuyện phần nói nễ xuẩn ngươi còn khưng phục tiên minh hỏi lại vậy ngươi nói một chút đố ra vì cái gì để cao khiêm lấy đi tiệt thiên kiếm lại vì cái gì đem tin tức truyền bá đi ra a t i ê n g i a húc trên gương mặt trẻ trung đều là m ở m i ệ n g hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này hắn suy nghĩ một chút nói ra hiện trường nhiều như vậy người đố ra bí mật khó giữ nếu nhiều người biết tiết lộ tin tức cái này rất bình thường về phần tại sao để cao khiêm lấy đi thiệt thiên kiếm cái này thật có điểm kỳ quái tiền g i a húc đầu góc mặc dù không quá thông minh nhưng cũng biết thiệt thiên kiếm thứ trí bảo này không cho sơ thất mặc kệ nguyên nhân gì đố ra đều không có đạo lý để cao khiêm mang đi thiệt thiên kiếm tiền g i a húc nghĩ mãi mà không rõ hắn nói thẳng quản nhiều như vậy làm gì thanh kiếm đoạt tới là được rồi tiền minh im lặng đứa cháu này trên việc tu luyện có chút t i ê n phú đáng tiếc không có gì đầu góc về sau coi như đạt tới ngũ phẩm cũng chỉ có thể khi trong tay người khác một tay nào hắn còn nói thêm phòng gia hầu gia lưu gia đều người đến bọn hắn làm sao không đậu thủ không đợi tiền gia húc nói chuyện tiến minh liền đưa tay tại hắn đầu góc bên trên dùng sức gõ hai lần còn không phải không biết cao khiêm sâu cạn ai cũng không muốn mạo hiểm lại nói đây chính là lam giang đại tử điếm ở chỗ này đậu thủ một khi sự tình làm lớn chuyện ai đến gánh chịu trách nhiệm tiến minh chỉ vào tiền gia húc ngươi liền trung thực nhìn xem bọn hắn cao khiêm hôm nay khẳng định liền sẽ rời đi lam giang ra đến bên ngoài liền không có những cố kỵ này hắn cười cười tự tin nói ra chúng ta thuê tham lang quân tu giả để bọn hắn đi đoạt tiệt thiên kiếm bất luận thành bại đều có thể thăm dò ra cao khiêm chất lượng cùng lúc đó các nhà nhân viên cũng đều tại mật thiết chú ý cao khiêm động tĩnh vụ trộm làm ra các loại a n bài đợi đến mặt trời mọc chiếu sáng c u ồ n c u ộ n đi về hướng đông lam giang màu lam nước sông dưới ánh mặt trời chít xạ ra b ả y sắc ánh sáng cầu rồng minh rượu mà hoa mỹ ngủ hai canh giờ đỗ thanh n g u y ệ t cảm xúc cuối cùng khôi phục ổn định chỉ là cả người đều ngơ ngác không nói một lời cao khiêm cùng tiêu thanh p ư ơ n g mang theo đỗ thanh nguyện cùng một chỗ tại khách sạn tầng cao nhất p h ò ngăn ăn bữa sáng sau đó mới có thể gian phòng thu thập hành lý ba người lên một chiếc cỡ nhỏ thành tiễn phi hạm loại này cỡ nhỏ phi hạm toàn dài không quá sáu t r ư ợ n g không gian không lớn chỉ có thể dung nạp mười mấy người nội bộ có phòng ngủ phòng ăn thanh tiễn phi hạm là tiêu thanh phương cá nhân phi hạm tổng giá trị hơn một trăm i triệu linh tệ lần này đi ra ngoài nghỉ phép hai người liền mở ra chiếc này phi hạm vốn là chuẩn bị hoàn du tam thập lục thành hiện tại chỉ có thể sớm trở về thương lan thành thanh tiễn phi hạm tại tinh thần trên mạng thu được phi hành cho phép phi hạm dọc theo tinh thần lưới chỉ thị lộ tuyến hướng ra phía ngoài phi hành màu xanh trên phi hạm lên tới không trung ngàn trượng sau không ngừng tăng tốc rất nhanh liền rời đi lam giang thành pháp trận phạm vi bao trùm đuổi theo một chiếc màu đen phi hạm xa xa đi theo thành tiễn phi hạm hạm trong phòng ngồi hai mươi mốt tên vũ trang tinh giáp t u giả bọn hắn toàn bộ người mặc màu đen tinh giáp trên ngực có một cái màu đỏ s ậ m đầu sói tiêu ký đây chính là tham l a n g quân huy hiệu tham l a n g quân cũng không phải là phía quan phương tổ chức mà là một đám tu giả tạo thành dân gian lực lượng vũ trang tổ chức vốn là vì đối kháng tà ma theo tổ chức lực lượng không ngừng quyết trường bọn hắn liền thành thợ săn tiền t ư ở n g cho tới bây giờ đã biến thành đưa tiền liền làm việc lính đánh phê đoàn lần này bọn hắn nhận được cái việc lớn một đám người biết cao khiêm không có gì bối cảnh đậu thủ cũng không có bất kỳ cố kỵ nào tiểu đội trưởng chỉ vào trên quan g kính biểu hiện màu xanh phi hạm nói ra đến núi tử vân phía trên liền đậu thủ trước đánh rơi phi hạm chết hay sống không cần lo trọng yếu là cầm tới thanh kiếm kia t r ư ờ n g 621, giết gà dọa khỉ một c h ư ờ n g 621, giết gà dọa khỉ một c h ư ờ n g 621, giết gà dọa khỉ phát s ạ c ử u tinh liên châu mũi tên tham lang đoàn đái đội đội trưởng chỉ vào quan kính ra lệnh phụ trách điều kiện pháp khí tu giả khởi động pháp khí bọn hắn cơi chiếc này tàng long trên h ạ m phương dâng lên một cái mũi tên tổ ba cây nô ra thật dài ống sắt hơn ngàn vạn phủ văn lập l ò ba cây đường ống cấp tốc chuyển động bên trong dài bảy thước mũi tên bị kích phát ra đi hóa thành chín đạo lưu q u a n g bắn thẳng đến phía trước màu xanh phi hạm cựu tinh liên châu mũi tên là tàng long trên phi hạm tàu mẹ pháp khí mỗi một cây trên mũi tên đều khắc lấy phủ văn p h ư c tạng có chuyên môn xuyên tấu h canh kim mũi tên có mang theo hỏa diễm gừng ngược liệt diễm mũi tên có phong ấn không gian hậu thổ mũi tên c h ú chút thông qua lối khác biệt mũi t liền xem như tứ phẩm cao thủ cũng b ô pháp chính diện gánh vác cựu tinh liên châu mũi tên tham lang chi tiểu đội này dám đến truy tung cao khiêm cũng là bởi vì bọn hắn phi hạm t i ệ n tiến là chuyên môn chiến đấu phi hạm cùng cao khiêm c ư ớ i phổ thông phi hạm hoàn toàn không cùng đẳng cấp trên lệnh cực lớn để bọn hắn có thể tùy tiện truy tung cao khiêm phi hạm tiến hành công kích từ xa s o n g phương trí ít khoảng cách tại trường trăm dặm lấy cựu tinh liên châu mũi tên tốc độ hai mươi trong nháy mắt sau liền có thể đánh đến đối phương trên phi hạm coi như giết không được cao khiêm cũng đủ để phá hủy đối phương phi hạm cũng đối với hai gã nữ từ khác tạo thành sát thương đội trưởng chỉ muốn cầm tới tiệt thiên kiếm vì đạt tới mục đích này hắn có thể mắt cũng không nháy đem đối phương toàn giết chết không có phi hạm phòng hộ dựa vào tàng long trên hạm các loại pháp khí muốn giết một cái sẽ chỉ cận chiến cao khiêm còn không phải dễ như trở bàn tay động thủ trước đó đội trưởng kỹ càng đã điều tra cao khiêm hắn thậm chí t r a được cao khiêm đã từng kiếm trạm ngũ phẩm tà giáo tế tự cao khiêm kiếm thuật tuyệt luân trong tay lại có tiệt thiên kiếm vô cùng nguy hiểm nhưng là cẩn thân chiến đấu hình thức quá rất lại phía sau hiện tại cũng là trung viễn trình chiến đấu thông qua pháp khí cự ly xa vô hại diệt địch cao k i ê m kiếm pháp lại cao hơn Không đội ụ n bọn hắn nào. g tới thể thế lại có đ trưởng trên mặt lộ ra mấy phần khinh thường cười lạnh tại đột nhiên tao nổ chiến bên trên kiếm thuật cao tuyệt có lẽ có tác dụng tại loại này truy kích chiến bên trong bọn hắn đã sớm làm xong hết t h ể chuẩn bị đối phương lấy cái gì cùng hàn đấu đối với cái này đội trưởng tràn đầy lòng tin kiếm khách chỉ là am hiểu dùng kiếm bọn hắn lại am hiểu chiến đấu cả hai nhìn như giống nhau kỳ thật hoàn toàn khác biệt hiện đại chiến đấu dính đến các loại tin tức pháp lý tâm lý các loại nhiều cái lĩnh vực cực kỳ phức tạp đây không phải cổ đại tu giả cầm một thanh kiếm liền có thể lẫn nhau chém giết tham l a n g tiểu đội động thủ thời điểm phía trên cỡ lớn phi tinh ngay tại quan sát đến chiến đấu song phương loại này phi tinh xoay quanh tại một trăm không không không trượng không t r ù n g lấy lam giang thành làm trung tâm xoay quanh phi hành có thể một ngày mười hai canh giờ không gián đoạn quan sát lam giang thành phụ cận ngàn vạn g i ả m phạm vi chỉ có phía quan phương tổ chức mới có khống chế loại này phi tinh tư cách giờ phút này tiến minh đỗ phong điền hầu chính s ư ơ n g mọi người đều thông qua riêng phần mình phía quan phương thân phận quyền hạn điều động phi tinh quan sát trận chiến này phi tinh tinh chuẩn khóa chặt chiến đấu song phương phi hạm phi tinh thượng tam vạn quan sát tính có thể từ từng cái góc độ từng cái phương diện đi quan sát tham l a n g tiểu đội phát xạ cựu tinh liên châu mũi tên đều bị phi tinh tinh chuẩn b ắ t được hiện ra tại quang kính trên tấm hình m ặ t khác một bộ trên quang kính lại biểu hiện ra xanh mũi tên phi hạm trạng thái phi tinh cường đại quan sát quét hình năng lực thậm chí có thể phân cánh cựu tinh liên châu trên tên phù văn xác định cái này cựu căn mũi tên ra chỉ pháp thuật thuộc tính t i ê n minh thần sắc bình tĩnh tham l a n g tiểu đội chính là cái thăm dò thành cố nhân tốt thất bại cũng không có gì một bên tiền ra hốc lại vô cùng hưng phấn huy quyền để cao khiêm đáp ý ta nhìn hắn chết như thế nào cựu tinh liên châu mũi tên uy lực to lớn xạ tốc siêu nhanh cũng chỉ có phi tinh dạng này đặc thù pháp khí mới có thể rõ ràng bắt được cựu tinh liên châu mũi tên phi hành tư thái đổi lại tu giả cho dù là tứ phẩm tu giả đều rất khó tại c ự l i x a phát hiện cựu tinh liên châu mũi tên đợi đến phát hiện cựu tinh liên châu mũi tên lúc đã gần trong g ă n t ố p không kịp làm quá nhiều phản ứng nhất là cao khiêm tu vi cũng chính là lục phẩm nhiều nhất ngũ phẩm đối mặt loại này hung tàn pháp khí ứng đối phương thức vô cùng ít ỏi tiền ra hút một mực không cảm thấy cao khiêm có cái gì lợi hại đối với tiền mình cẩn thận rất là xem thưởng thuê tham lang hành động đội cũng là hắn chủ ý làm đ g i a đối thủ m u ố n mất một c ò n tiền g i a lấy không được t i ệ t thiên kiếm không sao trọng yếu là không thể để cho đ g i a cầm tới cho nên lên trước tham l a n g tiểu đội thăm dò tình huống đ g i a bất kể thế nào nghĩ đều khó có khả năng ngồi nhìn t i ệ t thiên kiếm rơi vào trong tay người khác bọn hắn tất nhiên muốn đi theo giá chiêu cho đến lúc đó tiền g i a ở phía sau có thể xem tình huống đến quyết định đối sách có thể nói vững vàng thế bất bại t i ề n minh cảm thấy tiền g i a hốc mơ m ộ n g hao h u y ề n quá đ g i a không có ngu như vậy cao k i ê m cũng không dễ dàng như vậy đối phó hắn hiện tại chính là rất ngạc nhiên cao k i ê m muốn làm sao ứng phó cựu tinh liên châu mũi tên nếu là cao k i ê m như thế liền bị cựu tinh liên châu mũi tên giết chết vậy coi như quá làm cho hắn thất vọng đỗ phong điền này sẽ cũng tại n ế u m ả y nhìn xem trên quan kính hình ảnh hắn đương nhiên là có quyền điều động phi tinh đỗ ra ba chiếc phi hạm đi theo bên ngoài mấy trăm dặm nếu mà bắt buộc thông qua viễn trình pháp khí cũng có thể phát động công kích chỉ là hiện tại vẫn chưa tới động thủ thời điểm mặc dù không biết những nhà khác cụ thể phản ứng chắc hẳn mấy nhà này phi hạm cũng đều giấu ở phía sau hiện tại phi hạm đều có cực mạnh ẩ n tàng năng lực tựa như chiếc này tàng long phi hạm nếu không phải chủ động phát x ạ cựu tinh liên châu mũi h ạ n phi tinh cũng rất khó bắt được đối phương tung tích hai mươi trong nháy mắt là thời gian rất ngắn cựu căn m ũ i tên đã đến x a n h m ũ i tên phi hạm hậu phương ngay lúc này cựu căn m ũ i tên đột nhiên hướng một bên kích xạ mà đi trong nháy mắt đã mất đi tung tích tàng long trên phi hạm tham l a n g chiến đội thành viên đều một mặt mở mịt nhìn xem con kính ai cũng không biết xảy ra chuyện gì nhất là phụ trách điều khiển cựu tinh liên châu m ũ i tên tu giả hắn mặt m ũ i tràn đầy ngạc nhiên đội trưởng lệ thanh chất vấn xảy ra chuyện gì tên này tu giả bất an nói ra tại thời khắc cuối cùng cựu căn n u i tên đột nhiên đã mất đi liên hệ không cách nào điều khiển khoảng cách song phương c h ă m dặm muốn tinh chuẩn bắn trúng mục tiêu liền cẩn cự lisa điều khiển loại này điều khiển phương thức cực kỳ phức tạp thông qua trên mũi tên phủ văn cùng tảng lòng phi hạm cộng minh lại từ tu giả điều khiển kết quả tại thời khắc c u ố i cùng mũi tên mất k h ô n g chế không biết bay tới nơi đâu tham l a n g chiến đội một đám tu giả đều là sắc mặt khó coi đối phương ứng đối phương thức vượt quá bọn hắn bắn trước làm cho tất cả mọi người đều có chút không biết làm sao tất cả mọi người nhìn về phía đội trưởng chờ lấy vị này quyết đoán đội trưởng cũng rơi vào chầm tư cùng lúc đó quan sát phi tinh tiếp sóng hình ảnh tiền ra hốc cao g i n g kêu to cái này sao có thể t i ề n minh nhưng so sánh tiền g i a húc chấn định hơn chỉ là sắc mặt hắn cũng có chút âm trầm hắn sớm biết cao khiêm lợi hại hiện tại xem ra đối phương so với hắn dự liệu còn khó giải quyết tiền g i a húc rất là bề n g i hắn có chút bất an hỏi t i ề n minh làm sao bây giờ chương 621, giết gà doa khỉ hai chương 621, giết gà doa khỉ h đường nóng đội lúc này mới vừa mới bắt đầu t i ề n minh nhắc tay ra hiệu tiền g i a húc im lặng không cần loạn đổi gọi vậy n à y xe đỗ phong điền cũng có chút ngộng hắn không hiểu hỏi thăm bên cạnh đố bất hối lao tổ hắn là thế nào làm được hẳn là lấy kiếm y chặt đ ứ t mũi tên cùng pháp khí liên hệ liền có thể nhẹ n h ó m dẫn đạo mũi tên bàn trệ đỗ bất hối sắc mặt rất là ngưng trọng mũi tên cùng pháp khí liên hệ là bắt nguồn từ p h ù văn cộng minh phá hư loại c ộ này g minh n cũng không cần bao nhiêu lực số lượng vấn đề là tinh chuẩn khóa chặt p h ù văn cộng minh cũng đem nắm cộng minh trạng thái từ đó chặt đ ứ t giữa hai bên cộng minh kết nối cái này quá khó khăn coi như hắn dùng cường đại thiên cơ đầu mối tính toán pháp trận đều chưa hẳn có thể trong khoảng thời gian ngăn phá giải loại cộng minh này bởi vậy có thể thấy được cao k i ê m kiếm y thật sự là tinh diệu tuyệt luận tùy tiện một có một ít t u y ệ t thế kiếm đạo thiên tài chính là có thể thông qua tinh vi kiếm ý nhìn rõ t h i ê n địa, nhìn rõ vạn vật v t pháp loại này huyền diệu kiếm đạo cảnh giới cùng tu vi cấp độ ngược lại quan hệ không quá lớn h á n trước kia chỉ cho là đây b ấ t quá là một loại truyền thuyết không nghĩ tới thực sự có người có thể đạt tới loại tầng thứ này đỗ bất hối cảm thán nói trên đời này thật có thiên tài đỗ phong điền không biết rõ lao tổ ý tứ đây là lên lòng yêu tài vẫn còn có chút kiếm kỵ đối phương h á n cung kính hỏi bước kế tiếp nên làm cái gì còn xin lão tổ chỉ điểm không có gì có thể chỉ điểm liền nhìn xem tiểu tử này đến cùng lớn bao nhiêu năng lực đỗ bất hối cười l ệ n h nói ra t h i ê n gì nhà hầu ra lưu ra không đều là kích động liền để bọn hắn đi thử tốt thiên ệ t t h i kiếm đương nhiên rất trọng yếu cao k i ê m cũng rất lợi hại nhưng là đỗ bất hối chân chính kiêng cũng k ỵ lại là cao k i ê m xuất thân dạng này thiên tài muốn nói là tự mình tu luyện hắn thật không tin ngay tại hai người lúc nói chuyện cựu căn biến mất mũi tên đã nghịch chuyển bay vụ trở về chín đạo lưu quăng trong chớp mắt đã đến t à n g lòng phi h ạ n trước mặt tàng long phi h ạ n bên trong quan sát pháp khí phát ra sắc nhọn cảnh báo nhắc nhở đám người có pháp khí tập kích nhiều mặt quan sát quán kính cũng rõ ràng cho thấy tập kích bọn họ chính là cái kiệu căn mũi、tên. mẹ nhà hắn điều khiển cựu tinh liên châu mũi tên tu giả chửi đ ầ m lên lại không thể làm gì bởi vì trên mũi tên phủ văn cộng minh đã bị phá hư hắn căn bản vô lực không chế tu giả chỉ có thể lần nữa kích phát cựu tinh liên châu mũi tên cựu căn mũi tên đón bay vụt ra ngoài tinh chuẩn bắn chúng phản xạ trở về mũi tên mười tám cây mũi tên trên không trung b a chạm phát sinh kịch liệt bạo tạc các loại pháp thuật linh quang mánh liệt chất động chấn động linh khi đẩy tảng lòng phi hạm không ngừng chấn động chư vị vô thanh vô tức liền động thủ đánh lén thật không có l ấ phép một cái trong sáng thanh â m chuyển vào tảng lòng phi hạng quan sát trên quang kính cũng xuất hiện một bộ xích hồng tinh giáp cỗ này tinh giáp ngoại hình dị thường hoa mỹ nguyễn cốc lập lệ xích quang xích hồng như máu tinh giáp chủ nhân nắm trong tay lấy một thanh dài bốn thức kiếm cách hơi mở mặt nạ tất cả mọi người có thể nhìn thấy người này anh tuấn vô địch khuôn mặt chính là cao k i ê m tham l a n g tiểu đội tất cả mọi người là kinh hãi người này lúc nào đến trước mặt đội trưởng đội vàng kêu to nhanh khởi động đất một tuấn tàng long phi hạm bản thân có cực mạnh lực phòng hộ bình thường sẽ không khởi động cả mạnh nhất một tuần phòng hộ như thế hình thức linh lực tiêu hao quá lớn sẽ ảnh hưởng cực lớn phi hạm tuần hành đột nhiên bị cao khiêm cận thân cái này khiến đội trưởng sinh ra m á n h liệt bất an hắn hiện tại cũng có chút hối hận tiếp một đơn này sinh ý chỉ là bây giờ nói gì cũng đã chậm trọng yếu nhất là toàn lực ứng đối cao khiêm cao khiêm tiếp tục chậm rãi nói ra đến mà không trả l ễ thì không hay xin mời chư vị tiếp ta một t i ế m tại cao khiêm lúc nói chuyện ất m ộ t t u ấ n đã khởi động từng tầng từng tầng như là tấm chắn nặng nề thanh quang đem tàng long phi hạm to lớn thân hạm tầng tầng vây quanh tàng long phi hạm trường dài mười hai triệu cao hai triệu muốn bảo hộ khổng lộ như thế thân hạm đối với linh lực tiêu hao phi thưởng to lớn cao khiêm không có vội vã độc thủ hắn nhiều hứng thú nhìn xem xoay tròn đất m ộ t t u ẫ n không thể không nói t ứ tượng tiên pháp khí kỹ thuật cực kỳ tinh thâm vượt xa quá hoàn tiên đối với pháp khí sử dụng lý niệm cũng tạo thành t h ọ n bộ tiên tiến lý luận tựa như chiếc này phi h ạ o bất luận là công kích còn p h o n g ngự pháp khí đều có hoàn chỉnh hệ thống dựa vào loại chiến đấu này phi h ạ o đối đầu phổ thông tứ phẩm tu giả đều đủ để một trận chiến cao khiêm biết trên trời có phi tinh ngay tại quan sát hắn hắn cũng không thèm để ý đến một bước này chỉ có thích hợp biểu hiện ra lực lượng mới có thể uy hiếp đám người cao khiêm không nhanh không chậm rút ra tiệt thiên kiếm trong bắt như nước lưỡi kiếm dưới ánh mặt trời lập lòe ra chạm nhiên lưu quang một màn này bị phi tinh bắt được rõ ràng hiện ra hậu phương các nhà trên quang kính tiến minh cũng không khỏi lắc đầu chỉ là rút kiếm cái tư thế này cao khiêm tự nhiên là bày biện ra một loại tuyệt thế vô địch kiếm thế hết lần này tới lần khác h ắ n tư thái còn như vậy ưu nhã thông r ò n g để tất cả nhìn thấy người đều cả đời đều khó mà quyết được tiến minh đang muốn nói cái gì trên quang kính cao khiêm đã rút kiếm hướng về phía trước c h ạ n g kích cao khiêm cùng tàng long phi hạm so sánh lộ ra phi thường nhỏ bé nhưng hắn huy kiếm c h ạ m kích lúc lập lòe trong b ắ t kiếm quang lại để lộ ra vô kiên bất tội tuyệt thế phong duệ tham l a n g chiến đội song tiền minh không biết một kiếm này sẽ có bao lớn uy lực nhưng hắn bản năng có phán đoán trong sáng kiếm quang lập lòe ở giữa rơi vào tảng lòng trên phi hạm nặng nề g h đất một thuận im mắng đứt gãy đặc thù hợp kim rèn đúc tảng lòng phi hạm thân hạm im mắng đứt gãy tiếp xúc đến kiếm quang tu giả cũng giống như thế kiếm quang chỉ không gì không phá không có gì không ngừng đợi đến kiếm quang tiêu tán cao kiêm đã đi ngang qua tảng lòng phi hạm đến khắc một bên to lớn tảng lòng phi hạm đứt gãy thành hai đoạn sau, tàng long phi hạ n g bên trong đông đảo tu giả không có bất kỳ cái gì d â y dụa phản ứng thật giống như đều đã chết bình thường tiến ra húc mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem một màn này tại sao có thể như vậy tiến minh sắc mặt phi thường khó coi t h ấ p giọng giải thích nói bọn hắn đều bị phong duệ vô địch kiếm ý chém chết t h ầ n h ồ n đều đã chết trên quang kính cao khiêm cầm kiếm m à đ ứng sinh hồng tinh giáp ánh sáng long lánh lại như vậy trói mắt cao khiêm ánh mắt chuyển động tại quang kính trước đám người đều cảm thấy cao khiêm giống như đang nhìn bọn hắn tiến ra húc đê g a i như vậy tu giả đều bản năng tránh đi đối phương ánh mắt lam giang thành tu giả, thật không có lễ phép à. cao k i ê m lạnh nhạt nói ra lần này chỉ là cái nho nhỏ cảnh cáo hy vọng chư vị lấy đó mà làm g ương hắn nói thu kiếm vào vỏ thiết thiên kiếm phát ra một tiếng kéo dài kiếm minh quan kính trước tiền ra húc vừa muốn mở miệng m i ệ m ai tiếng kiếm reo kia lọt vào thai đầu hắn ẩm vang bạo thành một đám h u y ế t hoa một bên tiền minh trên mặt lộ ra vẽ kinh hãi có thể tiếng kiếm reo kia đã thẳng vào thần hồn đem hắn m ệ n h tinh chém chết t i ề n minh mắt tối xâm lại tại chỗ bổ nhào không còn bất luận cái gì âm thanh cùng lúc đó hôm qua tại ngoài khách sạn quan sát cao k i ê m các nhà người phụ trách toàn bộ tại trong tiếng kiếm reo thần hồn tiêu tán Chương 622, xin lỗi một chương 622, xin lỗi một chương 622, xin lỗi cho nên bọn hắn cứ thế mà chết đi tiền bạn g nghị nhìn xem tiền minh tiền g i a h ú t hai câu thi thể thần s á c hắn lạnh nhạt thuận miệng hỏi t r u n g quanh một đám tiền g i a cao tầng đều là sắc mặt xấu hổ không biết nên làm sao đáp lại trong nhà vị lao tổ này hỏi thăm t r â n mặc một hồi mới có một cái tiền g i a cao tầng đứng ra giải thích ai cũng không biết bọn hắn là thế nào chết lúc đó cao khiêm tại phía xa ở ngoài nàng g lần giảm chúng ta hoài nghi có thể là đố ra thừa cơ ra tay người này lại bổ sung bất quá hầu ra phòng ra lưu ra chết mấy cái cao tầng bọn hắn đều từng tại đêm qua giám sát quá cao khiêm một cái khác tiền ra cao tầng nói ra bọn hắn là giám sát quá cao khiêm nhưng muốn nói cao khiêm tại ở ngoài ngàn dặm trong nháy mắt giết chết nhiều người như vậy quá mức không thể tưởng tượng cương đại như thế b i năng chỉ sợ là tứ phẩm tu giả cũng làm không được bởi vì tiền vạn nghị tại cái này đám người cũng không dám công khai chất vấn tứ phẩm cao thủ tu vi chỉ có thể đem lời nói hàm hàm hồ hồ tiền vạn nghị đương nhiên minh bạch đám người ý tứ hắn không có cho trực tiếp đáp lại mà là gậy một chút tiền minh thanh màu xá mặt chết không đến một giờ tiến minh cho thấy thoạt nhìn không có bất kỳ vết tương nào khuyết trương trong con mắt còn mang theo đối mặt tử vong lúc hoảng sợ tiền vạn nghị rất xác định tiến minh thân thể phương m ặ t không có nhận bất cứ thương tổn gì chân chính trí mạng là mệnh tinh bị chém chết hắn có thể cảm nhận được kiếm y k i ê n lưu lại một vòng sắc bén cho nên vị này thần hồn phá d i ệ t chết không thể chết lại tiến minh cũng ý thức được chính mình muốn chết lại không có thể làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản kháng có thể thấy được đối phương chém chết mệnh tinh thủ pháp chi tinh rượu về phần tử trạm thảm liệt người trẻ tuổi thật sự là lực lượng của hắn quá thô g á c mệnh tinh bị chém chết sau khi ngưng tụ pháp lực mất khống ch đem đầu mình nổ cái nắp n h ừ cái này lại cùng người động t h ủ không có bất cứ quan hệ nào t i ê n v ạ n nghị kiểm tra hai bộ thi thể hắn p h i thường xác định đây không phải đô da đ ầ u tay muốn giết tiền minh không khó trực tiếp chém chết tiền minh mệnh tinh là quá khó khăn coi như đô bất hối đích thân đến cũng không có tinh diệu như vậy thủ đoạn thú chi còn có phòng da người của lưu ra cùng một chỗ tử vong cho nên thật sự là cao khiêm ra tay t i ê n v ạ n nghị ánh mắt nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ bên ngoài thái dương chính đại màu xanh da trời mây trắng thật sự là một cái tươi đẹp ngày mùa thu tại vị trí này tự nhiên không nhìn thấy ở ngoài ngàn dặm cho dù là sử dụng thần nghiệm cũng khó có thể cảm ứng được ở ngoài ngàn dặm tình huống lam giang thành váy nhiều quá nhiều lam giang thành còn có phòng hộ đại trận ngăn cách trong ngoài muốn tại ở ngoài ngàn dặm kích phát kiếm ý chém giết tiền minh dạng này vũ phẩm tu giả vượt xa khỏi tứ phẩm lực lượng cấp độ chẳng lẽ cao khiêm là tam phẩm t i ê n bạn nghĩ lắc đầu đây tuyệt không khả năng đối phương bất quá hơn bốn mươi tuổi đối với tu giả tới nói cũng chỉ là mới lên đường trên kiếm pháp thiên phú tuyệt thế trên việc tu luyện lại không cái gì được tắt liền xem như thiên nhân chuyển thế cũng muốn kinh lịch thời gian lắng động đối với cái này hắn cũng không phải là rất xác định có thể chuyển kiếp thiên nhân ít nhất là nhị phẩm cấp độ mới có thể thần hồn bất d i ệ t chuyển thế lại đến t i ê n b ạ n nghị tuy là tứ phẩm đối với tam phẩm cấp độ đều biết rất ít nhị phẩm cấp độ đều không phải là hắn có thể c h ạ m tới b ấ t quá cao khiêm chân nếu là tam phẩm tu vi chỉ cần triển lộ tu vi cũng đủ để uy hiếp các phương không cần p h i ế n phức như vậy t i ê n b ạ n nghị khổ sở suy nghĩ nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì giải thích hợp lý đông đảo người tiền ra vây quanh tiền b ạ n nghị thở mạnh cũng không dám một lát sau Tiền nói, vạn nghị đêm l ú cao đó chiến đấu chiến chép ghi lấy r t r n phòng có quan g pháp có sát khiêm í à. Đám n g ư ờ lắt đầu, minh bọn hắn tiền tọa sát sát đầu, huy, quan minh giám i bọn này chấn không năng dụng chính mình. chỗ chỉ khả pháp khí ở có Cao k sử chiến đấu hình ảnh đều thông qua phi tinh ghi chép lại thông qua to lớn quang kính bắn ra tất cả mọi người đứng tại tiền bạn nghị sau lưng mở to hai mắt nhìn không ít người đều nhìn qua chiến đấu ghi chép đều kinh ngạc tại cao k i ê m cường thế lăng lệ một kiếm chạm phá tàng long phi hạm kiếm pháp này có thể quá lợi hại nhất là tàng long phi hạm còn mở đ t mục t u ẫ n cao k i ê m một kiếm sổ giới ngay cả người mang phi hạm cũng làm trận bị diệt tứ phẩm tu giả muốn diệt đi tàng long phi hạm cũng rất khó dứt khoát như vậy lưu loát tất cả mọi người cảm thấy cao khiêm đã là tứ phẩm một kiếm này cũng làm cho các nhà đều trung thực dù là các nhà đều đã chết nhân vật trọng yếu tất cả mọi người cảm thấy cùng cao khiêm có quan hệ lại không người dám đi cao khiêm tiền vạn nghị nhìn xem con kính thả chậm gấp trăm lần tốc độ hình ảnh đã có thể nhìn thấy một chút chi tiết chí ít có thể nhìn thấy cao khiêm như thế nào huy kiếm như thế nào phá hạm mà ra quá trình này còn tính là rõ ràng đương nhiên phi tinh dù sao không phải tu giả thiếu k u y ế t trí tuệ chỉ có thể dựa theo cố định thiên cơ tính toán pháp trận đi quan sát mục tiêu quan sát một chút số liệu càng tinh vi hơn phương diện phi tinh liền không thể ra sức t i ê n bạn nghị nhìn hai lần chiến đấu ghi chép hắn nhất định phải thừa nhận dù là thả chậm gấp trăm lần hình ảnh cao k i ê m mọi cử động như vậy cân đối h o à n mỹ không có bất kỳ cái gì tìm b ế t người này kiếm pháp thật sự là quá mạnh t i ê n bạn nghị chưa từng nghĩ tới một người có thể đem kiếm khí không chế cao như thế d i ệ u tam phẩm t i ệ t thiên kiếm tại cao k i ê m trong tay chân chính phát huy ra tam phẩm kiếm khí vi năng cao k i ê m lực lượng bản thân ngược lại không phải là rất mạnh hoàn toàn cực hạn tại ngũ phẩm cấp độ cao k i ê m cuối cùng thu kiếm vào vỏ động tác tiêu sái cực kỳ để tiền bạn nghị khắc sâu ấn tượng để hắn ấn tượng khắc sâu hơn là tiệt thiên kiếm vào vỏ lúc kích phát kiếm minh chiến đấu hình ảnh được ghi lại đồng bộ thanh âm thanh kiếm minh kéo dài linh động vận bị đều ghi chép lại một bộ phận tiền bạn nghị nghe được cái này âm thanh kiếm minh đều cảm giác được cái kia sắc bén kiếm ý lăng không quét ngang khuấy động như thế bất quá chỉ bằng một tiếng này kiếm minh muốn tại ở ngoài ngàn dăm giết người đó là tuyệt đối không thể chết đi tiền minh trên người có tinh diệu pháp khí cùng mạng hắn tinh chặt chẽ tương liên thông qua kiện pháp khí này cũng có thể tinh chuẩn phán đoán tiền minh chết đi thời gian. v ề mặt thời gian nhìn t i ề n minh chết cùng cao khiêm kiếm minh có chặt chẽ nhân quả quan hệ t i ề n vạn nghị suy nghĩ một hồi hỏi đêm qua t i ề n minh liền bên ngoài giám sát cao khiêm đúng không là t i ề n minh cùng tiền g i a hút cùng một chỗ giám sát cao khiêm một cái tiền g i a cao t ầ n g đáp p h o n g ra lưu ra chết mấy cái kia cao t ầ n g cũng đều là đêm qua ở bên ngoài giám sát cao khiêm là t i ề n vạn nghị gật gật đầu cứ như vậy liền nói đến không một cái tiền g i a cao t ầ n g vội vàng hỏi lão tổ đến cùng là chuyện gì xảy ra kỳ thật cũng rất đơn giản cao khiêm hôm qua liền phát hiện có người giám sát hắn hắn ngay tại những này người giám sát trên thân gửi lại một sợi kiếm ý khả t i ế u tiền minh bọn người đối với cái này mù tịt không biết t i ê n vạn nghị cười lạnh một tiếng đối với tiền minh chỉ đội cảm giác phi thường b u ồ n c ư ờ i đương nhiên cao khiêm kiếm ý như vậy tinh d i ệ u tiền minh t u vi mặc dù không tệ lại chỉ là tài nguyên chất đống kinh nghiệm chiến đấu thiếu đối với pháp thuật thần thông cũng không có chính mình lý giải cùng cao khiêm so sánh còn kém nhiều lắm bất chi bất giác bị cao khiêm kiếm ý xâm nhập cũng liền không có gì hiếm l ạ mà lại có thể làm được điểm này cũng là bởi vì t i ệ t thiếm y năng thần rượu khó dò tiền vạn nghị tiếp tục nói cao khiêm thôi phát kiếm minh chính là một cái dẫn bạo tín hiệu tiến minh bọn hắn đều đang quan sát hình ảnh chiến đấu tiềm ẩn tại bọn hắn sâu trong thức h ả i kiếm ý bị kiếm minh dẫn phát coi bọn họ là trận đánh g i ế t tiền vạn nghị giải thích rất rõ ràng tiền ra tất cả mọi người nghe rõ nhưng là tất cả mọi người vẫn là khó nén trên mặt sợ hãi khỏi cần phải nói tiến minh cũng coi là cao thủ hắn thức h ả i bị kiếm ý xâm nhập lại không phát giáp gì thủ đoạn này thật sự là không thể tưởng tượng đơn giản tới nói cao k i ê m dạng này thủ đoạn đối với tứ phẩm phía dưới tu giả hoàn toàn là rết lung tung ai có thể gánh vắt được một đám đồ vô dụng nhìn thấy bảo vật liền quên hết tất cả. gặp được nguy hiểm liền hoảng sợ không biết làm sao tiền b ạ n nghị rất chướng mắt đông đảo h u bối làm sự tình không được nhưng lại đặc biệt tham lam một đám phế vận hắn lạnh lùng nói ra sự tình biết rõ cao khiêm không phải là các ngươi có thể gây cứ như vậy đi đông đảo tiền ra cao tầng đều có chút không cam tâm có thể lại không dám lên tiếng chỉ có thể không người xác nhận cùng lúc đó đỗ bất hối cũng nghĩ thông cao khiêm thủ đoạn hắn v ô bàn cười to tinh rượu tinh rượu thật sự là tuyệt thế chi tài đỗ phong điền không biết lao đầu đột nhiên cười cái gì hắn mặt mũi tràn đầy mờ mịt đỗ bất hối liền đỗ phong điền dáng vẻ hắn không khỏi thở dài tinh giác mặc dù hữu dụng nhân tài là căn bản a t ừ trên xuống dưới nhà họ đỗ chỉ có minh nguyện rất có t h i ê n phú lại cứ như vậy không có chương 622, xin lỗi hai chương 622, xin lỗi hai đỗ phong điền không muốn nói đỗ minh nguyện hắn có chút nóng nảy mà hỏi lão tổ tiệt thiên kiếm làm sao bây giờ mặc dù cao khiêm lợi hại có thể tiệt thiên kiếm là đô gia trí bảo cũng không thể mắt thấy cao khiêm cầm đi không lên tiếng làm sao ngươi còn muốn để cho ta đi tìm cao khiêm liều mạng đỗ bất hối rất là không vui cao k i ê m mặc dù chỉ là ngũ phẩm dựa vào tuyệt thế k i ể u ý tăng thêm thiệt thiên kiếm nơi tay ta cũng đấu không lại hắn ngươi nếu là không tam tâm một mực chính mình đi tìm hắn đúng rồi không nên đánh lấy chúng ta đô ra danh hảo ta cũng không muốn trèo trọc cao khiêm a đỗ phong đ i ể n rất là c h ấ n kinh cho nên cao khiêm đã đủ để địch nổi tứ phẩm cường giả cao khiêm một kiếm này đã biểu đạt đầy đủ rõ ràng các ngươi còn nhìn không rõ thật sự là quán g u đỗ bất hối có chút hâm mộ nói ra t u ổ i còn trẻ đã đến loại cảnh giới này về sau tiền đổ vô khả lượng tiêu ra thật đúng là nhặt được bà bối thương lan h à n h tiêu ra mấy cái tiêu g i a cao tầng mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng tiêu diệt ngồi ở kia coi như chấn định chỉ ít so mấy cái tiêu g i a cao tầng muốn chấn định đợi một hồi lâu tiêu lao thái quân mới chậm rãi từ sau đường đi tới t r ư ờ n g lao tiêu quyền vội vàng l ê n tiếp lao thái quân ngài đã tới tiêu lao thái quân tại chủ vị tọa hạ nàng l ệ n h nhạc hỏi các ngươi vội vã thì thế nào Sẽ ra chuyện lớn cao k i ê m tại lam giang thành t r hầu gia phòng gia đều tìm đến ta muốn ta cho cái bàn giao tiêu quyền phụ trách tiêu ra đối ngoại thương nghiệp giao du rộng lớn cùng lam giang thành phòng gia hầu gia cũng tiếp xúc qua mặc dù cũng không có cái gì trực tiếp sinh ý vắng lai hắn cũng biết hai nhà này thực lực mạnh phi thường so với tiêu g i a đều càng hơn một bậc hai nhà này tìm tới cửa hỏi tội tiêu q u y ề n bị hủ đều nhanh đi tiểu hắn vội vã kêu lên tiêu g i a cao tầm tìm đến lao thái quân chính là vì thương nghị đối sách tiêu q u y ề n không có liên hệ cao k i ê m hắn sợ cao k i ê m chạy chuyện là như thế này nghe nói cao k i ê m cầm người khác một thanh cường đại kim khí đã dẫn phát tranh chấp cao k i ê m liền động thủ giết không ít người trong đó có phòng gia cùng hầu gia người tiêu quần cũng không biết sự tỉnh cụ thể tầm tình đều là tính phòng nhà hầu ra hai nhà người thuật lại hắn cũng không quan tâm tình huống cụ thể đến một bước này ai đúng ai sai đều không trọng yếu trọng yếu là trước trấn an hầu gia cùng phòng gia hắn cao giọng nói ra cao khiêm tự cao kiếm thật u không sai liền tùy tiện làm loạn náo động lên nhiều chuyện như vậy bưng vì gia tộc dứt lấy đại họa t i ê u quyền nói ra ta không phải đối với cao khiêm có cái nhìn tương phản ta rất coi trọng cao khiêm t à i hoa nhưng là hắn không nên t r e o chọc phòng gia cùng hầu gia láo thái quân hỏi cho nên ngươi muốn làm sao xử lý t i ê u quyền nghiêm mặt nói ra kiếm khí tuy tốt trung q u là ngoại vật vì thế cùng hầu gia cùng phòng gia là địch cực kỳ không công oan dựa theo ta nói thanh kiếm khí cùng cao khiêm đều giao cho hai nhà này mặc cho bọn hắn xử trí như vậy đến nay cũng có thể biểu đạt chúng ta đối với hai nhà thân mật cũng có thể phân chia cùng cao khiêm quan hệ một mực không lên tiếng tiêu diệp nhịn không được lão lục ngươi cái này quá phận cao khiêm nói thế nào đều là con rể ta coi như hắn phạm sai lầm cũng không thể cứ như vậy đem hắn giao cho người khác xử trí vậy được chuyện gì con rể còn không phải chính là ngoại nhân lại không họ tiêu tiêu quyền có chút phẫn nộ nói ra đại ca ngươi là gia chủ ngươi muốn vì tiêu ra phụ trách lúc này ngươi không có khả năng lại bảo hộ chính mình con rể đông đảo tiêu g i a cao tầng đều là ánh mắt phức tạp tiêu diệp dù sao cũng là gia chủ tiêu quyền như thế trước mặt mọi người trách cứ là đối với gia chủ quyền ủy khiêu khích bất quá việc này hoàn toàn chính xác quan hệ trọng đại một cái không tốt tiêu g i a thậm chí lại bởi vậy diệt tộc cũng chẳng trách tiêu quyền phản ứng lớn như vậy lúc này liền có cùng tiêu quyền giao hảo trưởng lão đi ra nói chuyện gia chủ can hệ trọng đại ngươi muốn lấy tiêu g i a làm trọng tiêu diệp sắc mặt tâm trầm sự tình gì đều không có làm rõ ràng chúng ta liền giao người vậy được chuyện gì ta tuyệt không đồng ý hắn kiên quyết như vậy không chỉ là vì giữ gìn cao khiêm càng là muốn bảo hộ chính mình quyền uy đối phương như vậy hùng hổ do người muốn nói không có ý khác ai cũng không tin tiêu quyền sớm đoán được tiêu diệp sẽ như vậy phản ứng hắn đối với tiêu lão thái quân nói ra lao thái quân việc này còn muốn ngài làm chủ lão thái quân thở dài nàng nói ra bất kể như thế nào cũng không thể bằng lời nói của một bên liền xử trí chúng ta người trong nhà đem cao khiêm gọi tới ở trước mặt hỏi rõ ràng tiêu quyền nhìn về phía tiêu diệp ta liền sợ cao k i ê m chọc sự tỉnh chạy án cao k i ê m không phải loại người như vậy tiêu diệp khí kém chút là cao khiêm làm đảm bảo nghĩ lại vạn nhất cao khiêm chạy hắn thì khó rồi hắn kết nối máy truyền tin liên thông tiêu thanh phương thanh phương cao khiêm ở đó không trên máy truyền tin quan g kính chấp động hiện lộ ra tiêu thanh phương tiêu thanh phương đối với tiêu diệp cười cười cha chúng ta mới trở về ngươi mang theo cao khiêm đến lao chạy có việc hỏi hắn đóng lại quan g kính lúc tiêu diệp cho nữ nhi một cái ánh mắt ý vị t h â m trường tiêu thanh phương hỏi cao khiêm cha cho ta làm ánh mắt là có ý gì là để cho ta chạy đi cao k i ê m mật cười cha vợ đối với ta còn rất h á a tiêu thanh phương ngược lại không có kịp phản ứng nàng chuyển lại có chút lo lắng sẽ không xảy ra chuyện đi không có việc gì có thể có chuyện gì cao khiêm an ủi một đám bọn trốn n h ắ t muốn chơi làm thủ đoạn bất quá là chơi với lửa có ngày chết cháy nói thì nói như thế tiêu thanh phương nhưng vẫn là rõ ràng có chút tâm thần bất an hai người đến tiêu ra láo chạch bất quá cao khiêm nói chuyện tiêu quyền liền nhảy ra chỉ vào cao khiêm kêu to cao khiêm ngươi ăn cắp k i ế m khí còn giết hầu gia lưu gia cao thẩm ngươi có biết tội của ngươi không cao k i ê m cười một tiếng lục úc bên ngoài lời đồn đại không thể làm thật hắn nói xong không có sen vào nữa tiêu diệp mà là đối với tiêu lão thái quân tiêu diệp đám người thi lệ ân cần thăm hỏi tiêu quyền lại có c h ú t gấp ngươi giết người trộm kiềm k ý nhẹ nhàng một câu liền muốn thoái thác tội danh nào có loại chuyện tốt này lúc thúc ai cùng ngươi nói những này cao k i ê m hỏi lại hầu ra phòng gia cao tầng bọn hắn còn có thể vu hãm ngươi không thành tiêu quyền thanh â m cao hơn cao k i ê m lơ đếnh nói ra những người này nói nhưng cũng không thể làm thật hắn đối với tiêu lão thái quân nói ra nói mà không có bằng chứng còn xin lão thái quân liên hệ phòng chính xương hầu m ư tổ xem bọn hắn nói thế nào hai vị này là phòng đợi hai nhà tứ phẩm cao thủ cũng là hai nhà này chân chính người chủ sự cao kiêm không biết hai vị này nhưng hắn tin tưởng tứ phẩm tu giả t r í ít dài quá đầu góc kiến thức hắn một kiếm kia tuyệt không dám lại tới tìm hắn kiến thức nếu như không có đầu góc cũng không quan hệ hắn liền rút kiếm đi cho đối phương mở một chút hiếu tiêu l á o thái quân gật đầu t ố t tâm tốc ba mươi sáu thành tứ phẩm tu giả cũng không quá nhiều giữa lẫn nhau coi như không giao t ì n h gì t r í ít cũng có phương thức liên lạc tiêu lão thái quân trước liên hệ phòng chính sương vị này dáng dấp mặt mũi hiền lành nói chuyện cũng nhỏ giọng nói chậm không đợi tiêu lão thái quân nói chuyện phòng chính sương trước ôm quyền chắc tay tiêu đ ạ o hữu lần này đều là nhà ta tiểu hài t ử không hiểu chuyện đại nhân các ngươi đại lượng đừng thấy l ạ ta gái này đợi bọn nhỏ cho ngươi cùng cao khiêm xin lỗi tiêu lão thái quân không rõ ràng cho lắm mặt ngoài cũng phi thường k h á c h khí chuyện lần này cũng không biết nên nói như thế nào đừng nói nữa đều là bọn hắn có mắt không trọng cao khiêm tuyệt thế chi tài bội phục bội phục phòng chính sương nghiêm mặt nói ra trước đó hiểu lầm nhỏ chúng ta liền xóa bỏ nghe nói cao khiêm cùng nhà ngươi tiểu hài mới tân hôn ta người trưởng bối này cũng không biết dạng này ta đưa một chiếc phi long hạm làm tân hôn lễ vật đừng ghét bỏ xin mời nhất định nhận lấy phi long hạm thế nhưng là tâm t ú c bộ đỉnh cấp tư nhân phi hạm mỗi một chiếc chi phí đều tại hai tỷ tải hưu như thế hào hoa xa xỉ phi hạm tiêu g i a đều không có tiêu quyền ở một bên mở to hai mắt nhìn đây là tình huống như thế nào a lao đầu này là thật sự là phòng gia lao tổ phòng chính xương làm sao một bộ khống núng hẹn mọi bộ dáng đây là ai a tiêu quyền bắt đầu còn cảm thấy phòng chính xương là giả mạo sau đó đỗ bất hối t i ề n văn nghị hầu nguyện tổ những này làm giang thành tứ phẩm cao thủ nhao nhao liên hệ tiêu lào thái quân Bọn h ắ n t h ố n g n h ấ trăm hai mươi ba đ ạ h lý đối nhân sử thế chương sáu trăm hai mươi ba đạo lý đối nhân sử thế chương sáu trăm hai mươi l ba đạo lý đối nhân sử thế chương sáu trăm hai mươi ba đạo lý đối nhân sử thế khiêm ca tiêu quyền đi lưu kim hạ khu đào quáng tiêu thanh phương một mặt đồng tình nói ra đây là mọi người bàn luận tập thể quyết định lúc đó tiêu quyền sắc mặt như đất hắn không người lương eo đi ra ngoài bộ dáng đặc biệt thê lương tự làm tự chịu cao k i ê m nắm tiêu thanh phương t ố thủ người này nếu là thành công chính là chúng ta không may không đáng đồng tình tiêu quyền vội vàng đứng ra làm k h ó hắn còn không phải là vì đã kích hắn cha vợ của uy nói chẳng ra chính là dùng hắn đương quyền lực đấu tranh là công cụ chỉ là tính sai một cước đá vào trên miếng sắt tiêu thanh phương đến cùng tuổi trẻ gặp tiêu quyền thê thảm liền lòng sinh thương hại lại không biết dạng này người nhất là hung ác nếu để hắn gặp thế không biết muốn làm sao điều khiển người khác lòng người chi độc không thể suy đoán tiêu thanh vương cũng chỉ là cảm thán một câu nàng tự nhiên biết tiêu quyền chân chính mục đích nàng suy nghĩ một chút nói ra mấy nhà kia lễ vật cứ như vậy thu không có vấn đề gì chứ hầu ra phòng ra bao quát đỗ ra đều đưa tới trọng lễ tiêu thanh vương từ nội tâm tới nói kỳ thật không thích những lễ vật này quá quý giá cũng quá trương dương mấy món lễ vật đưa tới cao khiêm lập tức trở thành tiêu điểm thương lan thành cao tầm đều đang nghị luận cao khiêm lần trước chém giết tà giáo tư tế cao khiêm đã danh dương thương lan khi đó mọi người vẫn chỉ là coi hắn là làm kiếm đạo thiên tài cho là hắn tiền đồ vô lượng hiện tại tất cả mọi người ngầm thừa nhận cao khiêm đã có thể sánh vai tứ phẩm tu giả chính thức công nhận cao khiêm địa vị cũng cho hắn tương ứng tôn trọng trong khoảng thời gian này các phương nhân sĩ đều thông qua con đường muốn bái phòng cao khiêm đột nhiên tất cả mọi người liền đều ý thức được cao khiêm giá trị ý thức được cao khiêm cường đại tiêu thanh phương là cao khiêm cao hứng đồng thời trong lòng lại có chút bất an nguyên bản cao khiêm độc thuộc về nàng mọi người đều biết cao khiêm giá trị nàng rất sợ người khác sẽ đoạt đi cao khiêm cao khiêm mặc dù sống một và năm vẫn là không cách nào lý giải tiêu thanh p ư ơ n g loại này nhỏ xíu tâm tư bởi vì hắn chưa từng nghĩ tới phương diện này sự t ì n h hắn nói ra người khác đều đem lễ vật đưa tới đương nhiên muốn thu không thu người khác còn không cao hứng còn không an lòng thu lễ vật mọi người càng đều vui vẻ đám người tặng lễ nguyên nhân rất đơn giản biểu thị bội tội không thu lễ vật người khác liền sẽ cảm thấy hắn tại ghi hận ngược lại sinh thêm sự cố hoa một chút tiền vì chính mình sai lầm tính tiền cái này phi thường hợp lý cao khiêm chướng mắt những lễ vật này cũng không thấy đến những này đ ắ t cỡ nào nặng tiêu thanh phương mặc dù là thế gia xuất thân đến cùng không có trải qua những n à y đối với nó t r u n g quan tiết hay là thấy không biết rõ c ũ may nàng là người thông minh cao k i ê m nói chuyện nàng liền đã hiểu nàng ôm chặt cao k i ê m cánh tay vui vẻ nói ra đều là ánh mắt của ta tốt sớm đem ngươi thu đến trong phòng không phải vậy hiện tại khẳng định một đám tao nữ nhân vây quanh ngươi loạn c h u y ể n dùng sắc đẹp câu dẫn thiên tài thủ đoạn này cũ lại dùng tốt thiên tài có lẽ không thèm để ý nữ sắc lại ít có có thể không thèm để ý tình cảm cao k i ê m cười nói ta thế nhưng là đứng đắn nam nhân tuyệt không làm loạn ngươi là người đứng đắn không chịu nổi những nữ nhân khác không đứng đắn tiêu thanh phương nói ra ta gần nhất cũng không đi làm n g h ệ đi đâu ta đi đâu nghiêm phòng tự thủ tuyệt không cho tao nữ nhân bọn họ cơ hội nàng lời còn chưa dứt máy truyền tin liền v ă n g lên tiêu thanh phương do dự một chút mới kết nối trên quan g k í n h bắn ra diệp tử doanh x i n h đẹp mặt thanh phương rất cao ở nhà a đi ra tới dùng cơm nghĩ các ngươi diệp tử doanh cũng không dùng tiêu thanh phương cự tuyệt nói thẳng một cái khách sạn địa chỉ thì ta cũng tại mau tới chờ các ngươi tốt chúng ta liền đi qua tiêu thanh p ư ơ n g không thể cự tuyệt nàng hảo bằng hữu cũng không quá nhiều diệp tử doanh tỷ bội cùng nàng quan hệ nhất định phải giữ gìn tốt cao k i ê m mở phi xa mang theo tiêu thanh phương rất nhanh liền đến ước hẹn địa phương đây là một nhà tương lai gió khách sạn từ sửa sang đến bố cục bê biện đều phi thường tiền bệ thậm chí mang theo điểm quái dị khách sạn khác h nhân cũng đều là người trẻ tuổi bầu không khí ồn ào náo nhiệt tiêu thanh phương còn là lần đầu tiên tới chỗ như thế nhìn xem một chút quần áo cách gan mặc rất kỳ dị người trẻ tuổi nàng còn có chút không thích chứng cũng có rất nhiều người dò xét tiêu thanh p ư ơ n g cùng cao k i ê m mặc lạc hậu như vậy bảo thủ người tại cái này đúng vậy phổ biến cái này đâu mặc váy ngắn diệp tử doanh xa xa phất tay ra hiệu nàng trên người mặc rất bại lộ cải hiếm bóng loáng lưng hoàn toàn lộ ở bên ngoài nhìn qua phi thường gợi cảm một bên diệp tử tình xuyên qua thân thể nhàn trang nhìn rất trung tính rất ưu nhã cùng khách sạn hỗn loạn váy dị gió cũng không phải là rất dựng bất quá diệp tử tình lộ ra phi thường b u n g l ỏ n g trong tay nàng dẫn theo hai bình rượu vừa nhìn thấy cao khiêm cùng tiêu thanh phương liền kín đáo đưa cho bọn hắn đêm nay không say không về diệp tử doanh ở một bên hương phấn tiêu to nàng uống k h n g ánh mắt đều thoáng có chút phiêu hốt tiêu thanh p ư ơ n g cũng bị bầu không kh ngồi xuống không bao lâu liền cùng diệp tử tỉnh diệp tử doanh đấu lên d i ệ u đến uống không ít bầu không khí cũng càng ngày càng b u n g lỏng diệp tử doanh đột nhiên đối với cao khiêm nói nghe nói ngươi tại lam giang thành làm chuyện lớn ngưu bức rất cao ta lần đầu tiên nhìn ngươi liền biết ngươi không đơn giản đáng tiếc thanh phương ra tay quá nhanh nàng d ơ chai rượu lên đến cạn ly cao khiêm cùng nàng nhẹ nhàng đụng một cái diệp tử doanh uống một hơi cạn sạch cao khiêm cũng cười bồi một b ì n h diệp tử tình ít có lộ ra vẻ tò mò ta liền nghe người khắc nói cao ca ngươi cho chúng ta nói một chút để chúng ta cũng mở mang tầm mắt gần nhất cao khiêm danh tiếng vang xa lam giang thành các đại gia tộc tặng quý giá lễ vật càng làm cho thương lan thành các phương rất là chấn động các nhà đều một lần nữa điều chỉnh đối với cao khiêm ước định cho là hắn có thể so với tứ phẩm tu giả bị liệt là trọng điểm chú ý đối tượng diệp tử tình thật rất ngạc nhiên cao khiêm đến cùng làm cái gì không đợi cao khiêm nói chuyện có mấy phần men say tiêu thanh phương liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần nàng một mực đi theo cao khiêm chứng kiến đô minh nguyện bỏ mình chứng kiến cao khiêm kiếm chém bay h ạ chuyện này vẫn là vô cùng có cố sự tính diệp tử tình thì b i đều nghe rất nghiêm túc tiêu thanh p ư ơ n g cuối cùng tán dương khiêm ca lần này kiếm quét lầm giang uy phong bát diện nàng nói hôn một cái cao khiêm gương mặt quá đẹp rồi nàng lại đối diệp tử doanh lặng l ẽ l ờ i tỷ ánh mắt chính là tốt ra tay lại nhanh thèm chết ngươi đàn bà thúi càng ngày càng khoa trương diệp tử doanh bị nói có chút xấu hổ b ổ nhào qua cùng tiêu thanh phương lăn thành một đoàn diệp tử tình cũng là cảm thán sớm biết cao ca là rồng trong loài người chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhất phi chủ tiên chúc mừng cao ca về sau còn xin chiếu cố nhiều không dám không dám còn xin diệp tư trường chiếu cố nhiều cao khiêm g i lên rượu trêu c h ó n nói diệp tư trường Ta mời ngày thứ hai các phương liền đều thông qua đủ loại con đường liên hệ cao k i ê m không phải mời ăn cơm chính là muốn tới bãi phòng cao k i ê m biết đây chính là danh nhân phiến não cũng không thể đều để ý tới như thế thật không có mặt bài cũng không thể cũng không để ý như thế quá bất cận nhân tình t u y ệ n mấy người thích hợp vật tiếp xúc một chút cũng coi là lối rộng nhân mạch bận rộn như vậy hồ hơn một tháng sự tình lần này dư ba mới chậm rãi lắng lại nhưng là thương lan thành thế lực khắp nơi đều rõ ràng từ nay về sau tiêu g i a có cao kiêm liền ẩn ẩn so mặt khắc các nhà đều cao một đầu cao kiêm cũng không tốt lại đi đạo viện đi làm dứt khoát trước hết mời nghỉ dài hạn hắn trong nhà chỉnh thể bồi tiếp tiêu thanh phương như thế qua cái náo nhiệt năm mới ra tháng riêng tiêu diệp tìm tới cao kiêm ngươi nếu gần nhất không có việc gì thì rút một tay nhìn xem thần hồn kia động thiên chương sáu trăm hai mươi b ố giết người thì để mạng một chương sáu trăm hai mươi b ố giết người thì để mạng một chương sáu trăm hai mươi b ố giết người thì đ ề n mạng tiểu cao mau tỉnh lại nên làm việc cao khiêm mở to mắt liền thấy một tấm tuổi trẻ non nớt khuôn mặt nhỏ xem ra cũng bất quá là mười bốn mười lăm tuổi dáng vẻ có thể là dinh dưỡng không đầy đủ hắn nhìn rất gầy yếu mặt cũng mang theo hai điểm làm vàng dương tiểu tứ cao khiêm tâm tư khé động đã tiếp nhận bộ thân thể này tất cả ký ức biết thân phận đối phương hắn thân thể này cũng là mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên họ cao vô danh tự đều hô tiểu cao hoặc là gọi lão lục bởi vì trong nhà nhận khẩu quá nhiều căn bản nuôi không nổi mấy năm trước trong nhà đem hắn bán cho bạch liên d ư ợ đường bán là văn tự bán đức hắn chính là bạch liên dược đường nô lệ cả một đời đều muốn là trắng liên dược đường hiệu lực bạch liên dược đường tuy là dược đường lại nắm giữ lấy dược liệu sinh ý có thể nói là nơi này lớn nhất bang phái thế lực thân thể này niên k ỷ quá nhỏ một mực tại dược đường làm việc với bên ngoài thế giới hoàn toàn không biết gì cả cao kiêm đã kiểm tra thân thể này ký ức lấy được tin tức phi thường có hạn hắn có chút n g o à i ý muốn chỗ này thần hồn động tiên thế mà lại có một cái hoàn chỉnh thế giới bên trong sinh linh đều có ký ức tình cảm trí tuệ làm đến điểm này cũng không dễ dàng、thế、thiên kiếm thần hồn động tiên so sánh dưới liền vô cùng máy móc tất cả mọi người là gánh chịu kiếm linh kiếm pháp kỹ nghệ tất cả mọi người tồn tại mục đích đúng là vì đ u kiếm thiết thiên trong kiếm cũng không phải thật sự là thế giới chỉ là một thế giới mạnh mỡ bên trong hết t h ể sinh linh đều không có chân chính trí tuệ cao k i ê m không nghĩ tới tiêu ra món pháp bảo này thần hồn động thiên lợi hại như vậy thế mà có thể tự hành hóa thành một phương thế giới cũng để thế giới tự hành vận chuyển tại quá hoàng thiên bên trong không có bất kỳ cái gì một kiện pháp bảo có thể đạt tới loại tầng cấp này cao k i ê m chỉ ở thái nhất trong cùng gặp qua thế giới như thế này chính là chữ địa trong môn tây du thế giới cho tới bây giờ cao khiêm đều không xác định tây du thế giới là chân thật tồn tại hay là lực lượng nào đó chế tạo ra nguyễn cảnh hắn hiện tại vị trí thần hồn động tiên cấp độ cùng tây du thế giới không sai biệt lắm c h ỉ ít hệ thống thế giới hoàn chỉnh phát tác nghiêm mật tin tức tốt là hắn có thể cảm ứng được thái nhất làm cho có thể tùy thời trở về thái nhất u n g chứng minh chỗ này thần hồn động tiên tuy mạnh cuối cùng so ra kém thái nhất làm cho cao khiêm có thể cảm ứng được thế giới này tính b ặ c t h ủ thế giới ổn định nhưng lại có lực lượng siêu phàm k h tức hắn hái ớt thiên mệnh đao đạt đến tại tuyết đình tự nhiên có thể cảm ứng được phương thế giới này dị thường tiêu lão thái quân dù sao chỉ có tứ phẩm ở thế giới này đợi thời gian có í c vô lực thăm dò đến thế giới bí mật tồn tại lực lượng siêu phạm đây là tin tức tốt muốn thật sự là cái gì dị thường đều không có chỉ có thể dựa vào thời gian đi không ngừng tìm tòi tìm kiếm lớn như vậy thế giới thăm dò mấy ngàn năm đều chưa hẳn có thể tìm tới hạch tâm mấu chốt muốn phá giải thần hồn động tiên trọng yếu nhất chính là tìm tới hạch tâm hoàn thành tương ứng điều kiện giới này có lực lượng siêu phạm cao k i ê m dù là cùng giới này phát tắc không phù hợp cũng có thể điều động kim cương thần lực trải qua một chút xíu lực lượng cường hóa chính mình nếu t u y ệ t đại đa số người đều không thể siêu p h à m một chút kim cương thần lực trải qua cũng đủ để cho hắn trổ hết tài năng ân cao khiêm vừa nghĩ liền đã tiếp nhận bộ thân thể này ký ức cũng đối với phương thế giới này có cơ bản nhận biết hắn t h ấ p giọng trả lời một câu đối diện dương tiểu tứ không có nhìn ra bất kỳ khắc tử gì dương tiểu tứ lưu l o á t mặc quần áo tử tế ở một bên trở lấy cao khiêm hắn bình thường cùng cao khiêm quan hệ không tệ lại là đồng bạn nếu là cao khiêm đến muộn chẳng những cao k i ê m bị phạt hắn cũng không dễ chịu cao k i ê m cũng mặc quần áo xong vài nay thô áo quần không có đổ lót v à i nay thô tính chất thô giác làm tiếp thân quần áo cũng không dễ chịu thân thể này mặc dù đã sớm thích ứng cao khiêm mẫn r u ệ cảm giác lại cảm thấy phía dưới trống giống làm sao đều cảm thấy không quá dễ chịu d à y chính là hàng mây t r e lá dày cỏ đã mặc rách tung tóe cao khiêm lực lượng cường hành bản m ệ n h tinh thần đã đến không thể phá vỡ cấp độ hắn rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái thích ứng thân thể mới hoàn cảnh mới nay sẽ phía đông sắc trời vừa mới lộ ra một đường trắng cao khiêm vừa ra khỏi cửa liền bị gió lạnh thổi cái thông đấu toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo cửa ra vào đã đứng đấy ba hàng thiếu niên t h n g cái niên kỷ đều tại mười bốn mười lăm tuổi tất cả. từng cái thân hình phong tây một cái dẫn đầu thiếu niên có chút không cao hứng mắng mẹ nhà hắn nhanh lên còn kém hai người các ngươi hắn nói xong huy vũ ra tay bên trong sợi đ ằ n g dương tiểu tứ co giụt lại bả vai lâu lộ ra định n ọ ạ dáng tươi cười cường ca tiểu cao có chút phát sốt cùng ta nói không đến không chết liền làm việc cường ca mắng một tiếng đều mẹ nhà hắn nhanh lên đến m u ộ n rút nát các ngươi c á i m ông một đám thiếu niên cũng không dám lên tiếng tại cường ca dẫn đầu xuống xếp thành hai đội yên lặng hướng về phía trước xếp tại phía sau nhất dương tiểu tứ cho cao khiêm một ánh mắt hắn nhẹ giọng nói cẩn thận một chút cao khiêm gật gật đầu k h ố n cùng thiếu niên hô vang hỗ trợ đại khái là cái này k i ể m chế trong sinh hoạt duy nhất ánh sáng dương tiểu tứ đối với thân thể này chủ nhân vẫn rất coi ra gì đến lúc đó cao khiêm phát hiện đây là một cái rất lớn cố phòng bên trong dối b ờ i chất đầy các loại dược liệu trong cố phòng đứng đấy hai tên đại hán trong tay đều cầm roi ra từng cái mặt mũi tràn đầy hung ác hết thể hơn ba mươi thiếu niên ngay tại đại hán hiệu lệnh bên dưới bắt đầu h á i tuyển dược liệu đó là cái tinh tế lại buồn kẻ nhàm chán làm việc đem dược liệu là cây cỏ bùi đất xử lý sạch sẽ để vào chát đao cắt thành dài một thước sau đó thanh tẩy cuối cùng ở bên ngoài trên quảng ngoài bên trên trường ở bày ra hô k h hấp ơ n pháp chỉ đến có thể điều chỉnh trạng thái thân thể không có khả năng từ không sinh có chuyển biến thành chân chính năng lượng vùng thế giới này tuy có lực lượng siêu phạm hắn không có nắm giữ con đường cũng không có thân thể này một liếng căn bản là không có cách hấp thu thật b ấ t vả đến trưa mỗi người phát một đêm cháo loãng hẳn là tăng thêm một chút muối hơi có chút bị mặn một đ á m tiểu t ử choai c h a i chính là đang tuổi lớn v ừ a m ệ n h muốn chết một bát cháo loãng cơ hồ là trong chớp mắt liền ăn không có tất cả mọi người một dạng b ư n g lấy bát tại cái kia l i ế m đ ấ y chén bảo đảm không lưu hành bất luận cái gì cặp bã cái này không quan hệ giáo dưỡng hoàn toàn là hoàn cảnh sinh hoạt bất bách làm cho người nhất định phải như vậy tinh tế mới có thể còn sống Chương 624, giết người thì đến mạng, chương sáu trăm hai mươi b ố giết người thì để mạng hai cao k i ê m cũng là như thế hắn thân thể này đồng dạng cần dinh dưỡng mà lại tất cả mọi người dạng này hắn độc lập đặc hành rất dễ dàng dẫn tới phiền phức n ế n qua cháo loãng một đám thiếu niên nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi giữa chưa thái dương rất lớn chiếu lên trên người ấm áp một đám thiếu niên rất nhanh liền đều ngủ lấy cao k i ê m thì điều chỉnh hô hấp tiến vào minh tưởng trạng thái để thân thể tiến vào v ư ơ n g lòng nhất trạng thái nghỉ ngơi cũng liền một khắc đồng hồ ăn uống no đủ đại hán cơ roi ra lại tới đùng đùng hai tiếng tiến roi để các thiếu niên đều lập tức giật mình tỉnh lại đám người lần nữa hành động một mực làm đến trời tối thấy không rõ đối diện mặt người lúc này mới nghỉ ngơi để cao khiêm n g o ạ i ý muốn chính là lần này trực tiếp trở về phòng đi ngủ thế mà không có cơm tối đến chưa làm việc đem giữa t r ư a điểm này cháo thập c ẩ m đều tiêu hóa sạch sẽ một đám thiếu niên thậm chí không có không muốn lấy đi nhà vệ sinh bọn hắn về đến phòng liền nằm xuống không bao lâu công phu từng cái liền ngủ như chết đi qua quá mệt mỏi đến mức các thiếu niên hoàn toàn không có tinh lực đi làm khác năm chặt thời gian nghỉ ngơi đều thành bọn hắn bản năng cao khiêm nằm một hồi liền dậy thân thể của hắn quá hư nhược nhất định phải ăn cái gì mới được bất luận hắn có cái gì kinh t i ê n động địa b ả n sự hiện tại cũng muốn dựa vào cái này yếu đuối t â n thể mới có thể thi triển hắn lặng yên không một tiếng động từ gian phòng đi ra nhẹ nhàng nhảy lên đ ả o bên trên đầu tường lại nghiêng người đã đến bên ngoài hôm nay đi tới lui một vòng hắn đã làm rõ ràng nơi này t i ế n trúc cách cục bọn hắn thiếu niên ở là hậu viện phân ba cái xương phòng tất cả đều là đại thương phô một căn phòng mười cái thiếu niên bọn hắn làm việc là từ cửa sau ra ngoài đến cửa sau to lớn khố phòng từ phòng ở cách cục đến xem phía trước hẳn là còn có vài tiếng sân nhỏ nhiều người như vậy ở cùng một chỗ nhất định có phòng bếp cao k i ê m leo tường mạc qua liền lần theo con đường ngông nên hướng về phía trước liền hắn quan sát thời đại này người dinh dưỡng đều không được cho nên bọn hắn khẳng định đều là bệnh quán gà trứng t r ờ i vừa tối liền cái gì đều không thấy được hắn thân thể này cũng là như thế ỷ vào hắn có bản m ệ n h tinh thần dù là chỉ điều động một tia linh rác liền có thể để hắn ngũ rác nhạy cảm ư bờ xa thường nhân ở nơi này hắn cách năm mươi mét liền có thể nhìn thấy đối phương cách vách tường liền có thể nghe được người khác tiếng hít thở chỉ cần không bị chắn vội vặn t u y ệ t sẽ không bị người phát hiện cao k i ê m vòng vo một hồi rất nhanh liền tìm được phòng bếp đêm hôm khuya khoác liền điểm ấy đen bốc khói đến gần còn có thể nghe đến thịt hầm hương khí tiến đến cửa sổ mắt nhìn bên trong có cái đầy người thịt mỡ đầy mỡ đ ạ i hắn tại các thịt thỉnh t h o ả n g còn ăn được một h ố i chỉ nhìn ra hỏa này bục lớn liền biết hắn không ăn ít thịt đầu bếp một hồi liền làm xong bốn cái đồ ăn trong đó ba cái đều là món thịt thịt hầm trộn lẫn thịt thịt nướng còn có một bàn hoa quả khô chờ ở một bên một t h ị nữ bưng lên hộp cơm đi đầu bếp đem bếp lò phong tốt cũng diệt ngọn đèn đi một bên khắc gian phòng nghỉ ngơi cao k i ê m đợi đến đầu bếp tiếng n y chuyển tới lúc này mới đi tới vừa rồi hắn thừa dịp đầu bếp nấu cơm công phu liền chạy vào phòng bếp một góc thị nữ đầu bếp cũng không phát hiện trong phòng nhiều cái người cao khiêm lật ra rất mau tìm đến khối thịt bò chín cắt đi một khối lớn ăn hết lại lật đến một vỏ thịt bò khô hắn không có k h á c h khí hắn cầm một nắm lớn trở về đi từ từ n h a i thịt bò khô rất cứng cũng may càng n h a i càng thơm phi thường có dinh dưỡng chính là thứ này có mùi thơm vụ trộm ăn rất dễ dàng bị phát hiện nhất định phải cẩn thận một chút cao khiêm mở cửa sổ ra lặng lẽ rời đi nghĩ đến đầu bếp cũng sẽ không phát hiện cái gì hắn chính là phát hiện cũng tìm không thấy người sau khi trở về cao khiêm đem thịt bò khô giấu ở nóc phòng mảnh ngói phía dưới đợi đến lừng đông thời điểm cao khiêm bụng trộm kín đáo đưa cho dương tiểu tứ một con trâu thịt khô dương tiểu tứ cũng không biết đây là cái gì hắn sững sờ nhìn xem cao khiêm đây là cái gì ăn nhét trong miệng từ từ nay cao khiêm chỉ có thể giải thích cho hắn một câu thịt bò khô rất cứng dương tiểu tứ sầu mi khổ kiểm nhai một h ố i nhưng hắn rất nhanh liền cảm giác bên trong mùi thịt trên mặt không khỏi lộ ra vui vẻ dáng tươi cười chớ bị người nhìn thấy nhìn thấy quất chết ngươi cao khiêm cảnh cáo một câu hắn không sợ nếu là dương tiểu tứ bị nhìn thấy liền thiệt thái dương tiểu tứ biết lợi hại hắn liền vội vàng gật đầu còn lén lút đánh giá chung quanh quả nhiên đầu bếp đối với cái này không phát ra gì cao k i ê m cũng liền như thường lệ mỗi lúc trời tối đi ăn v ụ n g kiểu gì cũng sẽ tiện thể cho dương tiểu tứ mang một chút cũng liền một cái nhiều tháng thời gian thân thể này rõ ràng trở nên dán chắc gân cốt cũng có lực vóc dáng đều dài hơn cao một đoạn chính là dương tiểu tứ đều dài hơn cao một chút khí sắc cũng rõ ràng tốt lên rất nhiều hắn cùng cao k i ê m không giống mới cao k i ê m có thể nắm khí huyết khống chế trạng thái thân thể kích cỡ dài quá, trong h thể lại nhìn không â n lại a may a cái đặc Cũng chịu khổ, miệng rất nghiêm, từ trước Tiểu miệng nghiêm, tới giờ không nói gì Dương không lung thủ. Tứ từ rất từ tung. nhỏ khổ, đã Kiêm dự t í h đ a n đợi liền Tiểu một mang tháng, thân thể trưởng thành, hắn liền mang theo dương tiểu Tứ chạy trốn. hắn chạy Dương Trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày tại bạch liên dược đường loạt chuyển nơi này chủ nhân mặc dù tham lam như sói lại không cái gì điểm đặc biệt không đáng lãng phí thời gian hôm nay cao k i ê m bọn hắn ngay tại nhà kho chỉnh lý dược liệu dương tiểu tứ mấy tên thiếu niên bị đơn độc kêu ra ngoài cao k i ê m cũng không có quá để ý tiền viện luôn luôn có các loại công việc đem các thiếu niên nắm tới làm lao động tay chân đối với các thiếu niên tới nói ra ngoài làm việc ngược lại chuyện tốt chẳng những sống dễ dàng vận khí tốt còn có thể ăn một chút gì đến cơm trưa thời điểm cao k i m liền thấy hai tên đại hán kéo lấy dương tiểu tứ tới dương tiểu tứ đã đầy người vết máu trên mặt cũng đều làm á u đ ư ợ c không có bất kỳ cái gì chập trùng mắt thấy đã là thắt thở đông đảo thiếu niên thấy thế đều hoàn toàn biến sắc bọn hắn mặc dù thường xuyên bị quất nhưng chưa bao giờ có gặp được loại sự tình này cầm đầu đại hán dùng roi chỉ vào dương tiểu tứ thi thể nói ra tiểu tứ này dám đi phòng bếp ăn bụng bị chúng ta bắt lấy còn không thừa nhận chủ nhân nói trực tiếp đánh chết các ngươi đều tốt nhìn xem lấy đó mà làm gương đông đảo thiếu niên càng là sợ sệt bọn hắn đều cúi đầu xuống không còn dám nhìn đại hán dương dương đắc ý nhớ kỹ các ngươi tiện mệnh một đầu không lắng nghe nói làm việc chính là kết cục này bởi vì ăn một chút gì liền đánh chết người các ngươi có còn hay không là người a đại hán nói còn chưa dứt lời dưới đáy liền chuyển đến một thanh â m chất vấn đại hán giận dữ ai ai mẹ nhà hắn nói lung tung muốn chết có phải hay không cao khiêm tử trong đám người đi tới hắn bình tĩnh nhìn xem đại hán giết người thì l i mạng câu nói này không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua đại hán nghe răng cười một tiếng rơ lên roi ra chó con còn dám kêu to ra ra g i ế t chết ngươi chương sáu trăm hai mươi lăm xuất kiếm một chương sáu trăm hai mươi lăm xuất kiếm một chương sáu trăm hai mươi lăm xuất kiếm đại hán phụ trách quản lý những thiếu niên này mỗi ngày không phải quất chính là quất mắng hắn căn bản không đem bọn này tiểu tử choai c h a i coi ra gì cả đám đều cùng rau giá giống như hắn một bàn tay liền có thể bóp chết một cái cứ như vậy tiểu tử còn dám cùng hắn mạnh miệng còn dám trước mặt mọi người khiêu khích nếu là không giết chết đám tiểu tử này còn không phải là trời đại hán cơ roi ra đối với cao khiêm hung hăng q ố c tới loại này mang theo cán gỗ roi ra một roi xuống dưới đủ để cho ra người mở thị t bong chính là trưởng thành tràng hán bị đánh lên hai roi cũng muốn theo cha gọi mẹ để đại hán ngoại ý muốn là thiếu niên đối diện đột nhiên nghiêng người tiến bộ thế mà tránh khỏi hắn roi đại hán có chút xấu hổ ngay trước một đám thiếu niên mặt hắn thế mà thất thủ hắn cảm thấy rất mất mặt trả lại hắn a dám tránh đại hán ném đi roi một thanh hướng về cao khiêm năm tới hắn phải dùng năm đấm đập chết thẳng nhãi con này nhìn xem hung mánh nào tới đại hán cao khiêm tự biết cùng đối phương lực lượng kém rất xa an trộn một tháng thân thể xương cốt phát d ụ c không ít nhưng cùng đại hán so sánh hay là kém rất nhiều đại hán thể trọng trí ít so với hắn nhiều một trăm hai mươi cân cao hơn bốn mươi cm loại này thể lượng bên trên tranh l ệ thật lớn hắn thật muốn bị đại hán bổ nhào vào tuyệt đối không dễ chịu không có lực lượng siêu phàm công kích kỹ xảo cao minh đến đâu cũng rất khó san bằng song phương thể lượng bên trên cự kém tranh lệch ũ n g may cao khiêm đã sớm chuẩn bị hắn tại phòng bếp trộm cầm một thanh đao nhọn không đến một thước thân đao rất hẹp lưới đao sắc bén hẳn là dùng để tạo xương đao cao khiêm làm cái giản gì vỏ ngay tại phần eo cải lấy bọn hắn quần áo vốn là nghi cài lấy thanh đ o ạ n đao cũng nhìn không ra đến đại hán lực lượng rất đủ động tác lại có chút chậm chạp mà lại hắn là thật không hiểu chiến đấu không biết bó kỹ giang hai tay ra như thế nhào tới khí thế rất h u n g m ánh trên thực tế ngực bụng yếu hại đều lộ ra cao kiêm xem xét đại hán đưa tay liền biết hắn muốn làm gì hắn đại đại hán hai tay rơi xuống trước đột nhiên nghiêng người b ư ớ c l ư ớ t tránh ra đại hán hai tay trong tay hắn sắc bén đao nhọn đột nhiên s ắ c qua đại hán cổ đem động mạch và khí quản đều cắt ra huyết phốc liền phun ra ngoài đại hán ngây người bên dưới mới phát giác khổ họng đồng thời còn muốn kêu gọi xin giút đỡ nhưng hắn khí quản đều bị cắt đứt lại là thanh â m gì đều không phát ra được t r u n g quanh thiếu niên đều nhìn ngây người chẳng ai ngờ rằng cao khiêm dám động thủ đánh trả thủ đoạn còn như vậy h u n g tàn một đám thiếu niên gặp qua người chết nhưng chưa bao giờ gặp qua giết người c h ẳ n g diện một màn này tại bọn hắn sâu trong tâm linh lưu lại khó mà ma diệt vết tích một cái khác đại hắn cũng động hắn nhìn xem biết hầu đứt gây đồng bạn lại nhìn xem tay cầm gì máu đao nhọn cao khiêm nhất thời không biết nên như thế nào cho phải cao khiêm bình tĩnh đối với một cái khác đại hắn nói ngươi đừng sợ sợ hai sẽ áp xúc người bình thường sinh lý cảm giác ngươi căn bản sẽ không cảm thấy đau nhức một cái khác đại hán nghe ra không ổn hắn do dự một chút xoay người chạy một bên chạy còn một bên teo to người tới l â y mau giết người cao khiêm cũng không có quản đào t à u đại hán đối phương thân cao chân dài điền cùng chạy trốn hắn thật chưa hẳn có thể đ u ổ i kịp hắn đi vào dương tiểu tứ bên người nhìn đối phương máu thịt bé bét mặt nhẹ nhàng thở dài nếu không phải hắn cho dương tiểu tứ ăn đối phương cũng sẽ không xảy ra sự t ì n h mặc dù thế giới này là thần hồn đ ộ n thiên nhưng là ở trong đó là sinh linh đều tuần hoàn theo giới này pháp tắc mà sinh có độc lập linh tính dương tiểu tứ cũng không thể nhìn thành nở vỡ cờ hắn có bản thân linh tính nhìn dương tiểu tứ thê thảm bộ dáng hẳn là bị đối phương bất cung có lẽ là hỏi hắn làm sao ăn c ắ p đ ồ ăn dương tiểu tứ nếu là đem hắn nhận tội đi ra đối phương nên trực tiếp tới tìm hắn cho nên dương tiểu tứ rất giảng nghĩa khí nghĩ tới đây cao k i ê m càng thấy có chút có lỗi với tiểu bằng hữu này đáng tiếc thế giới này tuy có siêu phạm chi lực lại không có khả năng để người chết phục sinh đừng nói giới này chính là tứ tự tiên thời khắc sinh tử giới hạn cũng vô pháp vượt qua cao k i ê m gặp nhiều sinh tử mặc dù trong lòng cảm thán lại cũng không bị thương chết sống có số đừng nói dương tiểu tứ cường hắn như hắn cũng khó có thể k h ô n g chế sinh tử của mình cao khiêm mắt nhìn còn đang ngẩn người các thiếu niên hắn nhắc nhở các ngươi đừng lộn xộn liền không sao hắn nói xong cũng bước nhanh hướng ở sân nhỏ đi qua một đám thiếu niên đều ngơ ngác nhìn xem cao khiêm b ó n g lưng một đám người đều rất không minh bạch cao khiêm vì cái gì không trốn đi ngược lại đi trở về cửa hậu viện bên trong là cắm cao khiêm rất thành thạo leo tường đi qua hắn không có sẽ tự mình gian phòng mà là chạy thẳng tới phía trước chính phòng trên đường đi đụng phải hai cái nha hoàn đối phương cũng không biết hắn là làm cái gì cũng không dám hỏi nhiều cao khiêm trong khoảng thời gian này mỗi ngày ở trong sân luận chuyển đối với toàn bộ b ạ c h liên dược đường cách cục hết sức quen thuộc hắn đi thẳng đến chính phòng thư phòng một đứa nha hoàn ngay tại cầm khăn l a u quét dọn vệ sinh nhìn thấy cao khiêm s u n g tiến đến giật mình kêu lên nha hoàn dáng d ấ p ngũ quan thanh tú thân thể mập luận nhìn xem hẳn là có mười bảy mười tám dáng vẻ nàng cũng nhận ra cao khiêm quần áo chính là dược đường học trò tại dược đường địa vị thấp nhất trong v i ệ n chó đều so học trò quý giá nha hoàn rất tự nhiên hất cầm lên nơi này không phải lẽ có thể tới mau cút ra ngoài làm lao gia thị tầm nha hoàn nàng tại hậu trạch khối này thế nhưng là rất có quyền thế cao kiêm đối với nha hoàn g ậ n gật đầu ta cầm đ ồ vật liền đi hắn nói đem treo trên vách tường một thanh trường kiếm lấy xuống thanh kiếm này dài ba thước nặng có bốn cân trên lưỡi kiếm có bốn đầu thật dài danh máu nhưng thật ra là một thanh thường thức kiếm bất quá dùng tài liệu rất vững chắc cùng biểu diễn dùng miếng sắt kiếm hoàn toàn khác biệt cao kiêm đã sớm thử qua mấy lần lưỡi kiếm dùng thép liệu không sai chỉ ít chém người chặt xương c ố t cũng không có vấn đề gì chỉ là thanh kiếm này rất trói mắt lại quá dài căn bản không có địa phương thả hôm nay liền không giống với lúc trước đều trở mặt dứt khoát là một mò lớn cao kiêm thanh kiếm ra khỏi vỏ huy vũ một cái kiếm hoa lại thu kiếm vào vỏ chọn bộ động tác như nước chảy mây trôi trôi chảy linh động cao kiêm cũng cảm thấy rất hài lòng ăn một t h á n g thịt tăng thêm hô hấp pháp kim cương thần lực trải qua đơn giản một chút huấn luyện hiện tại hắn thể lực mặc dù không tính mạnh lực bộc phát sức chịu được lại đều đã viễn siêu phổ thông người trưởng thành một kiếm nơi tay chỉ cần không đụng tới một đội toàn giáp sĩ binh hoặc là cùng tiến thủ cũng đủ để hoành hành vạch liên dược đường mặc dù có chút thế lực nhưng cũng không có can đảm tư tảng khôi giác cung nỏ hai thứ đồ này chẳng những phí tổn đắt đỏ cũng là triều đình nghiêm lệnh cấm chỉ vóc c ụ một khi phát hiện chính là khám nhà diện tộc tội lớn nha hoàn kia nhìn xem cao khiêm l â y hay sáng loáng t r ư ờ n g kiếm trong lòng liền hư mắt hạnh bên trong lộ ra vẻ sợ hãi trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra mấy phần định đoạt khiêm tốn t h ầ n sắc cao khiêm đương nhiên sẽ không cùng một tiểu nha hoàn sinh khí hắn khoác qua tay ngươi là ngươi gặp lại nha hoàn cảm thấy cao khiêm hành vi quái dị trong lòng càng là e ngại nàng lộ r a định đoạt dáng tươi cười cao k i ê m lúc đầu muốn đi đến cửa ra vào đột nhiên dừng lại hắn xoay người hỏi phiến phức hỏi thăm một việc bạch ngọc sinh ở đâu t r ẳ n g nha hoàng cảm thấy danh tự này rất quen thuộc đầu óc nàng nhất chuyển đột nhiên nghĩ đến đây là lao g i a danh tự nàng lại là kinh ngạc lại có chút tức giận tiểu tử này lại dám gọi thẳng lao g i a thuộc danh nhìn thấy trong tay đối phương nắm trường kiếm trong nội tâm nàng nộ khí lại không nàng nhỏ giọng nói ra lao g i a lao g i a tại chính sành tiếp khách tạ ơn cao k i ê m nhìn thấy đối phương phối hợp như vậy hắn nhắc nhở một câu bạch g i a sắp xong rồi ngươi tốt nhất dọn dẹp một chút vàng bạc đồ châu vào chuẩn bị sẵn sàng nha h o à n vô cùng ngạc nhiên nhìn xem cao k i ê m nàng không rõ tiểu tử này muốn làm gì cái gì bạch ra sắp xong rồi tại tòa này thanh hà thành người nào không biết bạch l i ề n d ư đường người nào không biết bạch lao ra lợi hại cao kiêm không cùng nha hoàn giải thích không cần như thế hắn dẫn theo kiếm hướng về phía trước phòng khách đi đến nha hoàn trong thư phòng phát biến lốc đột nhiên tỉnh r ẫ t tới không đối ta muốn đi tìm thông chi l a o ra nàng ném đi khăn lau vội vã tiến vào tiền viện xa xa nàng liền thấy cao kiêm dẫn theo kiếm tiến vào chính sảnh chính sảnh cửa ra vào lúc đầu có hai cái người hầu chở ở cái kia hầu hạng có thể cao kiêm nên ngang bộ dáng để hai cái người hầu không mỏ ra dòng chính hai người đều không có d á n ngăn trở b ạ chương Ngọc Sinh đang cùng k sáu c c h nhân nói y ệ n trăm liền t hai mươi dẫn t h m tiền lăm xuất kiếm hai chương sáu trăm hai mươi lăm xuất kiếm hai nữ tử đứng phía sau hai tên nam tử cường trắng cũng đều bắt lấy chừng nào xem ra liền rất là khổng vũ hữu lực cao kiêm không để ý bạch ngọc sinh cái này trung niên mập mạp nam nhân hắn đã nhìn qua rất nhiều lần đối phương cơ b ắ p mềm mại vô lực thể lực kém hơn cũng chính là một hai đông bản sự nữ tử áo trắng cùng hai cái này hộ vệ lại có chút điêu luyện dáng vẻ nhìn sẽ còn một chút võ công đương nhiên loại võ công này cũng chính là một chút vật lộn kỹ xảo cùng lực lượng siêu phảm còn dính không lên bên cạnh cao kiêm đối với nữ tử áo trắng gật đầu thăm hỏi ta đến cùng bạch ngọc sinh chấm dứt tân đoán vô ý mạo phạm mấy vị nữ tử áo trắng cũng ở trên bên dưới dò xét cao kiêm xem xét cao khiêm vải này thô quần áo cỏ nát dày còn lộ ra ngón chân xem xét chính là t ầ n g dưới chót nhất người nghèo hải tử hắn dẫn theo thanh kiếm đứng tại đó chậm rãi mà nói lại tự nhiên thoát ra một loại khống chế hết t h ể thông d o n g tự tin khí độ nàng đời này gặp qua không biết bao nhiêu đại nhân vật trên người bọn họ đều có mãnh liệt tự tin bởi vì những người này trải qua lần lượt thành công lúc này mới rèn đúc cường đại tự tin một cái t ầ n g dưới chót dân nghèo tất nhiên chịu đủ ngăn trở tuyệt đối không thể bồi dưỡng được khí độ như thế bạch vân hà có chút không hiểu thiếu niên này đến cùng là lai liệt gì bạch ngọc sinh cũng rất sinh khí có ai không đem tiểu tử này lấy đi hắn lại vội vàng cho bạch vân hà bồi tội xin lỗi nông dân t h u bỉ đã q u ấ y dày quý khách là ta quản giáo bất lực bạch vân hà khoác tay việc nhỏ không sao ngoài cửa hai cái người hầu vội vàng chạy vào bọn hắn đi lên t ư ợ n như l à cao khiêm một người còn mắng người con mẹ nó muốn c h ế c ta hàn g q u a n g chất động mắng chửi người ác buộc kia bốn cái ngón tay liền bay ra ngoài ác buộc ngây người bên dưới nghẹn ngào kêu thảm vương bít lấy đoạn chỉ tại cái kia nhảy tưng nhảy đoạn kinh hoàng không còn hình dáng một cái khác người hầu cũng sợ ngây người hắn đứng tại đó một cử động nhỏ cũng không dám b ạ c h ngọc sinh đều bị giật mình têu lên hắn hồng nhuận t h ơ n phất khuôn mặt một chút trở nên trắng bệnh chỉ là còn mạnh hơn làm chấn định không có để cho đi ra hắn không phải không từng thấy máu chỉ là không nghĩ tới một cái học trò dám đến trước mặt hắn huy kiếm đả thương người càng làm cho hắn sợ sẽ chính là cao khiêm tỉnh táo một kiếm chặt đứt mấy cây n g ó tay cao khiêm con mắt đều không có nháy một chút b ạ c h vân hà trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc đi cực đoan thiếu niên dám rút kiếm đả thương người cái này rất bình thường bởi vì tiểu hài tử thiếu khuyết tự chủ rất dễ dàng nhiệt huyết xúc động đáng sợ là cao k i ê m triển lộ ra hung áp chuẩn kiếm vật không có cái 15, năm khổ luyện, tuyệt đối làm không được kiếm huy nhiên như thế nhẹ nhõm. năm năm luyện, có cái được tám mười đối làm tuyệt tự bạch vân hà không kiếm không nhẫn như thuật chắc thể chiêu thất thủ, rất có thể còn đang ngồi, tàn nàng cũng năm ngăn cản. liền có có có dám Một rất vậy sau ẽ mệnh tăng tại chỗ. Bạch vân hà sau lưng hai tên hộ vệ cũng đều đẻ lại trôi đao trên mặt lộ ra thật sâu cảnh giới cao k i ê m đối với kêu thảm ác buộc nói ra bất quá là kiếm tiền sống tạm người a tích cực làm gì h á n chuyển lại đối bạch vân hà nói ra mấy vị không cần sợ hãi đây là ta cùng bạch ngọc sinh nhân đoán bạch vân hà từ chối cho ý kiến bạch vân sinh là nàng trong giáo t í n đ ồ mỗi tháng là trong giáo cung cấp không ít tiền bạc nhân vật như vậy nàng vẫn là phải tận lực bảo hộ chỉ là lời này không cần thiết cùng cao khiêm nói rõ ràng cao khiêm đối với bạch vân sinh nói ra ngươi ước hiếp tầng dưới chót b ó p lột đến tận x ư ơ n g thủy vốn là cùng ta không có gì liên quan từ xưa đến nay n g ư ơ i giống như ngươi nhiều không kể siết chỉ là ngươi không nên giết bằng hữu của ta ta cứu không được hắn chỉ có thể dùng đầu của ngươi tế điện hắn trên trời có linh thiêng bạch ngọc sinh mừng tỉnh đại ngộ ngươi là vì cái tia dương tiểu tứ ra mặt hà nam bụng đồ vật chính là đáng chết nói lên chuyện này bạch ngọc sinh là lẽ thẳng khí hùng hắn có thể không cảm thấy chính mình có lỗi hắn này sẽ cũng chấn định lại hắn đối với bạch vân hà nói ra đại sư người này hung ác còn xin đại sư giúp ta giải quyết hết bạch vân hà gật gật đầu cùng là trong giáo huynh đệ tự nhiên muốn vì ngươi bài y ê u giải nạn cao kiêm nhìn về phía bạch vân hà nói ra việc này cùng các ngươi không quan hệ cần gì chứ bên trên giết hắn bạch vân hà không có giải thích nàng khoát tay chặt lại để sau lưng hai tên hộ vệ trực tiếp độc thủ hai tên hộ vệ này thường xuyên tham gia chiến đấu trong tay nhân mạng đều có mười mấy đầu là phi thường tinh nhuệ chiến sĩ hai người cùng một chỗ đậu thủ giết một thiếu niên rất dễ dàng hai tên hộ vệ phân tả hưu hướng về cao khiêm vây đi qua tại cao khiêm sau lưng tên kia ác buộc đột nhiên mắt lộ ra h ông quang hai tay mở ra đột nhiên hướng về cao khiêm ôm qua đi cao khiêm không có quay đầu hắn trở tay một kiếm đi qua liền đâm xuyên qua sau lưng ác buộc ngực thu kiếm quay người đ ẩ y ác buộc kia che n g ự c đại hắn lảo đảo hướng một gã hộ vệ b ổ nhỏ qua hộ vệ bất đắc dĩ chỉ có thể nghiêng người né tránh lúc này cao khiêm đã huy kiếm thẳng đến một tên hộ vệ khác sau phương kiếm phong giao thoa cao khiêm trên tay á o nhiều một đầu vết kiếm hộ vệ trên cổ cũng nhiều một đầu máu không cần tiền phun tung t u e đi ra trên mặt đất lưu lại m ả n g lớn vết máu trong nháy mắt giao phong đ ổ i kiếm hộ vệ chết cao khiêm lông tóc không tổn h a o gì trong lúc bất c h ợ t kịch liệt biến hóa cũng làm cho bạch vân hà kinh hãi nàng nội vàng rút kiếm đậu thủ cao khiêm rút kiếm lui lại cùng bên cạnh nên tới hộ vệ trực diện giao phong tên hộ vệ này mắt thấy đồng bạn một kiếm bị g i ế t trong lòng cũng rất là sợ sệt sống chết trước mắt không sợ chết thật không có mấy cái hộ vệ do dự một chút không dám lập tức đậu thủ công kích ý hắn là muốn các loại bạch vân hà tới hai người trước sau giác công cao khiêm bắt lấy hộ vệ do dự trong nháy hộ vệ vội vàng lui lại giơ kiếm đó nữa cao k i ê m cổ tay chuyển một cái đầu tiên là một kiếm chạm tại hộ vệ trên cổ tay đối phương không thể chịu được đau n h ấ t lúc này vung tay ném kiếm không đợi kiếm rơi xuống đất cao k i ê m theo vào một kiếm xuyên tấu hộ vệ cổ h ọ n g đợi đến mạch vân hà cầm kiếm muốn động thủ lúc hai tên hộ vệ đã nằm trong vũng máu toàn thân run dậy mạch vân hà càng kinh ngạc cao k i ê m kiếm pháp này cũng quá ngon động mà lại động thủ quả quyết r n g mánh hai cái đối mặt liền đem điêu luyện hộ vệ đều giải quyết hết nàng mặc dù cũng tinh thông kiếm pháp so với thiếu niên này đến tựa hồ cũng kém không ít mạch vân hà cũng không biết thiếu niên này cái nào học kiếm. lại là luyện thế nào thành tản nhẫn như vậy kiếm thuật đáng sợ nhất là thiếu niên này hai đầu lông m ạ n loại kia bình tĩnh như nước liên sát hai người hàn ánh mắt đều không có bất kỳ biến hóa nào nay sẽ trong nội tâm nàng đã tràn đầy ý sợ hãi không muốn cùng đối phương đánh đợi nàng trở về tự nhiên có thể tìm mấy chục danh giáo đổ vây công cao khiêm đối mặt một đám giáo đổ trường thương loạn đầm cao khiêm kiếm pháp lại cao hơn thì có ích lợi gì b ạ c h vân hà thu kiếm làm phòng ngự chi thế nàng nói ra ta đối với ngươi không có chút nào ý đây đều là cái hiểu lầm cao khiêm vận đầu ta minh mạch hai vị này rút kiếm đi lên ta cũng là bị ép phản kích hắn đối với bạch vân hà nói ra ta cũng không muốn cùng ngươi là địch ngươi b u ô n g kiếm đi thôi bạch vân hà do dự nàng không biết thiếu niên lợi nói là thật là giả đột nhiên bóng người lắc lư một vòng hàn quang đã đâm đến bạch vân hà trước mặt bạch vân hà vốn là lòng tràn đầy cảnh giới nàng không chút nghĩ ngợi vi kiếm c h é m tới cao khiêm đột nhiên thu kiếm lấy kiếm nghiên cứu đột nhiên chống chọi bạch vân hà trưởng kiếm hướng ra phía ngoài đưa tới nó kiếm chỗ mạnh mẽ nhất hai người lực lượng mặc dù không sai bịt lắm cao khiêm lại tùy tiện dịch ra bạch vân hà trưởng kiếm trong tay hắm kiếm thu bạch vân hà còn muốn né tránh liền đến đã không kịp thân thể người động tác làm sao cũng không có khả năng so cổ tay không chế kiếm nhanh hàn quang đâm thẳng nhập bạch vân hà cổ họng sau hướng ra phía ngoài một vòng đem nàng hơn phân nửa cổ đều cắt đứt cao k i ê m mỗi một kiếm đều trực chỉ cổ đối phương cũng là sợ trên người đối phương có nhuyễn giáp loại hình hộ cụ song phương kiếm phong giao thoa hắn nhục thân yếu ớ t như vậy chỉ cần chúng kiếm sẽ rất khó sống sót hắn không có khả năng phạm sai lầm bạch vân hà kiếm trong tay tuột tay rơi nàng ngơ ngác nhìn xem cao k i ê m trong miệm nói lầm bầm lại không biết nói chính là cái gì cao k i ê m dùng kiếm nhảy một cái. đem bạch vân hà trường kiếm tiếp trong tay đối phương thanh kiếm này thân kiếm nhỏ hơn dài l ư ỡ i kiếm là nửa mở l ư ỡ i đao tính chất hơn xa trong tay hắn trôi này thường t h ứ c kiếm trên trôi kiếm còn q u â n kiếm y liệ, là chân chính dùng để chiến đấu vũ khí ước lượng một chút vốn cân tả hữu phân lượng hắn dùng coi như hợp tay cao k i ê m phong rong đem bạch vân hà trên thân vỏ kiếm lấy xuống hắn thu kiếm vào vỏ lúc này mới đ ố i bạch học sinh gật gật đầu để cho ngươi chờ lâu bạch học sinh sắc mặt như đất vợ môi đều đằng run hắn đột nhiên túi đầu thi lễ đại hiệp tha ta một cái m ạ n chó ngươi muốn cái gì đều được ta tất cao ả đều c khiêm có t đối với lam đến g trên i u tứ đất đầu nói ra huyên giới thiệu ta gọi cao khiêm có cái gì làm được không chú đáo địa phương xin hãy tha lỗi chương 6 á u trăm h a c h ư ơ n g 626, quỷ dị một chương 626, quỷ dị b ạ c h ngọc sinh không có trả lời cao kiêm h chỉ là một đôi mắt còn thẳng tắp nhìn xem cao kiêm h trong ánh mắt tràn đầy oán hận cao kiêm h lắp một cái trường kiếm s a n cái kiếm hoa đem phía trên huyết thủy đều vứt bỏ thu kiếm vào vỏ chính sảnh l ạ c h xanh trên mặt đất đã bày khắp thi thể đoạn chỉ người hầu bưng bít lấy tay gãy ngơ ngác đứng tại đó hắn đều bị sợ chuồn váng bình thường bọn hắn là thường xuyên đánh người thậm chí giết con người nhưng là vậy cũng là ỉ mạnh nhất yếu hắn chưa từng thấy loại tràng diện này càng không nghĩ tới bình thường bị phong bắt diện bạch ngọc sinh cứ thế mà chết đi chết còn thảm liệt như vậy cao khiêm mắt nhìn người hầu kia ngươi còn đi là muốn xuống dưới bồi bạch ngọc sinh bọn hắn người hầu như ở trong ngộng mới tỉnh hắn hoảng hốt bay người trốn ra phía ngoài đi cao khiêm dẫn theo kiếm chậm d ã i ra chính sảnh sau khi giết người tự nhiên là cướp tiền bất luận thế giới nào chỉ cần có ổn định trật tự cùng xã hội tổ chức tiền đều là á c không thể thiếu bạch ngọc sinh kinh doanh dược đường nhiều năm không biết tích lũy bao nhiêu tài phú cao khiêm trong khoảng thời gian này ở trong sân loạn đi dạo đã sớm biết rõ ràng bên trong cách cục lúc này tiền chỉ có thể là vật thật đồng tiền vàng bạc châu báu chờ chú hắn chú ý tới hậu viện chủ phòng có một gian phòng úc vách tường đặc biệt dày bên trong cửa cũng rất dày trả lại mấy cái khóa chủ phòng nơi này mỗi ngày ngày đêm có người trông coi cao k i ê m sai nơi này chính là thả tiền địa phương một cái quần áo hoa mỹ nữ t ử trung niên ngay tại bên ngoài trên bàn dài tính số sách một mặt để đ ó số sách một mặt để đ ó tính toán hai cái nha hoàn hầu hạ hai bên nhìn thấy cao k i ê m x u ố n g tới một đứa nha hoàn nữ mày quát mắm nói mau cút ra ngoài đây không phải địa phương người có thể tới cao k i ê m không để ý kêu la nha hoàn Hán、đối với tính sổ nữ tử trung niên nói ra bạch phu nhân đi ngày tốt ta gọi cao khiêm tính sổ bạch phu nhân kinh ngạc lần đầu nhìn thấy cao khiêm mặc đồ này nàng một chút liền nhận ra đối phương là dược đường học đồ tại bạch liên dược đường học đồ đều là tiêu hao phẩm còn không bằng con lửa ngựa tinh quý. dù sao con lửa ngựa là đại gia súc địa vị cũng không bằng chó dù sao chó còn có thể t r o n g nhà hộ viện cùng chủ nhân thân cận bạch phu nhân không muốn cùng thấp như vậy tiện người nói chuyện nàng đối với bên cạnh hai cái nha hoàn nói ra còn nhìn cái gì còn không đổi đi ra hai nha hoàn vội vàng xác nhận hai người một người tay cầm rễ cây thước hướng về phía cao khiêm lại tới cao khiêm không muốn cùng bọn này nha hoàn người hầu chấp nhận đều là kiếm miếng cơm ăn mà thôi hắn tiện tay một nhóm hai tên nha hoàn liền bị mang sang một bên bạch phu nhân giận tí mặt một cái học đồ còn dám tại hậu viện làm cản thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào nàng vừa muốn nổi giận lại thấy được cao khiêm trên thân bắn tung tóe một chút vết máu cũng nhìn thấy cao khiêm trong tay trái dẫn theo t r ư n g kiếm bạch phu nhân biến sắc nàng không biết cao khiêm là tình huống như thế nào nhưng nàng thân phận tôn quý không cần thiết mạo hiểm bạch phu nhân làm phiền n g u y ê đem k ố phòng cửa mở ra. cao k i ê m khách k h í nói nếu là cao k i ê m làm khác bạch phu、U、nhân đều có thể nhịn trong cố phòng để đó nhà bọn hắn nhiều năm để d à n h tài phú nàng cũng không muốn mở cửa nàng do dự một chút nói ra thiếu niên thừa dịp người khác còn chưa tới nên đi nhanh đi ta không sẽ cùng ngươi so đo cao k i ê m cười một cái nói không ai hắn lại có chút c á y này nói ra nhất định phải thông chi ngươi một cái bất hạnh tin tức bạch ngọc x i n h chết chết tại dưới thanh kiếm này bạch phu、U、nhân sắc mặt trắng bệnh nàng h é t lớn không có khả năng không có khả năng chỉ bằng ngươi một cái mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên Gầm trong tay thanh kiếm liền có thể giết người nào có loại chuyện này nàng cự tuyệt tin tưởng cao khiêm nhưng không biết tại sao nàng có loại trực giác cao khiêm cũng không có l ừ a nàng t r ô n g nàng bạch ngọc sinh chết hai cái nha hoàn lúc này kịp phản ứng các nàng không dám cùng cao khiêm đậm thủ đều đi ra ngoài lớn tiếng kêu cứu sắt nhọn thanh â m rất nhanh đưa tới bảy tám cái đại hán cầm đầu chính là tại nhà kho đào t à u người kia đại hán đối với nha hoàn kêu to có phải hay không có cái thiếu niên tại cái này làm l o ạ n đúng đúng nha hoàn liên tục gật đầu cao khiêm nghe được trong viện có động tĩnh hắn đối với bạch phu nhân gật gật đầu phu nhân chờ một lát ta đi xử lý một chút gian phòng quá nhỏ hẹp thật muốn bị một đám người ngăn ở bên trong vẫn có chút phiền phức cao khiêm dẫn theo kiếm đi tới cầm đầu đại hán nhìn thấy cao khiêm nhãn tỉnh sáng lên hắn chỉ vào cao khiêm t e o to chính là hắn giết lao tam đoàn người cùng một chỗ động thủ giết chết hắn bọn đại hán đều là ngoại viện hộ vệ phụ trách giữ gìn dược đường trật tự trợ giúp dược đường vận chuyển dược liệu trợ chút từng cái dáng người đều là khổng vũ hữu lực trong tay có đ o ạ t côn t h ư ớ c s ắ t nhóm vũ khí bọn hắn bình thường đều tại bạch liên dược đường cái kia tụ tập cũng không ở chỗ này lần này bị đại hán kêu đến cũng không biết chính s ả n h cái kia đã chết không ít người mặc dù nhìn thấy cao khiêm tay cầm trường kiếm cũng không có người nào để ý kiếm loại vũ khí này kém xa đao dùng tốt bọn đại hán đều không cảm thấy cao khiêm cầm thanh kiếm có gì mà phải sợ một đám đại hán đều nhìn cao khiêm n h e răng cười một thằng ngai con xuất kỳ bất y đánh lén giết bọn hắn một đồng bạn bọn hắn nhiều người như vậy tại không tới phiên cao khiêm phách lối cao khiêm xem xét đám người bộ dáng liền biết không có cách nào tốt hắn hay là khuyên một câu chuyện này cùng các nơi không quan hệ bây giờ rời đi liền chẳng có chuyện gì cầm đầu đại hán nghiêm nghị quát giết tam ca của ta không đem ngươi rút gân lột già khó tiêu t a h ậ n hắn lại t ê u la nói các huynh đệ cùng tiến lên mọi người mới muốn hành động cao k i ê m rút kiếm ra khỏi v ỏ xâm lanh kiếm quang chiếu dọi đến trong mắt mọi người cũng làm cho tất cả mọi người dừng bước bọn hắn chưa thấy qua kiếm thuật cao thủ có thể cao k i ê m tay cầm trường kiếm tự nhiên là để lộ ra một loại chúa tể hết t h ả thông d ò n g cường đại một đám đại hán ngoài miệng nói không sợ nhưng đối với sáng loáng trường kiếm đều có chút trọt dạng lúc này cửa phòng đột nhiên đóng cửa bạch phu nhân cách cửa phòng tiêu to các ngươi nhanh lên bắt lấy người này ta trọng thưởng mười lượng hoàng kim thời khắc mấu chốt bạch phu nhân cũng biểu hiện ra quả quyết một mặt đầu tiên là đóng cửa phòng đem cao khiêm ngăn tại bên ngoài lại phát ra trọng thưởng k í c h phát bên ngoài một đám hộ vệ thăng nghiệm có trọng thưởng tất có dung phu một đám hộ vệ phần lớn gặp qua bạch phu nhân biết vị này là có thể làm nhà làm chủ mặc kệ nguyên nhân gì bạch phu nhân nếu lên tiếng bọn hắn đương nhiên muốn liều mạng phải biết bọn hắn vất vả là một năm cũng chính là mười mấy l ư ợ n g b ạ c mười lượng hoàng kim bọn hắn phải không ăn không uống làm mười năm mới có thể để g à n h được đến lúc đầu có chút do dự bọn đại hán lập tức đều là nhận huyết sông lên đầu từng cái tranh nhau chen lấn n h ả về phía cao k i ê m Cao Kim ê cũng không có k h á c h kỳ, đ ó n phía trước nhất bị kim một kim ế đã đ â m đi, hắn xuất kim ế vừa nhanh v ừ a c h u ẩ n Vị đại h á n này giơ lên v ậ y gỗ còn không có r ơ i xuống, kim ế phong đã xuyên qua hắn cổ h ọ n m ộ t kim ế đ ứ t c ổ sau, cao kim ê r ú t kim ế n g h i ê n g người t i ế n bộ, lại một kim ế c h é m ra một cái k h á c đại h á n hơn phân nửa cổ. Hai tên đại h á n m á u đột nhiên phun r a n g o à i mấy người phía sau lập tức liền c h ầ n chờ. Bọn hắn đều không có gặp q u a m á u tên h như vậy t h ả m liệt t r â n d i ệ n đều có chút bị hù sợ. Kạo kim lại không bất luận cái gì chân chờ, đối phương không động tủ coi như xong, nếu tù, hắn tuyệt sẽ không khắc cao khiêm trường kiếm trong tay nhất chuyển lại hai tên đại hán cổ bị c h ặ m phá đi theo lại một kiếm đâm vào một cái khác đại hán cổ học cao khiêm kiếm không tính đặc biệt nhanh lại dị thường ngoan độc tinh chuẩn mỗi r a một kiếm nhất định có thể chém giết một người trong nháy mắt liền có năm cái đại hán bị cao khiêm chém giết còn lại ba cái đại hán đều do sợ bọn hắn hoảng hốt hướng lui về phía sau tránh cao khiêm b u i theo một người một kiếm tại chỗ giải quyết c á c đèn lồng ô cửa sổ hướng ra phía ngoài quan sát mạnh phu nhân nay sẽ bị hụ đều toàn thân như nhũ ra đều nhanh tẻ ra quần nàng này sẽ đối với cao k i ê m lợi đã là tin tưởng không nghi ngờ như vậy sát thần giết nàng lão công không chút nào hiếm lạc ngoài cửa hai tên n h a hoàn đều bị hủ sủi lơ tại cái kia run l ư y bảy cao khiêm thu kiếm vào vỏ hắn đi qua nhẹ nhàng gõ cửa một cái phu nhân xin mở cửa bạch phu nhân càng sợ hơn nàng kêu lên người giết nhiều người như vậy còn không mau chạy chạy cái gì trong thành này bộ k h ó i cũng liền hai mươi mấy người đều tới lại có thể thế nào cao khiêm đối với cái này không thèm để ý chút nào loại thành đỏ này không có đóng giữ quân đội chỉ có bộ k h ó i cùng các đại quyền quý cùng một chỗ giữ gìn trật tự tất cả mọi người là năm vẹ bảy mảng chớ nói chi là thời đại này giao thông rất lại phía sau thông tin rất lại phía sau cho dù có người đi ra ngoài tìm nha môn cầu cứu trong thời gian ngắn cũng tới không được người cao kiêm cách lấy cánh cửa khuyên bạch phu nhân ta khuyên ngươi đem cửa mở ra còn có thể có cái thể diện không phải vậy ta cần phải độc thủ loại này cửa gốt đều mang cửa sổ tế h mục chế tạo ô cửa sổ nhìn rất đẹp lại ngăn không được bạo lực phá hư bạch phu nhân cũng biết điểm này nàng biết ngăn không được cao kiêm do dự một chút chỉ có thể cả gan mở cửa nàng cũng không dám giải thích chỉ là run dậy cầu xin tha thứ tiền đều cho ngươi đ ư n g giết ta xin mời phu nhân mở cửa cao k i ê m ngữ khí nhẹ nhàng cũng không có bất luận cái gì s ắ c khí bạch phu nhân mặc dù trong lòng bất an cũng không dám phản kháng chỉ có thể xuất ra chìa khóa đem trùng đ i ệ p khóa lại kho cửa mở ra trong cố phòng không có cửa sổ cũng không có nguồn sáng mượn gian phòng ánh sáng lại có thể liếc nhìn bên trong b ả y biện từng khối thỏi b ằ c g dòng từng cây v à n g thỏi cao k i ê m đối với bạch phu nhân gật đầu gửi tới lời cảm ơn vất vả ngại phu nhân bạch phu nhân gạt ra cái đắng chắc dáng tươi cười vừa muốn nói chuyện xâm lanh kiếm quang đào qua cắt đứt nàng cổ học bạch phu nhân bưng bít lấy l i ế t hầu ách ách đ ề u thảm ngã xuống đất nàng vùng vây mấy lần rất nhanh liền không một tiếng động cao kiêm tiến vào khấu phòng ở bên trong cầm mấy chục cây v à n g tỏi lại cầm mấy sâu đồng tiền hắn trong phòng tìm cái túi l e o v a i đem tiền cùng v à n g tỏi đều đặt vào loại da trâu này thuộc da chế bao bên ngoài bao lấy một tầm vải đông vốn chính là dùng để trở tiền thử một chút phân lượng cũng liền mười mấy cân bộ dáng vắt lấy còn không tính phí sức cao kiêm dẫn theo kiếm tại hậu viện dạo qua một vòng tìm hai bộ vải đông quần áo vỡ dày cũ đuổi hắn thậm chí dành thời gian dùng phòng bếp nước nóng tắ hiện tại cả viện đã loạn thành một bầy căn bản không ai nghĩ đến cao khiêm đợi tại phòng bếp ăn cái gì đương nhiên bởi vì đầu bếp không quá phối hợp bị cao khiêm dùng vỏ kiếm rút mất đi cao khiêm thậm chí còn dành thời gian thiêm thiếp chỉ chút lát chờ hắn tỉnh nước tới đã là sắc trời đã có chút lờ mờ hắn có thể nghe được người trước mặt â m thanh ồn nào hẳn là nha môn bộ k h ó e tới chương sáu trăm hai mươi sáu quý dị hai chương sáu trăm hai mươi sáu quý dị hai cao khiêm lặng yên không một tiếng động từ cửa sau rời đi hắn lần nữa về tới nhà kho một đám thiếu niên đều đợi tại trong kho hàng tranh lẽ gió lạnh bởi vì sự tỉnh nhiều lắm đều không có người lo lắng đám thiếu niên này các thiếu niên cũng không dám loạt động đều trung thực đợi tại t r o n g kho hàng trở lấy trước cửa kho hàng đại hán cùng dương tiểu tứ thi thể còn b à y ở đó nhìn thấy cao khiêm trở về một đám thiếu niên đều giật mình đầu tiên là cao khiêm lại dám trở về thứ yếu cao khiêm còn đổi một thân áo xanh nhìn xem tính chất cũng không tệ cả người đều bởi vậy tinh thần rất nhiều cao khiêm trong tay còn nhiều thêm một thanh trường kiếm càng làm cho các thiếu niên t í n h sợ dù sao bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy cao khiêm giết người một màn này cho bọn hắn lưu lại thật sâu là ấ n cũng làm cho bọn hắn đối với cao khiêm dị thường kính sợ cao khiêm đối với đông đảo thiếu niên gật gật đầu các ngươi đều không có đi vậy thì tốt quá vừa bạn giúp ta một việc tiểu vương ca ngươi mang theo các huynh đệ đặt lên tiểu tứ theo ta đi tiểu vương ca chính là thiếu niên bên trong dẫn đầu hắn ở giữa từng đi ra ngoài dược đường một lần có thể dược đường loạn thành một bầy cũng không ai quan tâm cái học đồ nghe được cao khiêm trào hỏi hắn tiểu vương ca bị hụ đội vàng xác nhận hơn ba mươi thiếu niên tại cao k i ê m trào hỏi hạ xuống rất nhiều vật liệu gỗ bên cạnh kho hàng chính là chất đống đại lượng vật liệu gỗ đều là mùa đông dùng để sữa、ấm. cao k i ê m dẫn một đám người đến bờ sông để đám người vây quanh tiểu tứ dựng lên đống lớn tuổi sau đó nhóm lửa nhóm lửa đông đảo thiếu niên nhìn xem dương tiểu tứ bị ngọn lửa thốt vệ từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi không ít người còn quỳ xuống đất thì thảo hướng thần minh cầu nguyện cuối cùng cao k i ê m đem nốt còn lại xương cốt ném vào trong sông trần quy trần đất về với đất một người chân chính căn bản là tiên tiên linh tính nhục thân vừa chết liền lại không có giá trị xảy ra chuyện lớn như vậy bạch gia nhân tất nhiên điên cùng hơn trả thù h ắ n như thế xử lý cũng là không muốn người khác thai họa dương tiểu tứ thi thể b â n g hữu một trận cao khiêm cũng nên đem sự t ì n h xử lý dậy quá giờ cao khiêm xuất ra một chuỗi đồng tiền đưa cho tiểu vương ca không thể để cho các minh đệ u ổ n g công khổ cực tiền này các ngươi nhận lấy nhớ ký ẩn nấp cho kỹ tiểu vương ca không dám chối từ hắn ngơ ngác cầm đồng tiền cùng một đám thiếu niên đồng bạn đưa mắt nhìn cao khiêm tại trời chiều dưới ánh chiều tà càng chạy càng xa so với cao khiêm thủ đoạn giết người đông đảo thiếu niên càng hâm mộ cao khiêm tự do tự tại dẫn theo một thanh kiếm cứ như vậy lưu lạc thiên n g đây là mỗi cái thiếu niên cũng đã có mẫu các loại các thiếu niên trở lại chỗ ở mới có dược đường người mang theo bộ k h o i tới tìm hắm bọn、họ. lúc này đông đảo thiếu niên mới biết được cao khiêm làm chuyện lớn đem bạch ngọc sinh vợ chồng đều giết còn giết hơn mười tên hộ vệ cùng mấy tên từ bên ngoài đến k h á c h nhân nghe được tin tức này đông đảo thiếu niên đối với cao khiêm đều là nổi lòng tôn kính đột nhiên giết một tên hộ vệ đây là nhiệt huyết dâng lên có thể giết nhiều người như vậy chỉ dựa vào nhiệt huyết coi như không được đây là thật là có bản lĩnh mà lại cao khiêm giết người còn dám trở về thu liễm dương tiểu tứ thi thể phần này rút khí phần này nghĩa khí thật sự là không thể tưởng tượng nổi xử trí chuyện này bộ đầu bạch hồng sương cũng là bạch gia nhân bạch gia ở chỗ này là thế gia vọng tộc lấy bạch ngọc sinh cầm đầu một đám bạch gia nhân chiếm cứ thanh hà thành các nơi vị trí trọng yếu bạch hồng sương mặc dù là bộ đầu kỳ thật tại bạch gia địa vị không cao lắm bộ đầu là lại không phải quan tại tầng dưới chốt có thể hoành hành thật gặp được đại sự nhưng là không còn không được đương nhiên bạch ngọc sinh đối với bạch hồng sương cũng không tệ ngày lễ ngày tết đều sẽ đưa tiền tặng quà làm việc thời điểm cho tiền cũng nhiều bạch hồng sương rất kính n g bạch ngọc sinh thủ đoạn hắn biết bạch ngọc sinh lương t ự bạch liên giáo thế lực s a lương cực lớn lúc này mới có thể đem dược liệu sinh ý làm phong sinh thủy khởi đem m ấy cái người cạnh tranh làm cửa nát nhà tan trong gia tộc ra người tài giỏi như thế xuất thủ lại hào phóng bạch hồng sương tự nhiên là ra sức định vợ bạch hồng sương làm sao cũng không nghĩ tới bạch ngọc sinh đang yên đang lành một đại thương nhân đại tài chủ thế mà tại nhà mình bị giết giết người hay là bạch liên dược đường học đồ người phải chết quá nhiều mười cái bộ khoái chỉ là xử lý thi thể lại vội vàng đi đi tìm hung thủ vận bị hồ đến trưa ngay tại tinh bị lực tận thời điểm dược đường người tới tìm hắn nói có người nhìn thấy cao khiêm b ạ c h hồng sương đem tiểu vương ca gọi tới hỏi một chút mới biết được cao khiêm thế mà không có chạy ngược lại đi xử trí bằng hữu của mình thi thể hắn tức giận gần chết g i a hỏa này cũng quá khoa trương lại hỏi mấy tên thiếu niên đều là giống nhau lý do thoái thác chứng minh các thiếu niên không có nói láo b ạ c h hồng sương thật sự là không thể nào hiểu được thiếu niên này lớn bao nhiêu lá gan giết nhiều người như vậy còn không chạy một lát sau lại có đầu bếp chạy tới cáo trạng nói bị cao khiêm, cho đánh bất tỉnh, cao khiêm còn ăn trộm hắn ăn giỏ mạnh hồng sương càng tức giận hơn hắn ở phía trước lay hay muốn chết cao k i ê m ngay tại sát vách phòng bếp ăn t ị t cái này mẹ nhà hắn bạch hồng x ư ơ n g đem thủ hạ đều gọi tới cao khiêm hướng tây đi phía tây liền một con đường chỉ có ba cái thôn chúng ta dọc theo đạo rất dễ dàng là có thể đuổi kịp hắn một đám bộ khoái đều là mặt lộ vẻ khó xử một cái lao bộ khoái nói ra đầu trời lập tức đen đến lúc đó hai mắt đen thui chúng ta đường rơi trong hốc núi đi thời đại này người phần lớn bệnh quán gà bộ khoái mặc dù ăn ngon một chút thị lực cũng không có tốt bao nhiêu còn nữa một đường hướng tây đều là đường núi ban ngày còn không dễ đi ban đêm một cước đạc hụt rất có thể liền sẽ ngã chết ai cũng không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này trọng yếu nhất là hung thủ quá hung tàn hơn mười hộ vệ đại hán đều là một kiếm trí mạng bọn hắn tuy là bộ k h ó i kỳ thật thân thể còn không bằng bọn này hộ vệ thật nếu gặp phải cao khiêm rất có thể sẽ bị đối phương giết sạch cho nên một đám bộ k h ó i cũng không nguyện ý đuổi theo cao khiêm đương nhiên bọn hắn ngoài miệng đều có các loại lý do bạch hồng sương biết bọn này thủ hạ tâm tư hắn kỳ thật cũng không muốn đuổi có thể chết hai mươi người ngập t r ờ i huyết án không bắt được hung thủ hắn cái này bộ đầu đừng nghĩ làm lão bộ k h o i còn nói thêm đầu cái kêu ba cái thôn đều là bạch liền tín đồ tiến vào thôn xóm bọ ngoại nhân đều không sống nổi bạch hồng sương sợ hãi cả kinh hắn biết mấy cái này thôn có chút t à tính nhưng lại không biết như thế t à tính dù sao ở cách xa lại là thâm sơn cung c ố c một chút chất béo đều không có hắn là cho tới bây giờ cũng sẽ không đi lão bộ khoái nhìn thấy bạch hồng sương nghe rõ hắn lại tiến đến bạch hồng sương bên thai nói ra đâu chúng ta chính là vì kiếm tiền phát tài cơ hội liền b à y ở trước mặt bạch hồng sương ánh mắt khé động ngươi là có ý gì bạch ngọc sinh chết hiện tại là đệ đệ hắn bạch ngọc minh đừng ra tiểu tử này mới hơn hai mươi tuổi đọc điểm sách mỗi ngày liền biết uống rượu chơi kỹ nữ lão bộ khoái ánh mắt âm lanh nói ta hoài nghi là hắn cấu kết hung thủ giết anh trai và chị dâu muốn nuốt mất gia sản cái này bạch hồng x ư ơ n g do dự hắn tự nhiên biết bạch ngọc minh tuyệt không lá g â n này càng không bản sự này nhưng hắn minh bạch lão bộ khoái ý tứ thu thập bạch ngọc minh bạch gia to như vậy tài sản nhưng là không còn chủ chỉ có bạch ngọc sinh lưu lại tiểu hải tử thí sự không hiểu căn bản không cần phải để ý đến hắn bạch hồng x ư ơ n g lo nghĩ nói thế nhưng là trong nhà mặt kia nói thế nào bạch ngọc sinh là chết bạch gia vẫn còn có cả một nhà người đâu ha ha bạch ngọc minh nếu là còn sống bọn hắn có thể không được chia tiền lão bộ khoái l ắ t đầu bạch hồng sương thật sự là phế b ậ n nếu không phải bạch gia thì lớn làm sao đến phiên hắn vào đầu bất quá n à y sẽ lại muốn giật dây bạch hồng sương ra mặt mới được không phải vậy bạch gia to như vậy tài sản có thể không tới phiên bọn hắn những bộ khoái này sửa chạm bạch hồng sương bừng tỉnh đại ngộ đúng là như thế trước kia bạch ngọc sinh thủ đoạn lợi hại tất cả mọi người muốn mời lấy hắn đội bạch ngọc minh hắn sao có thể thủ được nhiều như vậy tài sản đ ố i với nhất định là như vậy bạch hồng sương mừng rỡ trong lòng trước tiên đem bạch ngọc minh bắt lại nghiêm hình thẩm、vấn. không có bạch ngọc minh bọn hắn liền có thể trước tiên ở bạch gia kiếm một một đám bọn bộ khoái biết muốn phát tải từng cái đặc biệt tích cực bạch gia cũng lần nữa hôn l o ạ n lên cao k i ê m này sẽ đã dọc theo đường núi đi tới một cái thôn nhỏ trời tối quá đường cũng khó đi hắn cũng không muốn đi cao k i ê m không biết bọn bộ khoái sẽ làm như thế nào từ lẽ thường phỏng đoán bạch gia xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn bọn bộ khoái khẳng định ý nghĩ kiếm tiền chỉ cần đầu góc bình thường liền sẽ không nghĩ đến đến bắt hắn lui một bước tới nói coi như bọn bộ k h o i đến bắt hắn cũng không có gì đáng sợ hắn mặc dù không có lực lượng siêu phạm lại có thể mượn dùng một chút xíu bản mệnh tinh thần linh tính cái này khiến hắn có thể tùy tiện nhìn rõ các loại chi tiết càng có thể đối với nguy hiểm sinh ra trực giác báo động không đợi nguy hiểm giáng lâm là hắn có thể phát giác được không đối coi như xuất hiện xấu nhất khả năng cao k i ê m cũng không có gì đáng sợ cùng lắm thì lại một lần thôn có một hai trăm gia đình dựa vào dốc núi xây một đống lớn nhà tranh chỉ có ven đường trong một căn phòng có ánh đèn mà các phòng ở đều đen kịt một màu thậm chí nghe không được chó sủa gà gáy kỳ thật không nuôi chó cũng rất bình thường bởi vì người quá nghèo chính mình cũng ăn không đủ no căn bản không có dư lực mua chó cao kiêm gõ hai lần cửa không bao lâu bên trong chuyển tới một thanh â m giả mua hỏi ai vậy hơn nửa đêm người qua đường đi đến nơi này trời liền đã tối muốn một túc ta đưa tiền cao kiêm nói ra đợi một hồi cửa kéo ra một đường nhỏ bên trong lao đầu trên d ư ớ i đánh giá cao kiêm một phen nhờ ánh trăng khoảng cách gần như thế lao đầu hay là thấy rõ ràng cao kiêm chính là người thiếu niên hay là một người hắn hỏi người cho bao nhiêu tiền mười cái đồng tiền được chưa vào đi lao đầu nghe chút giá tiền rất tốt lập tức nhiều hai điểm nhiệt tình l ã o đầu đem cao khiêm đưa vào một gian phòng khác ngươi ngay tại cái này ngủ một đêm đi trước tiên đem tiền thanh toán trong phòng trống rỗng liền một tấm giường gỗ ngay cả chăn mền đều không có cao khiêm cũng không có chọn nơi này chính là điều kiện như vậy không có gì có thể chọn trả tiền cao khiêm giữ nguyên áo nằm xuống bận hiệu cả ngày hắn cũng mệt mỏi rất nhanh liền lâm vào ngủ say không biết qua bao lâu cao khiêm đột nhiên l ò n g sinh cảm ứng, người từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại cao khiêm đi đến cửa sổ hướng ra phía ngoài mắt nhìn phát hiện không biết lúc nào trong viện tới một đám người thanh lanh ánh trăng như nước bên dưới bọn này quần áo tả tơi t h ô n dân từng cái thần sắc chết lặng không chút biểu tình tựa như từng cái con rối bình thường bọn hắn trên trán đều c u ấ n lấy một đầu bài trắng cũng không biết là có ý gì người cầm đầu cầm trong tay cái mộc trượng tại cái kia y mắng mặc niệm lấy cái gì tại người này dẫn đầu xuống một đám thôn dân quỳ xuống đất lê bái cao k i ê m sai đo là cái gì tế tự nghi thức chỉ là đám người này bộ dáng thấy thế nào đều quỳ dị chương sáu trăm hai mươi bảy thay trời cầm kiếm một chương 627, t h a y thay trời cầm kiếm tà giáo cái này cao khi quen hẳn tại nhân giới thời điểm liền làm qua một lần giả t h ầ n giả quỷ làm giáo tổ thu thập tín ngưỡng nguyện lực đến tứ t ư ợ n g thiên ta giáo càng là đầy đất đều là chủ yếu là các loại tà thần nhiều lắm tà thần khổng lồ lực lượng tinh thần không ngừng bức xạ luôn có một số người sẽ bị ô nhiễm tư tưởng tiến tới trở thành tín đồ tà thần bản thể đều tại tứ t ư ợ n g thiên bên ngoài vô tận hư không bọn hắn cần thông qua tín đồ làm thời không t o a độ mỗi thu thập một cái tín đồ tà thần ngay tại tứ tự thiên thêm một cái tọa độ cái này khiến bọn hắn lại càng dễ k h ó chặt tứ tự thiên cùng tứ tự thiên liên hệ càng sâu ta thần liền có thể bỏ vào quá nhiều lực lượng thu hoạch được càng nhiều tín đồ đợi đến tứ tượng tiên h sinh linh đều trở thành tà thần tín đồ tứ tượng tiên h tòa này rộng lớn thế giới liền sẽ trở thành tà thần lương thực cao kiêm mặc dù lực lượng vẫn chỉ là nhị phẩm nhưng hẳn ánh mắt kiến thức vượt xa lực lượng giới hạn cùng thiên nhãn giao tiếp xúc qua một lần cao kiêm thấy được thiên nhãn ma thần bản thể thấy được thiên nhãn ma thần cùng tứ tượng thiên loại kỳ diệu quan hệ đối với cường giả tôi nói ma thần sinh linh tứ tượng tiên cái này vài phương quan hệ kỳ thật vô cùng đơn giản xuất thân từ tứ tượng tiên cường giả đều sẽ đem tứ tượng tiên xem như nhà của mình các cường giả mặc dù cùng phổ thông sinh linh hoàn toàn không tại một cái cấp độ lại không người hy vọng nhà mình biến thành thối ngô phân mà lại tà thần cũng sẽ đem các cường giả coi là lương thực song phương mâu thuẫn không thể điều hòa giới này lại không giống nhau lắm nơi này tuy có lực lượng siêu p h à m lại dị thường tối nghĩa lực lượng cấp độ cũng không cao coi như tụ tập đại lượng tín đồ cũng rất khó làm giá hoa dạng gì đến cao k i ê m đánh giá bọn này tín đồ bọn hắn chẳng những quần áo tạc hơi t ừ n g cái cũng đều gầy như quét ủi đều là tầng dưới chót nhất dân nghèo đám người này cử chỉ quái dị như là con dối biểu lộ đau đẫn trên thân lại không cái gì khí tức t à ác cao khiêm rất nhanh liền k i ể m phản ứng nếu không có t à thần vậy cũng chỉ có thể là dược vật từ xưa đến nay sử dụng mê miễn dược vật hấp dẫn tín đồ đây là một loại rất thường quy thủ pháp người phục d ụ dược vật đầu góc hỗn loạn lại sẽ sinh ra rất nhiều miễn tượng phi thường dễ dàng người dùng ngôn n g ự a k h ô n g chế cao khiêm vô ý diệt trừ tà giáo thâm sơn cung c ố c tất cả mọi người sống phi thường gian khổ bọn hắn trên tư tưởng cũng đặc biệt trống giống tông i á o không thể nghi ngờ là tốt nhất là an ủi phương thức thông qua t ô n giáo nghi thức các thôn dân còn có thể đoàn kết cùng một chỗ đừng nói hắn một ngoại nhân chính là cái gì quan huyện loại hình quan viên đều không có biện pháp quản lý tà giáo người một khi tin tưởng những này ngoại lực rất khó cải biến cao k i ê m cũng vô ý cùng đám người này khó xử giết chết bọn hắn không khó chỉ là không có ý nghĩa gì vấn đề là phòng này không có cửa sau cũng không có cửa sau còn muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy cao k i ê m mặc được quần áo cầm kiếm đẩy cửa sổ đột nhiên nhảy ra ngoài giơ một trượng nói lẩm bẩm người chủ trì nghe được tiếng vang xoay người liền thấy một vòng hàn quang lập lệ mà tới tên lão giả này ý thức rất thanh tình bị hù âm thanh kêu to cao k i ê m tiến bao nhanh một kiếm xuống dưới lao giả cổ liền gây mất hơn phân nửa tiếng kêu im bặt mà d ừ n g đông đảo thôn dân tín đồ ngơ ngác nhìn xem một màn này bọn hắn chỉ độ n ầ u bóc nhất thời còn không cách nào làm ra phản ứng cao khiêm một kiếm đắc thủ cũng không nhiều dây dưa lúc này rút kiếm vượt tường mà đi lưu lại một bầy tín đồ ngây người tại cái kia qua một hồi lâu mọi người mới kịp phản ứng lại gọi lại náo loạn thành m ộ t b ầ y ngày thứ hai thái dương mới thăng lên đi hơn phân nửa đ ê m cao khiêm đi vào một tòa khát thôn bộ thân thể này hay là quá yếu mấy chục dặm đường núi đã đem thể lực hao hết may mắn thời đại này giao thông không tiện như vậy dốc đứng khó đi đường núi chính là cưới ngựa cũng mau không nổi chỉ bằng thanh hà thành những bộ khoái kia tuyệt không có khả năng đổi kịp hắn cao k i ê m nhìn về phía trước thôn xóm suy nghĩ một chút hay là dẫn theo kiếm tiến vào thôn đồng dạng là dựa vào núi mà ở cái thôn này càng lớn một chút ở trên núi mở ra từng mảnh từng mảnh ruộng bậc thang đã là cuối thu đều sớm hoàn thành thu hoạch ruộng bậc thang bên trên chỉ có từng mảnh từng mảnh cỏ hoang lá rụng nhìn xem dị thường hoang u có mấy cái nữ nhân ngay tại cửa thôn bờ sông g i ặ quần áo nhìn thấy cao k i ê m tới mấy cái nữ nhân đều mở to hai mắt nhìn quanh năm trồng trọt lao động tại những nữ nhân này trên thân lưu lại thật sâu vết tích mỗi người đều là sắc mặt khô héo một thân bụi đất cao k i ê m tại mấy cái nữ nhân trong mắt thấy được một loại tham lam cũng không phải là nữ nhân đối với nam nhân tham lam mà là đối với đồ ăn kim tiền loại kia tham lam trong lòng của hắn thở dài có hơi phiền thoái chỉ là thân thể nhanh đến cực hạn hắn cần ăn cái gì nghỉ ngơi tại trong hoang sơn giã linh muốn đi săn không phải không được chỉ là quá phiền thoái chỉ có tại loại này thôn xóm có người tụ cư địa phương mới có thể thu được hắn muốn hết thảy cao k i ê m lộ ra vừa vặn mịt cười mới bị đại tẩu tốt đường ta qua nơi này có được hay không cái thuận tiện cho ta chút ăn uống ta đưa tiền mấy cái nữ nhân lẫn i nhau đều buông xuống trong tay q u ầ n á o mấy người nhận tình lại gần chào hỏi nơi khác khách nhân thế nhưng là hiếm thấy nghiên kỷ nhỏ như vậy càng hiếm thấy hơn đi nhà ta nhà ta có mặt t r ắ n g bánh cùng lúc đó thanh hà thành nha môn m bộ đầu bạch hồng x ư ơ n g chính quỷ trên mặt đất trên mặt hắn tràn đầy mồ hôi lạnh trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ quan huyện lạnh lùng ngồi tại chủ vị đối với thủ hạ này hắn thật sự là không biết nói cái gì cho phải không có năng lực coi như xong trả lại hắn a không có đầu ó c bạch liên dược đường nhiều tiền như vậy hắn cũng không dám đụng là một cái bộ đầu có thể đưa tay một cái rất đẹp nữ tử áo trắng đối với quan huyện mỉm cười lại nhân chuyện này liền để ta cùng bạch bộ đầu nói đi quan huyện gật đầu toàn bằng pháp sư phân phó hắn lại đối bạch hồng sương nói ra bạch hồng sương mấy ngày nay ngươi đi theo pháp sư bên người mặc cho pháp sư phân công minh bạch chưa thuộc hạ minh bạch bạch hồng sương vội vàng gật đầu quan huyện cùng vị này xinh đẹp nữ tử áo trắng chào sau vội vàng rời đi trong phòng chỉ còn lại bạch hồng sương cùng nữ tử kia nữ tử áo trắng cười cười bạch bộ đầu xin đứng lên bạch hồng sương do dự một chút hay là đi lên h á n quỷ quan huyện lao gia là hẳn là đối với một cái lạ lẫm nữ t ử trẻ tuổi h á n thật không nguyện ý quỷ ta gọi bạch v i n h trinh bạch liên giáo thiên nữ nghe được nữ t ử áo trắng giới thiệu thân phận của mình bạch hồng sương sợ hãi cả kinh h á n đoán được đối phương là bạch liên giáo lại không nghĩ rằng thân phận đối phương cao như vậy bạch liên giáo thế lực trải rộng phương bắc mười châu tín đồ mấy ngàn vạn trong đó bạch liên thiên nữ địa vị gần với giáo chủ không nghĩ tới vị này thiên nữ xinh đẹp như vậy bất quá bạch hồng sương cũng mặc kệ nhìn nhiều thiên nữ quản hạt một châu mấy triệu tín đồ nang một câu liền có thể để quan huyện lão gia chết không có chỗ trôn chớ nói chi là hắn một cái nho nhỏ bộ đầu bạch vĩnh trinh đối với bạch hồng sương thái độ coi như hài lòng người này mặc dù ngu xuẩn chí ít còn có thể phân rõ lợi hại nàng chậm rãi nói ra bạch bộ đầu có chỗ không biết bạch liên dược đường chính là ta trong giáo sản nghiệp bạch ngọc sinh bất quá là thầy chủ trì nghe nói như thế bạch hồng sương càng sợ hắn coi là bạch ngọc sinh không có có thể thừa cơ đại phát hoành tài không nghĩ tới bạch liên dược đường thế mà thật sự là bạch liên giáo sản nghiệp mặc dù cả hai danh tự bên trên có rõ ràng liên quan nhưng là đánh lấy bạch liên giáo cờ hiệu quá nhiều người những người này không nhất định thật cùng bạch liên giáo có quan hệ b ạ c h hồng sương vội vàng giải thích pháp sư ta thật không biết chỉ là tham niệm h á i phá mê t â m thiếu ta nguyện ý lấy công c h u tội bạch liên dược đ ư ờ n g tiền các người muốn cũng còn trở về nghĩ kê cái kê lão bộ khoái cũng phải cho cho giáo huấn bạch vĩnh trinh lạnh nhạt nói ra những này vẫn chỉ là việc nhỏ ta lần này đến thanh hà thành là bởi vì trong giáo tế tiểu bị người giết bất luận như thế nào đều phải cầm tới hung thủ tế điện tế tiểu trên trời có linh t i ê n hung thủ năm nay mười lăm tuổi họ cao cũng không biết cái nào học t i ế n pháp lợi hại như vậy b ạ c h hồng sương có chút khó khăn nói hắn dọc theo đường núi hướng tây đi lần này đi đường núi dốc đứng khó đi mang lên người đi bồi b ạ c h vĩnh trinh nói ra ta sẽ đích thân đi theo các ngươi trong bảy ngày bắt không được hung thủ các ngươi liền cho tế t i ể u trôn cùng đi thiên nữ n g ự khí đ ạ m ạ c lại tự nhiên có c h ứ a tể người sinh tử cầm thế b ạ c h hồng sương biết đối phương cũng không phải là hù dọa hắn hắn nào dám lại nói khác chỉ có thể ôm quyền con người ta minh mạch trong vòng bảy ngày nhất định có thể bắt lấy tạc này b ạ c h hồng sương vội vàng đi tìm người mạnh vĩnh trinh trong đôi mắt có quỷ dị lục băng chất động tạo thành từng cái tự phủ những tự phù này chính là bạch liên giáo chủ truyền xuống phát t r i để bạch vĩnh trinh không t ô i bất cứ giá nào bắt lấy thiếu niên kia cũng chỉ có thiên nữ mới có thể tiếp thụ lấy giáo chủ phát t r i các thiên nữ bởi vậy địa vị cao nhất hoàn toàn là giáo chủ người phát ngôn các thiên nữ cũng đều sẽ đạt được trình độ nhất định lực lượng bất luận là trí tuệ năng lực vẫn còn đều b i ế n siêu người bình thường bạch vĩnh trinh làm ba năm thiên nữ thủ hạ mấy trăm vạn tín đồ nắm giữ to lớn quyền thế chính là thanh châu thứ sử cũng đem nàng coi là khách quý hưởng thụ những quyền thế này đồng thời nàng cũng gánh vác trách nhiệm chính là hoàn thành giáo chủ phát t r i trên thực tế giáo chủ sẽ rất ít trực tiếp hạ đạn p h á p t r i đây cũng là bạch vĩnh trinh lần thứ n h ấ t nhận được giáo chủ p h á p t r i n à n g minh bạch lần này nhất định phải thành công một khi thất bại trêu đến giáo chủ c h á n g h é t mà vứt bỏ nàng không nhưng khi không thành t i ê n nữ mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm bạch vĩnh trinh vì thuận lợi bắt được người nàng lần này mang đến hai mươi tên tinh nhuệ võ sĩ những võ sĩ này đều là trong chăm có một đại hán cường tráng trải qua nghiêm ngặt huấn luyện lại phục d ụ bạch liên tán cả đám đều hùng hán không sợ chết bọn hắn thậm chí trang bị tên nọ cùng phòng hộ nội giác trường thương dạng nay một chi lực lượng vũ trang đều có thể nhẹ nhõm chiếm linh thanh hà thành mặc cho thiếu niên kiệt như thế nào đặc dị cũng đừng hỏng chạy ra lòng bàn tay của nàng tính mệnh du quan b ạ c h hồng x ư ơ n g dị thường ra sức rất nhanh liền tổ chức bảy tên bộ khoái đều là tương đối có thể làm việc loại kia v ề phần tên kia lão bộ khoái đã bị đánh gây hai chân nuốt vào ngục giam chương 627, t h a y t r ờ i cầm kiếm hai chương 627, t h a y t r ờ i cầm kiếm hai lão bộ khoái kết cục bi thảm cũng đem bọn bộ k h o i đều do sợ bọn hắn mặc dù không muốn đi trên núi bắt người nay sẽ lại đều phi thường tích cực nô n ư c tấp nập bạch vĩnh t r i n h mạnh khóe thông tin ê thế mà triệu tập đến rất nhiều ngựa cùng con la dù là đường núi gập đèn có nhiều chỗ căn bản là không có cách k ỳ hành có thể có đông đảo ngựa con la lại có thể cực lớn tiết kiệm đám người thể lực giữa trưa bạch vĩnh t r i n h một đoàn người đã đến cái thứ nhất thôn bạch vĩnh t r i n h sáng lên thân phận lập tức dẫn tới tất cả thôn dân quỳ l ạ n có bạch vĩnh t r i n h tại các thôn dân không dám nói láo thành thành thật thật đem đêm qua sự t ì n h nói nghe được thiếu niên chạy trốn bạch vĩnh chinh bọn hắn đơn giản ra đổ vật lập tức xuất phát thẳng đến cái thứ hai thôn các loại bạch vĩnh chinh đến cái thứ hai thôn lúc liền thấy cửa thôn nằm một mảnh thi thể. những thi thể này dọc theo xuyên qua toàn thôn con đường bày ra chừng mấy chục cỗ nhiều không thiếu nam nữ ngay tại thu thập những thi thể này còn có rất nhiều nữ nhân ở thấp giọng i ê u trên cũng không biết các nàng khóc bao lâu thanh âm từng cái k h à n giọng khó nghe nhìn thấy thảm liệt như vậy c h ẳ n g diện b ạ c h vĩnh trinh cũng là sắc mặt thay đổi không cần ai nói b ạ c h vĩnh trinh xem xét thi thể liền biết tất nhiên là thiếu niên kia ra tay bởi vì thiếu niên này xuất kiếm liền đối với cổ bất luận là ai chúng kiếm đều là h ẳ n p h ả i chết tàn nhẫn như vậy kiếm thuật mạnh vĩnh trinh mặc dù kiến thức rộng rãi cũng là chưa từng nghe thấy nàng cũng không hiểu một tên thiếu niên mười mấy tuổi xuất thân bần hàn lại thế nào luyện thành một thân kỹ nghệ giết người mà lại thiếu niên tâm loan thủ lạn đối với phổ thông tín đổ ra tay cũng không có bất luận cái gì chần chờ trên thực tế bị một đám người trưởng thành v â y công chỉ cần thiếu niên có chút chần chờ tất nhiên sẽ bị gắt gao đẻ lại kiếm pháp lại cao hơn cũng vô dụng bạch vĩnh trinh gọi tới trong thôn người phụ trách một cái hai là giáo đồ bạch liên giáo bên trong có lấy sông nghiêm đẳng cấp thấp nhất là một lá cao nhất là ba mươi sáu cánh bạch liên hoa giáo chủ trong hệ thống này chia làm cựu phẩm ba mươi sáu cấp bạch vĩnh trinh lộ ra thân phận tên này hai là giáo đổ vội vàng quỳ xuống đất dập đầu một mặt thành kính hắn mặc dù chưa thấy qua thiên nữ lại biết thiên nữ tên đối với hắn mà nói thiên nữ chính là không gì làm không được thần tiên hai là giáo đồ đem sự tình tự thuật một lần kỳ thật rất đơn giản một đám người đem thiếu niên lừa gạt tiền đến muốn giết người ăn thịt b ạ của c bọn hắn đem thiếu niên ngăn ở trong v i ệ n không đợi bọn hắn đ ộ n thủ thiếu niên t r ư ớ c rút kiếm một đám tín đồ tại dược vật kích thích xuống đều là hung hãn không sợ chết thế nhưng là chết mấy chục tên nam tử tráng niên cũng không thể lưu lại cao kiêm trong thôn tráng niên lao lực cơ hồ đều hao tổn không có lần này có thể nói thảm liệt cực kỳ hai là giáo đồ khóc lóc kể lệ tên địa dị thường phép lối giết người đằng sau còn không đi ngược lại để cho người ta nhóm lửa nấu cơm ăn uống no đủ sau mới đi đã đi bao lâu rồi bạch vĩnh trinh hỏi hai b à c a n h giờ nghe được câu trả lời này bạch vĩnh trinh mắt nhìn sát trời thái dương đã xuống núi chân trời chỉ còn lại cuối cùng một vòng ánh chiều t à cuối thu thời khắc trời phi thường ngắn rất nhanh trời liền sẽ triệt để đ ê m đen đến bạch vĩnh trinh hỏi bạch hồng sương kế tiếp thôn vẫn còn rất xa bạch hồng sương một mặt khó xử cũng may có cái bộ khoái đối với nơi này rất quen thuộc hắn vội bắng nói còn có hơn ba mươi dặm ngày mai chúng ta đi nhanh một chút giữa trưa liền có thể đến quá chậm bạch vĩnh trinh suy nghĩ một chút nói ra trước tiên ở nơi này ăn cơm nghỉ ngơi giờ xỉu khởi hành cái gọi là giờ xỉu chính là sau nửa đêm thôn p h o n g bế cũng không có tính thời gian công cụ kỳ thật rất khó đối với thời gian làm ra phán đoán chính xác bạch vĩnh trinh cũng không cần quá chuẩn xác ngủ đến nửa đêm tỉnh lại liền mang theo người xuất phát vì p h o n g ngừa ngoài ý mớn tất cả mọi người mang theo bó bốc có ánh lửa chiếu sáng lại có quen thuộc con đường bộ k h o i dẫn đường đáng người đi mặc dù chậm vẫn còn tính thuận lợi đợi đến sau khi trời sáng đám người lại cùng nhau ăn lương khô nghỉ ngơi một hồi lại đi hơn một canh giờ đám người liền thấy tòa kia thôn trong thôn người cũ tỉnh xa xa liền có thể nhìn thấy khói bếp lợn lờ dây núi bị sắc thu nhuộm đồng đỏ tươi vàng ấm áp ánh nắng v ử a chiếu một phái điểm tính mạnh khỏe bạch vĩnh trinh khoát tay chặt lại tất cả mọi người xuống ngựa lưu hai người chiếu c ấ u ngựa những người khác nhanh chóng đi bộ tiến lên thôn quá nhỏ một đám người phóng ngựa đi b ả o rất có thể sẽ k i n đến thiếu niên kia sơn lâm lớn như vậy thiếu niên tùy tiện tìm một chỗ chui vào muốn tìm đến đối phương coi như khó khăn bạch vĩnh trinh dặn dò nhất định phải bắt sống đám người cùng kêu lên xác nhận mặc dù thiếu niên kiếm pháp lợi hại nhưng bọn hắn nhiều người như vậy mang theo các loại g i à i ngắn vũ khí thậm chí còn có tên đỏ đối phương chính là thần t i ê n cũng đừng h ỏ n g chạy mất bạch vĩnh trinh dẫn một đám người bước nhanh tiến vào thôn xa xa liền thấy một cái thiếu niên áo xanh ngay tại dưới đại thụ uống nước cao k i ê m cũng nhìn thấy bạch vĩnh trinh một vài người hắn xem xét đ ố i phương bộ dáng liền biết là chạy hắn tới nói thật cao k i ê m có chút kinh ngạc nữ tử mặc áo trắng này vẻ ngoài thật đẹt đẽ chính là trên thân áo trắng đã tràn đầy bụi đất cũng không biết đi được bao lâu đi theo nữ tử áo trắng sau lưng một đám võ sĩ. trên t r ắ n đều bực lên màu trắng miếng vải bọn hắn quần áo đều căng thổng xem xét bên trong chính là xuyên qua k h â i giáp càng khoa trương hơn là có mấy người trong tay còn cầm trường t h ư ơ n g cóng tên nỏ đ ô n g đ ả o đại hán dáng người cường tráng từng cái cũng đều mặt mũi tràn đầy điêu luyện c h i sắc xem xét chính là tinh nhuệ ngược lại là theo ở phía sau mấy cái bộ khoái từng cái mặt mũi tràn đầy mồ hôi quần áo không trình t ề nhìn xem chính là năm bẹ bẻ mạng căn bản không còn hình dáng cao khiêm muốn chạy cũng có thể chạy lấy hắn hiện tại thể lực ở địa hình phức tạp trong núi lớn vùng thoát khỏi đối phương còn không tính có chỉ là hắn có chút hiếu kỳ đối phương làm ra to như vậy trận thế theo đuổi hắn đến cùng là vì cái gì cao k i ê m đem trong miệng lương khô n u ố t xuống lại uống một hớp xúc miệng làm cho này chút hắn mới không nhanh không c h ậ m dẫn theo kiếm đi vào đại đạo ở giữa trong thôn đường đất m ấ p mô rất không bằng thẳng lại thắng ở rộng rãi cao k i ê m dương âm thanh hỏi người đến người nào b ạ c h vĩnh trinh có chút ngoài ý lớn cao k i ê m thế mà không có chạy ngược lại d ơ kiếm cả đường không thể không nói phần này vũ dụng chi khí để cho người ta đọc dung mạch vĩnh trinh cũng có chút cao hứng nàng liền sợ cao k i ê m đạo cầu lấy đối phương kinh người kiếm thuật nếu là ở trong thôn du đấu đó cũng là phiền phức tại dạng này rộng rãi địa phương người của nàng số ưu thế hoàn toàn có thể phát huy ra một phương diện khác trường thương tên n ỏ cũng đều có thể sử dụng ưu thế này cũng quá lớn may mắn đối phương t u ổ i còn nhỏ tâm cao khí cuồng thế mà dừng dừng đứng tại gò đất đối địch một phương diện khác cũng nói đối phương sẽ chỉ kiếm thuật không hiểu chiến đấu binh trận chi pháp cái này cũng rất bình thường đối phương mới bao nhiêu lớn nhất kỷ có thể có như vậy cường h à n h kiếm thuật đã là không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể có dư lực lại h ọ khác bạch vĩnh trinh nói ra t a là bạch liên giáo thiên nữ bạch vĩnh trinh nàng nói phất tay ra hiệu để đám người vây lên cao khiêm mấy cái bộ khoái không h i ể u phối hợp một đám tinh nhuệ võ sĩ cũng rất tự nhiên đem cao khiêm vây quanh đồng thời cũng đem bạch vĩnh trinh cùng cao khiêm ngăn cách cao khiêm nhìn thấy đám người này hành động lão luyện cũng rất là ngoài ý mến cổ đại vật tư như vậy thiếu thốn mười cái nông dân đều nuôi không nổi một cái chiến sĩ tinh nhuệ bạch vĩnh trinh một cái nữ nhân xinh đẹp hộ vệ bên người dĩ nhiên như thế tinh nhuệ có thể thấy được bạch liên giáo quyền thế to lớn bạch cô nương mang người truy tung mà đến không biết có cái gì chỉ giáo cao khiêm cũng không đội lấy Hán tại bạch vĩnh trinh t r ê n t h â n chằm chằm cao h kiêm thiếu niên này dùng từ lễ phép khắc khí cùng thu bị thôn phu đại không giống mới quả nhiên là nhận qua cao nhân dạy bảo Nàng nói ra, cao kiêm khẽ lắc đầu ta giết người đều là tự tìm được chết ta bất quá thay trời cầm kiếm như vậy mà thôi b ạ c h vĩnh trinh rất là ngoài ý m u ố n cao kiêm giết người coi như xong còn hiểu đến tìm cho mình cái đại nghĩa danh phận bất quá thay trời cầm kiếm khẩu khí này cũng quá lớn điểm cũng quá phiêu m i ể u hư hảo người khác nghe cũng khó có thể lý giải b ạ c h vĩnh trinh không muốn thảo luận những này nàng làm thiên nữ biết kéo tới thần linh tín ngưỡng lý niệm những vật này nói là không rõ ràng nàng nói ra mặc cho lan quân nói thế nào ngươi cử động lần này đều phạm vào tội ác tại trời quan phủ t u y ệ t sẽ không tha ngươi ngươi kiếm pháp lại cao hơn có thể cùng triều đỉnh quan phủ là đ i a cao kiêm mỉm cười bạch cô nương có mực cũng chỉ có chúng ta bạch liên giáo có thể cho phép bên ngươi, có nương nói thẳng. Thiên lớn, liên bên ngươi, dưới gì giáo lời một to ta thể thể hạ phép bảo vĩnh ệ được ngươi. Bạch、Vinh、trinh nghiêm mặt nói ra ngươi một thân tuyệt thế kiếm thuật cũng chỉ có tại giáo ta mới có cơ hội thi triển cao khiêm gật gật đầu nói xong chưa bạch vĩnh trinh không hiểu nhìn xem cao khiêm ta nhìn lang quân là tuyệt đỉnh thông minh hạng người nhất định có thể nhận rõ lợi và hại vì cái gì không cùng ta trở về tha thứ ta nói thẳng cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu giống như kiến càng không hiểu cái gì là xuân thu hết giếng không hiểu cái gì là đại bằng cao khiêm giơ tay d à i vừa kiếm lạnh nhạt nói ra một kiếm nơi tay ai có thể cả ta b ạ c h vĩnh trinh cảm thấy cao khiêm là điên rồi bất quá ỉ vào kiếm thuật cao khắp nơi rét lung t u n g người này đầu góc vốn cũng không quá bình thường nàng bung tay lên muốn người sống bên trên một đám tinh nhuệ võ sĩ giơ trường thương bày trận hướng về phía trước từng bước một ép về phía cao khiêm chương 628, quỷ t h ầ n một một chương 628, quỷ t h ầ n một một chương 628, quỷ t h ầ n đối mặt một đám tinh nhuệ võ sĩ cao khiêm cũng không có lùi lại hai ngày này hắn không ngừng chiến đấu giết chóc cùng giới này thế mà sâu hơn độ phù hợp lực lượng mặc dù không cách nào trực tiếp tăng lên phản ứng tốc độ tính cân đối các phương diện lại đạt đến thân thể cực hạn nếu như chỉ là những n à y còn chưa đủ lấy cùng một đám tinh nhuệ võ sĩ chính diện ngày cương phối hợp bản thể hắn một chút xíu linh giác lại có thể tùy tiện thấy rõ tất cả mọi người rất nhỏ động tác sớm làm ra tinh chuẩn nhất phán đoán đối với giới này người mà nói loại linh giác này thì tương đương với biết trước người khác còn không có động hắn đã biết đối phương bức kế tiếp muốn làm gì tại bạch vĩnh trinh bọn hắn đến trước đó cao k i m đã sinh ra cảm ứng hắn tại cái này ăn uống no đủ một mực nghỉ ngơi dưỡng sức đối phương chạy nhanh đến thể lực chí ít tiêu hao đến ba bốn thành tại loại này vũ khí lạnh trong chiến đấu thể lực cực kỳ trọng yếu nhất là đối phương cầm trường thương các loại hạng nặng vũ khí dày uy lực là lớn chiến đấu cũng dị thường tiêu hao thể lực đối phương người mặc dù rất nhiều cao kiêm vẫn có niềm tin phong rong tiến thối dần dần đánh tan cao kiêm rút kiếm ra khỏi vỏ hắn săn kiếm t í lễ xin mời một đám võ sĩ không có trả lời ý tứ bọn hắn dơ trường thương từng bước một xuống lại tới cao kiêm đương nhiên sẽ không đứng đấy bất động hắn hiện tại thân thể chỉ cần bị đâm trúng một thương chiến đấu liền kết thúc hắn dơ kiếm làm bộ hướng về phía trước một động tác dẫn phát ba tên võ sĩ dơ thường mãnh liệt đâm tới b ạ c h vĩnh trinh nói là bắt sống nhưng tại trên chiến trường đối với một tên kiếm t h u ậ t cao thủ ai cũng không dám có bất kỳ chủ quan đông đảo võ sĩ một đường đi qua đã thấy mấy chục bộ cổ bị chém đứt thi thể tất cả mọi người đối với loại này tàn nhẫn cực kỳ kiếm pháp lưu lại khắc sâu ấn tượng cao k i ê m chỉ là giả t h o á t một kiếm dẫn tới ba người trường thương tâm hai bên võ sĩ cũng tự nhiên thả chậm bước chân phối hợp thừa cơ hội này cao k i ê m nghiêng người đột nhiên hướng một bên bổ nhỏ qua bên này hai tên võ sĩ đồng thời xuất thương cao khiêm dơ kiếm một ô tinh chuẩn không gì sánh được đừng nổ x u ố n g l ư ơ i lao đồng thời cũng làm cho mở một thanh khắc trừ thương hai tên võ sĩ đều rất tinh nhuệ một chiêu thất thủ lập tức thu thương nói như vậy võ sĩ thu thương xuất thương động tác thật nhanh muốn cầm một thanh kiếm cận thân cơ hồ là nằm mơ nhưng là cao khiêm hiện tại phản ứng nhanh đến cực hạn đối phương thu thương thời điểm hắn tay trái đã nắm chặt đối phương thân thương tên võ sĩ này không có phòng bị càng không nghĩ tới cao khiêm lớn gan như vậy dùng sức thu thương cũng đem cao khiêm mánh mang theo tới chờ hắn phát giác không đúng thời điểm cao k i ê m đã đi theo thương đến phụ cận võ sĩ vội vàng ném đi trường thương đi rút dao hắn đao còn không có ra khỏi vỏ k i ế m quang lóe lên đã chạm phá hắn cổ họng một bên một tên khác võ sĩ hoảng hốt lui về phía sau cao k i ê m tiến bộ đâm một kiếm xuyên tấu h đối phương cổ họng tên võ sĩ này nếu không phải quá mức sợ sệt cũng không trở thành bị một kiếm đâm chết trong nháy mắt hai tên võ sĩ liền bị giết chết ngay phía trước ba tên võ sĩ thấy thế không ổn đều đỉnh thương đâm tới nay hội sở có người đều rất khẩn trương không ai lại nghĩ đến cái gì yếu hại không cần hại trường thương chỉ đều là cao k i ê m p h lưng Thật một u ố n b h người t r cao khiêm i n định tại chỗ Cao mất mạng. k i đón u đều k h ba người t h n lên cầm đầu võ sĩ mới tránh đi xoay tròn trường đao cao khiêm liền đã đến hắn dơ thương lại đâm lại không nghĩ rằng cao khiêm đột nhiên đưa tay gậy một cái một thương này võ sĩ dùng mười phân lực có thể đầu thương vị trí khó khăn nhất dùng sức cao khiêm tinh chuẩn lại nhanh tật một nhóm vừa bắn khẩu súng đầu phát lệ phương hướng mặc dù cũng không có đâm đến người khác lại ngăn trở bên cạnh hắn một tên khác võ sĩ thương hai tên võ sĩ b ộ i vàng thu l ự c thời điểm cao khiêm kiếm theo người tiến đã đến tên võ sĩ này trước mặt võ sĩ biết cao khiêm ưa thích chém cổ hắn coi lại cái cổ lui về phía sau nhưng hắn làm sao cũng không nhanh bằng cao khiêm kiếm trong tay cao khiêm tốc độ đã đạt tới nhân thể cực hạ tăng thêm hắn kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân tại khoảng cách này căn bản không ai có thể tránh thoát kiếm của hắn kiếm phong chia hai bên trái phải đem cái này hai tên võ sĩ cổ tại chỗ chặt đứt hơn phân nửa cho nên không hoàn toàn chặt đứt là cần tiết kiệm thể lực cũng không cần thiết đem lực lượng dùng hết cao k i ê m liên sát hai người sau đột nhiên như g i người một thanh trường thương g á n hắn quần áo đột nhiên đâm vào không khí cao k i ê m một tay khoác lên trên trường t h ư ờ n g quay người chém ngược đem tên võ sĩ này cổ cũng tại chỗ chặt đứt liên tiếp c h é m viết kỳ thật chính là thời gian mấy hơi thở năm tên võ sĩ、si、đã xoay người tê liệt nga xuống vết thương trên cổ máu chảy như suối máu tươi rơi vào khô g á o đất vàng trên mặt đất lập tức bị đất vàng hấp lưu lại một từng mảnh ô t r ọ c đỏ sầm vết tích lúc này bạch vĩnh trinh mới phản ứng được không đối chiến đấu quá nhanh nàng chính là chừng to mắt nhìn xem cũng không kịp ra lệ mắt thấy cao kiêm h như vậy hung tàn hai mươi tên tinh nhuệ võ sĩ đối mặt liền đi một phần tư bạch vĩnh trinh trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo mặc dù biết thiếu niên giết mấy chục người có thể những cái kia đều là hương giã t h ố n phu không g ắ á p không thương giết nhiều cũng không có nghĩa là mạnh cỡ nào thân vệ võ sĩ ở trước mắt nàng bị c h á n giết cái này cực kỳ chấn động mạnh lây bạch vĩnh trinh nàng chưa từng nghĩ tới thế gian thật có bậc này tuyệt thế kiếm thuật hoàn toàn không thấy song phương trang bị. số lượng t r i n h lệ càng đáng sợ chính là cao khiêm liên s ắ t năm tên võ sĩ đều không có ra sao dùng sức hắn giết người động tác tinh luyện ngắn gọn thậm chí mang theo một loại t h ò n g d o n g tiêu sái mỹ cảm chương 628, quỷ thần một hai chương 628, quỷ thần một hai bạch vĩnh trinh đều bị hù dọa mặt khác võ sĩ cũng đều mặt lộ vẻ sợ hãi cao khiêm kiếm thuật hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết trong mắt bọn hắn cao khiêm đơn giản liền quỷ thần bình thường về phần bạch hồng xương các loại mấy tên bộ khoái từng cái dọa sắc mặt chẳng bệnh bọn hắn người đông thế mạnh vốn cho rằng tìm tới cao khiêm liền kết thúc hiện tại xem ra ai kết thúc còn c h ư a nhất định đâu bạch vĩnh trinh cũng sợ hãi bừng tỉnh bây giờ không phải là có thể hay không bắt được cao khiêm vấn đề mà là bọn hắn có thể hay không tại cao khiêm kiếm bên dưới chạy trốn vấn đề nàng nội vàng cao giọng kêu to dùng tên nỏ giết hắn giết h ắ n bảo vệ tại bạch vĩnh trinh bên người mấy cái hộ vệ đều xuất ra trên lưng tên nỏ loại này hạng nặng tên nỏ lên dây cung đều phi thường phi sức bọn hắn lực cánh tay tuy tốt cũng cần dùng chân dấm lên mới có thể lên dây cung cao k i ê m nhìn thấy mấy người xuất ra tên nỏ h ạ n khẽ lắc đầu dùng tên nỏ có thể có điểm phạm uy mạch lĩnh trinh sắc mặt tâm trầm căn bản không có đáp lại cao khiêm còn lại mấy tên võ sĩ cũng co vào đội hình phòng ngừa cao khiêm xông lại chỉ cần chờ tên n ỏ lên dây cùng cao khiêm chính là kiếm pháp thông thiên cũng tuyệt đối ngăn không được có thể xuyên qua trọng giáp t ư ờ n g độ cao khiêm tự nhiên không thể cho đối phương cơ hội sử dụng tên n ỏ hắn mặc dù có n ắ m chắc có thể tránh thoát là quá nguy hiểm dù sao tên n ỏ quá nhanh k h ô n g chế tên n ỏ người một cái rất nhỏ động tác biến hình bắn ra tên nọ liền không biết biết bay đi nơi nào hắn có thể đoán trước đối phương động tác kế tiếp là thông qua đối với địch nhân thân thể hoạt động rất nhỏ quan sát nhưng hắn quan sát không đến tên n ỏ kết cấu khó mà xác định tên n ỏ đẹp đẽ xạ kích lộ tuyến chỉ cần có bất kỳ một cái rất nhỏ tính toán sai lầm chiến đấu liền kết thúc tỷ lệ sai số quá thấp cao khiêm dù là có bảy tám phần năm chắc có thể tránh thoát tên n ỏ cũng không cần thiết mạo hiểm hắn dùng kiếm trên mặt đất nâng lên một thanh trường đao đao kiếm đồng thời đón mười người xếp thương trận tiến lên đối phương dày đặc đứng chung một chỗ cố nhiên có thể lẫn nhau bảo hộ nhưng cũng lẫn nhau cản trở khó mà thi triển sau phương bất quá khoảng cách vài chục bước khoảng cách cao khiêm mấy bước liền bọt tới phụ cận đón nhanh đâm tới mấy cái trường t ư ờ n g cao khiêm trước một bước đ hắn dùng lực lượng phi thường tinh diệu cương đao bay ra lộ tuyến rất p h i ê u hốt nặng nề như vậy cương đao chính là bị nện ở trên mặt cũng không chịu nổi mấy cái võ sĩ mặc dù có chỗ chuẩn bị cũng không thể không tả hữu tránh lui d â y đặc thương trận bởi vậy bị cương ép tách ra cao k i ê m thừa cơ thẳng tiến mấy cái trường thương mãnh liệt đâm tới cao k i ê m lấy kiếm rời ra một thanh trường thương mặt khác trường thương đều lệnh một ly từ chung quanh thân thể hắn xuyên qua mấy cái võ sĩ vội vàng thu thương chuẩn bị lại đâm cao k i ê m chân đột nhiên dâng lên một mảnh đất vàng liền đột nhiên hướng mấy người con mắt vung đi qua chiêu này không có gì tổn thương lại thắng ở suất kỳ bất ý mấy cái võ sĩ đều là bản năng nhắm mắt cao khiêm liền tóm lấy trong chớp nhoáng này khe hở người dán một cây trường thương liền b ọ t tới trong đám người phốc phốc phốc phốc cao khiêm trường kiếm trong tay lên thứ cùng hắn đối mặt đều bị một kiếm xuyên qua hết hầu không có bất kỳ cái gì ngoại lệ trong chớp mắt liền n ã hạ sáu tên võ sĩ còn lại mấy người thấy tình thế không ổn đều ném đi trường thương xoay người chạy trên thực tế bị cao khiêm cận thân sau một đám võ sĩ liền đánh mất đồng c í tất cả mọi người rõ ràng bọn hắn chỉ có cùng cao khiêm kéo dài khoảng cách mới có phần thắng bọn này võ sĩ mặc dù tinh nhuệ cũng không, phải không sợ chết. Mắt thấy cao Khiêm thấy thân như Cao là quỷ thân bình thường. bọn ì n thường, h b hắn công kích lần mỗi một đấu ề u là lệnh ly, làm nào cũng không cách nào làm bị thương cao khiêm. Bọn cách Khiêm. một Cao bị hắn đ trí đã h ỏ n g mất lúc này năm tên võ sĩ còn tại lên dây cung bạch vĩnh trinh do dự một chút rút kiếm l ê n tiếp chỉ cần ngăn chặn cao khiêm một chút năm tên võ sĩ cầm lấy tên n ỏ chiến đấu liền kết thúc song phương vừa thấy mặt kiếm phong g i a o thoa mạ qua cao khiêm một kiếm rời ra đối phương t r ư ờ n g kiếm dùng c h u ô i kiếm đập mạnh tại bạch vĩnh trinh trước cầm thon bên trên người bình thường vị trí này phi thường yếu đ t một quyền xuống dưới đều có thể đem người đánh bất tỉnh chớ nói chi là cao khiêm dùng chính là cứng rắn chỗ kiếm một k í c h xuống dưới bạch vĩnh trinh cái c ầ m đều vỡ thành mấy khối cả người càng là ngất đi tại chỗ đợi đến bạch vĩnh trinh tỉnh lại nàng mở mắt ra liền thấy cao khiêm gương mặt kia mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên vũ quan vẫn chưa hoàn toàn lệch đỡ nhìn qua tự nhiên là mang theo vài phần n g â y ngô bất quá cao khiêm giữa lông mày có bình tĩnh như nước thâm trầm cái này che giấu hắn n g â y ngô để hắn nhìn có loại khó mà suy nghĩ đáng sợ hơn bị ngươi đã tỉnh có đau hay không cao khiêm ôn lu nói ngươi thương thế không tính nghiêm trọng chỉ là là sương cằm vỡ vụn hẳn là còn có thể nói chuyện ăn bạch vĩnh trinh lúc này mới phát hiện cái cảm xương đau nhức kịch liệt miệng t ự a hồ cũng không căng ra có muốn uống chút hay không nước cao kiêm rất quan tâm hỏi bạch vĩnh trinh không để ý cao kiêm nàng miễn c ư ơ n g đứng người lên đánh giá chung quanh khắp nơi đều là thi thể thô sơ giản lược tra xét một chút nàng mang tới võ sĩ đều đã chết không có phát hiện bộ khoái thi thể hẳn là đều chạy mất chiến trường thế thảm để bạch vĩnh trinh vừa kinh vừa sợ lại nhìn trên trời thái dương thái dương đã đến trung thiên vị trí nàng bất tỉnh trí ít một canh giờ c ũ may mắn là trong một ngày lúc nóng nhất nếu không nàng trên mặt đất nằm một canh giờ nhất định sẽ bị cảm l ệ n h phát sốt bạch vĩnh trinh nhìn về phía cao khiêm bất an hỏi người muốn làm gì nàng cái cằm đau nhức kịch liệt miệng cũng không c ă n g ra thanh em nói chuyện phi thường thấp mập mờ cao khiêm lại nghe đã hiểu hắn cười cười ta rất hiếu k ỷ các ngươi tại sao tới tìm ta là giáo chủ mệnh lệnh hắn để cho ta mang người trở về